Chính là Phượng Thiên Thiên vừa mới bay một nửa đã bị ngang trời xuất hiện một người cấp ngăn cản. Ngăn lại là người không phải người khác, thật là tư đồ tuệ tâm. Tuệ tâm tỷ tỷ ngươi cản ta làm gì? Tư đồ chính lúc này cũng chắp tay nói, tham kiến nhị tỷ ngại như thế nào tới? Tư đồ tuệ tâm hừ lạnh một tiếng, nếu không phải mẫu thân đại nhân lo lắng các ngươi sẽ gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không cứ như vậy cấp để cho ta tới giúp ngươi. Nguy hiểm. Phượng Thiên Thiên tại đây cảm ứng một lần, sắc mặt đại biến, chúng ta bị lừa. Nhìn dáng vẻ ra tay người không đơn giản nha. Nàng suy tư một hồi mới nói, vương thạc, đại quân mang về. A chính, nhị tỷ tỷ chúng ta đi phá phía trước núi sông nào cảnh lại nói. chương 50 cùng kỳ ca ca cùng nhau thống trị thiên hạ. Cái gọi là núi sông kết giới là trận pháp đại sư lợi dụng thiên nhiên địa hình 7 trận, uy lực phi thường thật lớn. Đối phương biết truy kích bọn họ người không phải thẩm thiên phượng, trong khoảng thời gian ngắn phá không khai này trận pháp. Chính là đối phương như thế nào đều không có nghĩ đến tới người. Thế nhưng cũng là ngũ hành thiên linh căn Phong vô ảnh nhìn đến đuổi theo tiến đến ba người, lập tức vì thế mắt chóng váng. Đối với bên người lão giả nói, cái này không xong. Lao giả áo xám như như mày, điện hạ, ngài nói gì vậy? Lao giả áo xám tuổi trẻ thời điểm chính là một cái tán tu, ngàn năm trước tầng đã cũng là tung hoành quá thật thiên đại lục tồn tại. Chỉ là ở mấy trăm năm trước độ kiếp phi thăng thất bại lúc sau, có một đoạn thời gian biến thành phạm nhân. Sau lại bị phong ra một vị tổ tiên cứu. Cuối cùng ưng thuận hứa hẹn có thanh chi họp thường niên dùng chính mình tánh mạng bảo hộ Tây Nhạc Quốc. Thượng mấy thế hệ tú Tây Nhạc Quốc Hoàng gia vẫn là có rất nhiều thanh minh nhân thế, chỉ là gần nhất này vài thập niên thời gian. Tây Nhạc Quốc Hoàng thất càng ngày càng cũng ổn định. Lao giả ao xám thống hận những người này, nhưng là bởi vì lời thề ước thúc lực. Hắn ít nhất muốn đem chính mình thiếu nhân ra đồ vật trả hết lúc sau, đối này đó vương bắt đản động thủ. Hắn bên người có như vậy một người, phong vô ảnh mới dám như vậy mắt to không đoán trực tiếp đánh vào đế đ Chỉ là phong vô ảnh không nghĩ tới Nguyệt Thiếu Chủ nói thật sự sẽ thật sự. Ngươi sống đi. Thanh thanh thật thật trở lại Tây Nhạc Quốc, ở không cần có cái gì xâm lấn ngoan niệm. Lao giả áo xám biết chính mình tánh mạng đã đến cùng, chỉ cần cứu phong vô ảnh một lần, chính mình hẳn là có thể giải thoát rồi. Đến nỗi này đoạn mau ước mấy ngàn năm báo ân, cuối cùng là bị ân tình phản vệ biến mất trên thế giới này. Vẫn là có khác khác gặp gỡ, hiện tại đã gần đến không ai có thể nói được rõ ràng. Chờ đến phong vô ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau Xác định đối phương là đuổi không kịp. Lao giả ao xám chính mình triệt bỏ đại chiến, bởi vì ở này đó người trước mặt hắn là liền một trận chiến tri lực đều không có. Phượng Thiên Thiên cùng tư đồ chính ba người cũng không có nói giết chết lao giả ao xám, chỉ là đem hắn tu vi cấp phế bỏ hơn phân nửa, đem người cấp thả chạy. Đây là Giang Kỳ cùng Thẩm Thiên Phượng ở trong Hoàng Cung quá cái thứ nhất ban đêm, hai người ở cơm nước xong thời điểm, đem chính mình một đôi nhi nữ lộng tới cần chính điện. nắp đại Hoàng Cung bên trong, Chỉ có bọn họ người một nhà tổng cảm thấy có chút tịch mịch Vì thế ở trước bàn cơm ăn uống thỏa thích bác bác rốt cuộc mở miệng Hướng về chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu đưa ra ý nghĩ của chính mình liền nghe bác bác nói Phụ hoàng, phía sau màn Ta có thể hay không làm người đem mưa rơi cấp tiếp cận hoàng cung Làm nàng cùng chúng ta cùng nhau học tập cùng sinh hoạt Đây là muốn tử nhỏ liền bồi dưỡng cảm tình sao Thầm thiên phượng yêu thương sờ sờ nhi tử đầu tóc Chuyện này, người phụ hoàng cùng mẫu hậu chính là nói không tính Trừ phi ngươi tinh thúc thúc cùng thẩm thẩm có thể đồng ý, nếu không nói chúng ta là không có quyền lợi làm như vậy. Bác bác cảm thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu lời nói chỉ cần nói, những người đó đều sẽ nghe. Chính là nghe được chính mình mẫu thân nói mới biết được, sự thật không phải như thế. Giang kỳ nói cho chính mình như tử, bác bác, là một cái hảo hoàng đế muốn kiêm nghe tắc mình không thể vì chính mình bản thân tư lợi. Tổn hại ngươi ở dân chúng cùng thần tử chi gian hình tượng. Phụ thân rất ít nói chính mình. Nho nhỏ thân mình từ ghế trên điều xuống dưới xoa xoa thân mình, nhi thần thụ giáo. Đối với các ý tưởng, kỳ thật tuyết nhi là có ý tưởng. Chỉ là lo lắng phụ hoàng cùng mẫu hậu nghe xong sẽ sinh khí, quyết định ngầm miệng không nói. Mà là nói lên mặt khác một việc, chuyện này là thật thật tại tại phát sinh ở đế đô thành. Đương thẩm thiên phượng nghe ngoại lúc sau, thiếu chút nữa không có đem trong tay chiếc đua bị tạo thành một phấn. Trên người hỏa khí tầng tầng hướng về phía trước thoán, thật sự không nghĩ tới Hà đại nhân ra sẽ có như vậy sốt ruột sự tình Nói, năm đó tháng nào kiểu coi trọng năm đó thi đầu công danh thám hoa lang. Hai người vừa gặp đã thương, Hà Đại Nhân thấy hai người tình đầu ý hợp cũng liền mở miệng đồng ý thám hoa lang ở gì nguyên dưới sự trợ giúp cũng tiểu nhân thành cửu Hai năm lúc sau hai người hài tử cất tiếng khóc chào đời. Vốn là sinh hoạt thực tốt vợ chồng hai người, ở chú em xuất hiện lúc sau hoàn toàn thay đổi. Người nói, kia Trần Trung hiện tại vẫn là hôn mê bất tỉnh. Hai người hài tử cùng Trần Nam rơi xuống không rõ. Ấn. Nếu không phải năm đó Hà Đại Nhân đi cảm thấy kịp thời, tháng nào Kiều đã sớm bị chính mình chú em cấp khi dễ. Dĩ hoa sợ này mời chuyện tiểu hải tử nói không rõ, nàng mới tiến cung tới nói chuyện này. Gần nhất mấy năm nay, đế đô thành mỗi năm ít nhất có 7 đến 8 vừa mới sinh ra hài tử không thể hiểu được mất tích. Này đó hải tử canh giờ sinh ra phi thường kỳ quái, đồ nhi xem không rõ liền cấp viết xuống dưới. Thầm thiên phượng cảm giác chính mình đã ăn 8 phần no, vì thế lanh chính mình đồ đệ trước rời đi thế gian. Đi tới ngự thư phòng, ngồi ở chính mình ban ngày phê duyệt tấu trương ghế trên, nàng đem vừa mới rỉ hoa cho nàng tư liệu mở ra, cẩn thận nhìn nhìn. Theo sau lập tức phát hiện vấn đề, nguyên lực hết thảy bắt đầu liền từ cái kia cái kia cái kia Trần Nam mang theo gì nguyên kiều nhi tử biến mất bắt đầu. Tâm niệm vừa động, sinh mệnh chi thư từ chính mình đan điền bay ra tới. Lá cây mở ra lúc sau, Thẩm Thiên Phượng lăng không đem lúc ban đầu mất tích đứa bé kia sinh thần bát tự cấp viết ra tới. Thực mau sinh mệnh chi thư liền cấp ra một câu lịch mệnh máu nhưng kéo dài tuổi thọ. Thiên dung có thể tạo phúc thương sinh, ác dụng có thể nghịch chuyển thiên mệnh. Thẩm Thiên Phượng đem dư lại mấy chục cái hài tử sinh thần bát tự nhanh chóng đưa vào đi vào, nói kết quả hiếm lạ cổ quái. Nhưng là cuối cùng cuối cùng chính là đều quy về nói một cái đồ vật, nghịch mệnh máu. Nghịch mệnh máu, chẳng lẽ là cái kia đồ vật? Thẩm Thiên Phượng tuy rằng không xác định nghịch mệnh máu năng lượng đến tột cùng có bao nhiêu đại, nhưng trong lòng luôn có một loại bất an. Nang Lam chính mình đồ đệ lưu tại ngự thư phòng chờ nàng. Thân hình phiêu ra hoàng cung. Cuối cùng về tới hộ quốc phu nhân phủ đệ, mẫu thân ngày hôm qua đã trở về đế đô thành. Từ đồ lan nhìn thấy chính mình nữ nhi thời điểm, vừa mới rửa mặt trải đầu lúc sau chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng nghe đến chính mình nữ nhi nói lên nghịch mệnh máu thời điểm, sắc mặt cũng là đổi đổi. Nàng trong đầu ký ức đã không biết có bao nhiêu và năm, ở nàng trong trí nhớ nghịch mệnh máu đã từng xuất hiện quá 5 lần. Trong đó lợi hại nhất một lần, cái kia tu luyện giả thiếu chút nữa hủy hoại phạm vi ngàn dặm trong vòng sở hữu sinh linh Quả thật là cái kia đồ vật. thẩm thiên phượng xoa xoa giữa mày, tiếp theo đối chính mình mẫu thân nói, muốn làm rõ ràng điểm này, chính là muốn nhanh chóng tìm được Trần Nam. Nếu là người này không phải tu sĩ còn hào thuyết, một phàm nhân thế nhưng dùng loại này có thể nghịch thiên cấm thuật. Khẳng định có phi thường cường đại chấp nghiệm. Cường đại chấp nghiệm. Tư đồ lan đột nhiên nghĩ tới một người, nàng đột nhiên nói, cái này án tử mẫu chốt hẳn là liền ở tháng nào kiểu trên người. thẩm thiên phượng bừng tỉnh đại ngộ Lập tức cùng mẫu thân cáo biệt lúc sau liền đi gì nguyên đại nhân trong nhà. Cảm thấy hà ra thời điểm, quả nhiên là xảy ra sự tình. Đại môn hai bên thị vệ đã gần đến bị phong tới, không có bất luận cái gì dừng lại nàng trực tiếp bay đến không chung, phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Tâm niệm truyền tin cấp hồng ngọc cùng bao quanh hai người. Chỉ là mấy cái hô hấp, thẩm thiên phượng liền tìm tới rồi tháng nào kiểu tung tích. Liên ở sát thủ nhóm phá cửa mà vào thời điểm, trên bầu trời vô số đạo linh lực ngưng kết băng kiếm liền đem những người này cấp đ Ngay sau đó bao quanh cùng Hồng Ngọc xuất hiện ở tiểu viện cửa, chỉ là ánh mắt ở trong nháy mắt gian giao lưu. Bao quanh trực tiếp hướng về phía nơi ở mà đi, quả nhiên một đường phía trên rất nhiều sát thủ đang ở cùng Hà Đại Nhân gia hộ viện giao thủ. Bao quanh cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực. Vọt tới nằm viện thời điểm, Liên nhìn đến trong viện tới rồi mười mấy thi thể. Có H.I. thì ở sát thủ, cũng có hộ viện thi thể. Một cái toàn thân bao vây ở H.I. thì trung vóc dáng cao nam nhân hô to gọi nhỏ, còn không nhanh lên. Thời gian dài chúng ta ai đều đi không được. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi sao. Một cái thiếu nữ thanh âm từ trong bóng đêm đi ra, nhìn người tới hắc ý đi hệ nhân lập tức liền luôn cuống. Ngay sau đó không biết từ địa phương nào đi một cái bờ chú không chút do dự cấp xé mở. Một giây, hai giây, ba giây đi qua hắn phát hiện chính mình còn ở nguyên lai like địa phương. Trước mắt huyết thể vẫn như cũ không có biến hóa. Bao quanh khái khái, cứ như vậy cấp bậc đột phủ, ở ta trong mắt chính là phế giấy một trường. Trừ phi ngươi độn phủ có thể vượt qua siêu không gian, nếu không liền thành thành thật thật đầu hàng đi. H -i -i -h -h nhân kêu to, tiên tử tha mạng, chúng ta chỉ là tiểu lâu lâu mà thôi. Ngài vẫn là đem chúng ta đương cái giám cấp thả đi. Bao quanh không có vận dụng bất luận cái gì huy áp chỉ là tâm niệm hơi động những cái đó sát thủ liền hoàn toàn mất đi công kích năng lực. Hà phủ thị vệ lập tức tiến lên đem này đó sát thủ cấp trói lại. Cửa phòng mở ra lúc sau, dị nguyên đi ra nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện bao quanh. Vội vội vàng vàng chạy tới thật sâu hành lễ, Đa Tạ Bao quanh tiên tử tiến đến cúi rút. Bao quanh rối tay đỡ hắn nói, "Chủ nhân cũng tới, theo ta đi đi xem một chút Hà tiểu thư đi." Thẩm Thiên Phượng cùng Hồng Ngọc vọt vào phòng thời điểm, liền nhìn đến một cái toàn thân đen nhánh nam nhân ôm hôn mê dị nguyên kiểu đi ra ngoài. Hồng Ngọc đánh ra một đạo thần quang, kêu ôm tháng nào kiểu nam nhân thân mình trực tiếp tan ra. Thẩm Thiên Phượng tay mắt lênh lế tiến lên ôm lấy nàng, bị đánh tan hình người sinh vật thế nhưng hóa thành một đoàn sương đen, hướng về Hồng Ngọc nào tới. Hồng Ngọc không chút hoang mang, tay nhẹ nhàng ở chính mình trước người vẽ cái viên. Cái kia vòng tròn nháy mắt tản mát ra u lam sắc quang, vòng sáng trong vòng toát ra từng đoàn màu xanh băng ngọn lửa, hướng tới kia đoàn hắc khí nhào tới. Chỉ là ngắn ngủn ban nửa khắc chung, màu lam ngọn lửa liền đem xương đen cấp cắn nuốt sạch sẽ. Hồng Ngọc sắc mặt có chút âm trầm, chủ nhân là độ hồn chi thuật. Đối phương khẳng định là bị thương. Cụ thể thương tới trình độ nào, hiện tại vô pháp phán đoán. Thẩm Thiên Vương đem tháng nào kiều đặt ở trên giường. Bắt mạch lúc sau đi một viên đan dược cấp Y đi xuống. Lúc này mới có thời gian trở về một câu, độ hồn chi thuật này không phải minh giới độ hồn khách bắt buộc phương pháp thuật. Liên lụy tới minh giới sự tình, nàng liền nhớ tới mau nửa năm nhiều không có gặp qua tiểu giáp. Từ chữ vật không gian chung lấy ra một khối ngọc bài, đánh hạ linh khí lúc sau liền ngồi tới rồi mép giường. Một mặt chờ tiểu giáp xuất hiện, một bên chờ tháng nào kiểu tỉnh lại hiểu biết cái kia gọi là Trần Nam sự tình. Tiểu giáp xuất hiện thời điểm không có chờ Thẩm Thiên Phượng hỏi ra vấn đề thời điểm liền đem sở hữu sự tình cấp nói. Nguyên lai like ở trăm năm phía trước, minh giới đã từng chạy ra một cái hồn phách. Cái này hồn phách kiếp trước là một cái tu luyện tà thuật tu sĩ, không biết dùng cái gì phương pháp nhiều độ hồn khách thân thể. Vẫn luôn tiềm tàng với nhân thế gian, mãi cho đến 3 năm trước đây đứa bé đầu tiên biến mất lúc sau. Liền có thật nhiều hài tử không thể hiểu được mất tích. Hơn nữa biến mất hồn phách đều sẽ ở hài tử biến mất một tháng lúc sau, tự hành phiêu hồi minh giới. Hồng Ngọc sẽ đi bảo hộ bác bác Thầm Thiên Phượng lập tức phát ra mệnh lệ. Bác Bác! Hồng Ngọc chỉ là hỏi một câu thực mau minh bạch qua đi, một cái lắc mình liền biến mất. Lúc này bao quanh mang theo gì nguyên cha mẹ đi đến. Tiểu giáp lại là nói, Bác Bác đó là tương lai đế tinh, trên người tự do thiên địa chính khí, bọn họ thật dám đối với Bác Bác xuống tay. thẩm Thiên Phượng sắc mặt trầm xuống, đương nhiên sẽ, Bác Bác tuy rằng không thể tu luyện, nhưng trên người cũng là lưu trữ thần tộc Hoàng Thất Máu, bản thân huyết mạch lực lượng chính là phi thường khủng bố. Chúng ta hiện tại không biết đối thủ là người nào. Vẫn là phải nhanh một chút tìm được người này. Nếu không vô luận là nhân gian vẫn là minh giới đều sẽ không được an tính. Nghịch mệnh máu, không chỉ là thông qua cấm kỵ trận pháp làm chính mình trường sinh bất lão Siêu thoát thiên đạo tồn tại, lại còn có có một cái càng thêm quan trọng tác dụng, nếu đối thủ cũng biết nói. Chỉ sợ thật sự muốn ra đại sự tình. Đến nỗi cái thứ hai cách dùng, thẩm thiên phượng cũng không dám nói ra. Nàng cũng là có chút để phòng minh chủ. Trong trí nhớ nàng đã từng nghe chính mình kiếp trước mỗ thân nói qua, năm đó kế thừa thần giới chi chủ vị trí vốn dĩ chính là nàng thân cô cô, cũng không biết vì cái gì hiểu ý gan thanh xa đi minh giới, trợ giúp tam giới xử lý hồn phách cùng lục đạo luân hồi sự tình. Thẩm Thiên phượng ở hà ra một bên nghe tiểu giáp giới thiệu trăm năm trước sự tình, một bên chờ tháng nào kiều tỉnh lại. Bên này hộ quốc phu nhân trong phủ đồng thời cũng tới một cái không giống tầm thường khách nhân. Phòng tiếp khách loại này, Tư Đồ Lan nhìn cùng chính mình có 3 phần tương tự áo tím nữ tử. Ý cười doanh doanh nói, muội mội, chúng ta có bao nhiêu thời gian giải không có thấy. Hạ nếu cười khổ một tiếng, đã nhớ không dậy nổi đã bao nhiêu năm, dù sao rất nhiều năm. Lần này minh giới thật là gặp được phiền thoái, ta là tới thỉnh phượng nhi hỗ trợ. Vì cái gì tỉ tỉ đem ta ngăn lại tới, không cho ta qua đi đâu. Hốn hổ, tiểu giáp đã qua đi. Liên tính là ngươi có thể chống đỡ được ta, hiện tại phòng trường tiểu chất nữ cũng nên đã biết. Tư đồ lan khỏe miệng hung hăng chịu chịu. Thật sự không nghĩ tới ngươi cũng có yêu một người thời điểm, nhớ trước đây cha mẹ ở thời điểm làm ngươi thần giới chi chủ vị trí. Ngươi đã biết thần giới chi chủ sắp sửa đảm nhiệm lên trách nhiệm trực tiếp liền lùi bước. Hạ nếu từ nhỏ sẽ không ăn mệt, nhưng sau lại nàng vẫn là hối hận. Ta thật sự không nghĩ tới mạc chân phong, thế nhưng là một cái như thế si tình người. Đem nhiên hóa ra một cái phân thân thông qua độ ách nói muốn sinh một bên thành nhân gian thánh nữ phụ thân. Nàng bưng lên vừa mới thị nữ dâng lên nước trà uống một ngụm nói, là nha. Ta cả đời này làm nhất sai sự tình. Chính là trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể mua. Tiểu giáp còn có một kiếp, chờ hắn mệnh trung kiếp số qua lúc sau. Ta liền có thể hảo hảo làm nữ nhân này hảo hảo giúp chồng dạy con đi. Ha ha ha ta muội muội là thật sự trưởng thành, bất quá lần này thật sự thực phiên thoái. Ta thấy rõ chi mắt thấy đến tiểu giáp tương lai giấu ở một mảnh trong bóng tối. Hạ nếu gật đầu, đúng vậy, ta không có khả năng ở nhân gian nghỉ ngơi lâu lắm thời gian. vẫn là muốn tỉ tỉ rời núi ở mẫu hậu nhìn trợ giúp minh giới cùng nhân gian giải quyết lần này kiếp nạn. Trước 51 đã đến giờ liền có thể hoàn thành tâm nguyện. Hàng Cương hứ lệnh, ta chính là không rõ, người kia vì cái gì như vậy quan trọng. Chúng ta còn có thể tin tưởng chủ nhân sao? Về chủ nhân sự tình, hắn vẫn là thực tin tưởng. Hàng Cương ít nhất là như thế này cho rằng, nhưng là trưởng công chúa là nghĩ như thế nào hắn liền này thực chính là đoán không ra. Người kia không đáng tin tưởng, người còn dám dùng hắn cho chúng ta phương pháp đem giang kỳ cấp lộng xuống dưới. Dù sao trưởng công chúa là một chữ cũng không tin. Sở dĩ dùng chính mình cuối cùng tài nguyên ôm lấy trần nam, chỉ là vì cái này cháu trai có thể được đến chính mình hạnh phúc mà thôi. Làm xong chuyện này, nàng liền có thể này trực tiếp hẳn lùi giang hồ. Đế quốc có giang kỳ cùng thẩm thiên phượng sẽ làm toàn bộ đế quốc càng thêm phồn vinh phú cường. Đây là vì cái gì hắn sẽ phản đối chính mình đại ca ngồi ở vị trí này thượng nguyên nhân. Hàng cương biết chính mình cùng trưởng công chúa ý nguyện có khác nhau, nhưng là nhiều năm như vậy cảm tình vẫn là không nghĩ cứ như vậy trực tiếp náo phiên chẳng lẽ hắn sẽ vì chính mình này phân tình cảm phản bội chủ nhân sao? trưởng công chúa đi tới một khắc gian thạch thất bên trong một cái ước chừng 23 24 tuổi Nam tử sắc mặt sẽ đem khoanh chân ngồi ở nơi nào khỏe miệng còn thấm huyết nhìn thấy trưởng công chúa đi vào tới lúc sau lập tức đứng lên cung kính nói cô cô sao ngươi lại tới đây nàng trưởng công chúa đi vào Nam tử bên người cười an ủi nói ngươi có phải hay không vận dụng pháp thuật ta không phải cùng ngươi đã nói ở đồ vật không có chuẩn bị tốt phía trước. Có phải hay không trước tiên sử dụng, nếu không liền sẽ làm hà ra người phát hiện. Nam tử thở dài, chúng ta người một cái đều không có trở về, còn có vừa mới ta cảm thấy trong lòng cái loại cảm giác này giống như biến mất. Ta thử một chút một chút cũng tìm không thấy kiểu kiểu hơi thở. Tìm không thấy hơi thở, nếu là thật sự tìm không thấy hơi thở. Vậy chứng minh cái kia nha đầu đã không còn trên thế giới này, nếu là bị người quan vào nào đó bí địa không gian. Cũng không có khả năng một chút hơi thở cũng không có nha. Thách thất trong phòng tây đốt hỏa còn ở lẳng lặng tiêu đốt, chính là trưởng công chúa ở rể đậu băng. Loại tình huống này trừ phi là thánh nữ đại nhân phát hiện vấn đề, theo sau đem tháng nào kiểu cấp lộng tới chính mình không gian bên trong. Chủ nhân đã từng nói qua, nàng tùy thân không gian vô luận là ở đâu cái giao diện. Đều là nhất bảo hiểm, truyền thuyết cái nào không gian là đến từ chính thượng giới. Nàng không biết thượng giới là có ý tứ gì, chỉ là biết đó là một cái cao hơn thần giới duy độ không gian Thật sâu thở hát ra, yên tâm, ta sẽ nghĩ cách làm người được như ý nguyện. Nếu phương pháp này thật sự có thể thay đổi thiên mệnh, như vậy chính mình trong lòng cái kia hắn có phải hay không thật sự có thể khởi tử hồi sinh đâu. Không biết vì cái gì, nàng tâm rung động. Không sai, trưởng công chúa đầu phục chủ nhân toàn tâm toàn ý đem chính mình hết thể giao cho hàng cường. Chính là vì muốn sống lại dấu ở nàng sâu trong nội tâm cái kia hắn. Nhưng cho dù là thành công, nàng còn có thể trở lại hắn bên người. Nhất định phải đi qua nàng cùng Hàn Cường đã co hài tử, nghĩ đến đây nàng tâm bị hung hăng méo một phen. Người không sao chứ? trưởng công chúa hung hăng thở hồn hển khẩu khí, ta không có việc gì. Phát hiện Trần Nam đỡ chính mình tay, đối với hắn nói một tiếng cảm ơn, theo sau liền đi ra ngoài. thẩm thiên phượng mở to mắt thời điểm, dạ Minh Châu Nhu hòa chiếu sáng có chút lửa nhác. Có chút không nghĩ lên làm sao bây giờ. Đầu chung có một vấn đề phụ ra tới, nàng ngủ thời gian dài bao lâu. Cỏ đứng lên. Thân mình chợt lạnh đột đôi mắt hướng tới chính mình thân mình nhìn thoáng qua. Tuyết trắng như lưu ly giống nhau ra thịt tản ra hoánh ánh bạch quang, thật sâu thở hát ra còn tò mò ca ca còn có chút hết hạ. Nếu không túng dục vô độ nếu bị thương thân mình, về sau sẽ càng thêm phiền thoái. Liên ở nàng ngây người thời điểm, Hồng Ngọc vọt tiến bảo. Vừa thấy đến nhà mình chủ tử bộ ráng, trực tiếp đỏ mặt quay đầu qua đi quát, điện hạ, ngài. Thầm thiên phượng cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, lập tức chứ quần áo mặc vào. theo sau lầm bẩm nói Này cũng không phải ta mớn, chỉ là cái kia chết nam nhân tay chân tổng không sạch sẽ. Có nói như vậy nam nhân nhà mình sao? Nghĩ đến đây nàng cuối cùng vẫn là ngầm miệng, trong đầu trồi lên một cái ký ức. Đúng rồi, ta nếu là không có nhớ lầm nói. Hồng ngọc trên người của ngươi hình như là có một cái hôn ước đi. Nghe được hôn ước nhị từ thời điểm, trên người nàng nguyên bản ôn hòa hơi thở lập tức liền thay đổi. Nguyên bản dịu dàng cô nương, toàn thân tản ra hung thần hơi thở. Liền nghe nàng nói, hủy bỏ. Thẩm Thiên Phượng chính mình sửa sang lại hảo quần áo, sắc nhìn đến Hồng Ngọc đã đem nước gấm cấp bưng tiến vào Hồng Ngọc Ninh nhiệt khăn lông đưa cho Thẩm Thiên Phượng, xoa xoa mặt hắn mở miệng hỏi, ta ngủ bao lâu thời gian, còn có kỳ ca ca đi nơi nào rồi. Người cùng nam chủ nhân ngủ một ngày, nam chủ nhân nửa canh giờ phía trước tỉnh lại. Ăn cơm chiều liền đi phê chữa tấu chương đi. Nàng dưng một chút, công chúa điện hạ, ngài là ăn xong tiếp theo ngủ. Vẫn là. Nàng nhưng thật ra muốn ngủ, vội một buổi tối một chút manh mối cũng không có Tuy rằng nàng đã đem thẩm ngàn tuyết phái ra đi làm chuyện khác, nhưng thời gian giải khẳng định là giấu không được. Hai người một trước một sau vừa mới đi ra phòng ngủ thời điểm, cung nữ tới báo ngàn tuyết cô nương cầu kiến. Thẩm ngàn cánh đồng tuyết buồn gương mặt kia nếu là xuất hiện ở hoàng cung bên trong. Khẳng định sẽ bị những cái đó lao nhân cấp nhận ra tới. Đơn giản tư đồ lan truyền nàng biến hóa chi thuật, hơn nữa đem nàng tên phía trước thẩm tự cấp lộng rớt. Hai người đi vào chính sảnh thời điểm, đồ ăn đã bị tiểu cung nữ cấp bày đi lên Thầm ngàn tuyết ở trước bàn cơm trên đất trống đi tới đi lui, nhìn thấy nhị mội mội cùng một cái chính mình không quen biết mỹ mạo nữ tử đi đến. Muốn mở miệng kêu một tiếng nhị muội mội thời điểm, đột nhiên sửa lại khẩu, thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương. Đi qua đi ngồi xuống, một cái tiểu cung nữ đem chiếc đua đưa cho thẩm thiên phượng, liền nghe hắn nói, hồng ngọc cùng ngàn tuyết cô nương lưu lại, còn lại người đều đi xuống đi. Thầm ngàn tuyết biết thực lực của chính mình thấp kém, nhưng sự tình đã xảy ra lúc sau. Nàng vẫn là ngấm lại tận biện pháp bảo vệ trên thế giới này chính mình duy nhất để ý người. Nàng quy xuống nước mắt xoát liền hạ xuống, một chút cũng không có bất luận cái gì dối trá. Hoàng hậu nương nương, cầu ngươi cứu cứu ta nhi tử đi. Nàng là ta sống ở trên thế giới này cuối cùng dũng khí. Thầm thiên phượng thở dài, dựa theo nguyên lai mệnh số, hàng hàng là không nên xuất hiện hải tử. Ta chỉ có thể nói hàng hàng mệnh số đã siêu việt vận mệnh chi thư nắm giữ. Ở không có đi đến cuối cùng thời điểm, ai đều nhìn không ra nàng mệnh số kết cục Nhưng là có một ngày có thể khẳng định, nàng cùng ngươi mẫu tử duyên phận lại là trời xanh chú định. Cũng kịp thời nói, nói cách khác liền tính là này, một kiếp liền tính là không qua được, nàng cũng sẽ lại lần nữa đầu thai là ngươi hài tử. Nàng không nghĩ nói dối, chỉ là đem chính mình biết đến sự tình một năm một mười nói cho nàng. Đại giới. Muốn liền hàng hàng đại giới. Thẩm thiên phượng không có trả lời chính mình trên danh nghĩa tỷ tỷ, bởi vì nàng biết cái này đại giới là nàng thẩm ngàn tuyết căn bản trả không nổi. Nàng vẫn luôn không có trả lời. Thầm ngàn tuyết liền vẫn luôn quỷ gối nơi đó. Chờ đến thẩm thiên phượng cơm nước xong lúc sau, đồ ăn bị triệt hạ đi lúc sau. Nhìn quỷ trên mặt đất người nào đó, thẩm thiên phượng mới ai ai thở dài. Nếu ta ra tay can thiệp hàng hàng mệnh số, không chỉ có ngươi quách ra sẽ lọt vào thiên phạt. Sẽ cả nhà hủy diệt, còn có quan trọng nhất một chút chính là cả cái đại lục ít nhất ở loạn thượng trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian, sẽ chết bao nhiêu người. Không sai, cái này đại giới là nàng thẩm ngàn tuyết vô pháp gánh vác. Quý nàng rốt cuộc kiên trì không được ngã xuống. Thầm thiên phượng từ ghế dựa thượng đứng lên nói, ngươi vẫn là đi về trước đi, 7 ngày lúc sau hàn hàng sống hay chết sẽ có kết quả. Nàng không nghĩ trở về chỉ có thể nói, nay 7 ngày ta tưởng đi theo hoàng hậu nương nương. Nhìn nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị thầm thiên phượng tốt nhất cũng là gật gật đầu, nghĩ thầm nếu là nàng cùng thầm ngàn tuyết thân phận đổi chỗ. Tuyệt đối sẽ so với hắn làm như vậy điên cuồng. Đã sớm nói tốt, muốn cùng giang kỷ cùng nhau cộng đồng thống trị thiên hạ Nàng tưởng chính mình chính là có thể kiên trì xuống dưới. Mang theo Hồng Ngọc đi ra Phượng Tê cung hướng về Hoàng đế Cẩn Chính điện đi đến. Quả thực hôm nay thu được tấu trương không phải một bên nhiều, đặc biệt là quân đội phương diện. Hiện tại đế quốc chuyện quan trọng nhất chính là nhanh nhất muốn đem Tây Nhạc quốc xâm lấn quân đội cấp đánh về quê đi. Giang Kỳ nghĩ nếu là Tiểu Phượng Nhi tới không được nói, nàng liền đem thuộc về Tiểu Phượng Nhi kia bộ phận sổ con cấp xử lý. Nhưng lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, hắn tâm là ngột. Cuối cùng bất đắc dĩ than một tiếng. Phượng Nhi, ngươi là một cái mẫu thân. Có phải hay không hẳn là chịu điểm thời gian đi xem chúng ta Nhi tử cùng Nữ Nhi nha? Nói chuyện thời điểm có chút miệng không đúng lòng, nhưng Thẩm Thiên Phượng nói cũng làm hắn không lời gì để nói. Thẩm Thiên Phượng lại như thế này nói, kì ca ca, ngươi đừng quên chúng ta không phải người bình thường. Hai đứa nhỏ cũng là thực hiểu chuyện, sẽ không ở sau lưng kéo chúng ta chân sau. Nàng đi đến chính mình vị trí ngồi xuống, mở ra cái thứ nhất tấu chưng nói, ta tính toán. Làm bác bác 14 tuổi tiếp nhận ngươi phê duyệt tấu trương. Một con chờ đến hắn cùng mưa rơi có thể tiếp nhận chúng ta thời điểm, chúng ta liền có thể đi thanh thản ổn định tu luyện, cùng du lịch thiên hạ. Giang Kỳ vừa mới phê hảo một cái tấu trương khép lại, ngẩng đầu nói, ngươi xác định tinh lạc nguyện chính là chúng ta nhi tử Kim Ngọc Phu Quân. Vận mệnh chi thư không có sai. Chỉ là ta lo lắng đứa nhỏ này sẽ cho bác bác mang đến không tưởng được nguy hiểm. Nhưng đây là bọn nhỏ nên đi lộ, chúng ta làm phụ mẫu thật là không có quyền can thiệp Vợ chồng hai người vội một canh giờ rưỡi mới đưa cùng ngày sự tình toàn bộ làm xong mới trở về nghỉ ngơi. Ngay hôm sau, tinh mưa rơi liền nhận được Hoàng thượng Thánh Chỉ. Thánh Chỉ nói, từ hôm nay trở đi nàng muốn cùng Thái tử Điện Hạ cùng nhau học tập cùng nhau sinh hoạt. Tiểu Hoa ngửi được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu Nương Nương, đối với chính mình nữ nhi bất đồng chú ý vì thế mang theo chính mình nữ nhi cùng đi Đông Cung. Ở Đông Cung Tiểu Hoa gặp được giống nhau xuất hiện ở chỗ này thẩm thiên phượng, nàng là tặng người lại đây. Đương nhiên không thể ở chỗ này ngốc thời gian quá dài. Nhìn ra đến chính mình nha đầu ý tưởng, Thẩm Thiên Phượng đối hắn nói, vừa đi vừa nói chuyện đi. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương cũng muốn ra cung. Tâm lý là như thế này tưởng, liền cũng mở miệng hỏi ra khẩu, nương nương là muốn xuất cung. Thẩm Thiên Phượng vừa đi vừa nói chuyện, "Ừm, ngày hôm qua hôm trước cùng hoàng thượng thương lượng có quan hệ, hoàng cung dư thừa nhân viên an trí sự tình." Nhớ tới nhiều năm trước, chúng ta ở tụ Hiền Sơn trang cứu những cái đó cố nương. Hôm nay ta tưởng cùng đi nhìn xem. Nàng nhìn lướt qua tiểu hoa, hôm nay có chuyện sao? Có thể hay không ở bồi ta một ngày thời gian. Nghĩ đến về nhà cũng không có gì sự tình có thể làm. Hai ngày này trở lại đế đô thành lúc sau. Tinh Vân mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Chính là liền nói cái lời nói đều là rất khó rất khó. Vì thế liền đồng ý thẩm thiên phượng yêu cầu. Nhớ tới chính mình muội muội hỏi tiểu muội vì cái gì không tới đế đô thành. Thẩm thiên phượng dừng lại bước chân. Nghiêm túc nhìn nàng một cái nói, mấy năm nay ngươi tu vi tiến bộ còn tính có thể chứ? Chỉ là ngươi tiểu mội quá mức ưu tú, bị liên minh học viện cấp nhìn chúng. Hiện giờ ở học viện trung tu hành, đã 2 năm. Tính tính, hẳn là cũng mau tới rồi xuống núi rèn lưỡi lúc. Hai người đi ra thái tử đông cung thời điểm, Hồng Ngọc đã sớm đương ở đông cung cửa. Đống nhiên nhìn thấy tiểu hoa thời điểm, nàng cũng là thực sự kinh ngạc một phen. Đây là ngay sau đó nàng liền thở dài truyền âm cấp nhà mình chủ tử nói, đáng tiếc. Tốt như vậy linh căn như thế nào liền không hảo hảo tu luyện đâu. Thẩm thiên phượng đến lúc đó có chút không vui, trở về một câu, mới tu luyện không đến 7 năm, ngươi cảm thấy nàng có thể nói tình chẳng gì. Cho rằng mãn đường cái đều là tượng ta cùng kỳ ca ca như vậy sao? Chủ nhân cùng nam chủ nhân đều là kỳ ba được không? Vì thế hai người không hề nói. Mà ở âm thầm đi theo thẩm thiên phượng đám người thẩm ngàn tuyết, cảm thấy chính mình cũng là thực yêu nghiệt tồn tại được không? Gia hoàng cung thời điểm sao? Hoàng Minh thu được tin tức thời điểm kiên trì muốn phái binh hộ vệ. Lại bị thẩm thiên phượng một câu cấp chắn trở về. Nàng nói, trên thế giới này nếu có người có thể thượng được chúng ta, ngươi này đó hộ vệ có thể chống đỡ được sao? Được, hắn vẫn là mặc kệ. An bài một chiếc xe ngựa, hơn nữa xứng một cái xe ngựa xa Phu lúc sau liền rời đi cửa cung đi làm chính mình sự tình. xa Phu là một cái hơn 20 hơn tuổi tiểu tử, thanh âm có chút ngọn, hoàng hậu nương nương, chúng ta đây là đi nơi nào? Đi hộ bộ. Xe Con Phu đã sớm nghe nói qua vị này Hoàng hậu Nương Nương, cùng trước kia trong hoàng cung quý nhân không giống nhau. Nàng là người trong thiên hạ kính ngưỡng ngàn phượng công chúa, đã từng cứu khổ cứu nạn. Khắp cả thiên hạ có lớn lao ân tình, phụ tá phu quân trấn thủ Hàn Mặc thành nhân loại phòng tuyên chống cự yêu thú xâm lấn. Hạng nhất hạng nhất đều là xe Con Phu trong lòng không thể lay động nói thần tượng. Dọc theo đường đi xe Con Phu cùng ngồi ở bên ngoài hồng ngọc, nói lên dân chúng đối với vị này hoàng hậu khắc hào. Chính là hồng ngọc cũng có chút đắc chí lên. Công chúa Điện hạ quả thực cùng ở tiên giới thời điểm khác nhau như hai người. Hồng Ngọc ha hạ cười, tiểu ca, ngươi thật là thực có thể nói nha. Nàng đã cảm giác được cái này xa phu trên người hơi thở biến hóa, tiên lặng nói, đường đường Trung Nguyên Điện thủ tịch thị vệ trưởng khi nào chạy đến nhân gian tới, bị bổn cô nương tới làm xa phu. Ngồi ở trong xe hai người đều là cả kinh, Trung Nguyên Điện là địa phương nào tiểu hòa không biết. Nhưng là nàng thẩm thiên phượng thật là hiểu lắm, câu đấu truyền âm cấp Hồng Ngọc. Đế tôn thị vệ trưởng như thế nào đột nhiên hạ phàng tới, có phải hay không tiên giới xảy ra chuyện gì? Xe ngựa tiếp tục về phía trước, Hồng Ngọc nhanh chóng đem chủ tử sự tình truyền âm cấp thị vệ trưởng. Chỉ chốc lát, Hồng Ngọc nói cho Thẩm Thiên Phượng, chủ nhân Minh thấy là thần giới đã xảy ra chuyện. Hạ liên cùng chiến thần cầm cùng trọng thương hạ thành, bị hắn ở cuối cùng thời điểm chạy thoát. Đế tôn lo lắng công chúa điện hạ an Uy cho nên đem thị vệ trưởng cấp chụp được tới làm một cái kỳ binh. Trong 52 hộ bộ thượng thư có thể thay đổi người. Sự tình đã nghiêm trọng tới rồi tình trạng này sao? Thẩm Thiên Vương mễ lặc hí mắt. Non nửa cái canh giờ liền ở như vậy khẩn trương hoàn cảnh trung vượt qua đi. Nói chuyện phía bên trong, Thẩm Thiên Vương không biết vì cái gì thế nhưng hỏi ra cùng Hồng Ngọc từ hôn nam nhân kia sự tình. Thị vệ trưởng sắc mặt cũng không phải rất đẹp, nhìn thoáng qua Hồng Ngọc nói, "Không cần lo lắng, gia hỏa kia đã sớm cùng chính mình vị hôn thê ở gia nhiệm vụ thời điểm đã chết." Hồng Ngọc cũng là sửng sốt, đã chết? Chết hảo. Nhớ trước đây nàng là quỷ gối nam nhân kia trước mặt, một ma lại khẩn cầu nam nhân kia. Nam nhân kia chỉ là bởi vì chính mình công chúa điện hạ đã chết. Mới kiên trì cùng chính mình từ hôn, trên người táo bạo ước số liền nhịn không được ra bên ngoài bạo. thẩm thiên phượng hư lệnh một tiếng, nàng nếu là bất tử chờ ta trở về, khẳng định hảo hảo tra tấn người kia một chút. Bất quá, ngươi cũng là thấy rõ không có làm kia chết nam nhân được ngươi thân mình. Hông ngọc cứng đở, lúc trước nàng là muốn đem chính mình giao cho hắn. Chỉ là Tổng bị một chút sự tình cấp cản trở xuống dưới, xem ra vận mệnh chú định là đã sớm chú định. Hộ bộ làm công địa phương, là ở đế đô thành nhất phồn hoa cửa đông đường cái tây đầu. Xuống xe ngựa thời điểm, Thẩm Thiên Phượng thần thức chỉ là nhẹ nhàng đảo qua liền thấy rõ ràng cả tòa làm công tòa nhà lớn tình huống. Cửa thủ vệ binh lính, là hộ thành quân người. Vừa thấy đã có xe ngừng ở cửa, thủ vệ binh lính liền có chút không kiên nhẫn đi rồi đi lên. Hướng tới thị vệ trưởng liên quát, đây là ai ra xe ngựa dám ngừng ở chúng ta nơi này. Nhà ai xe ngựa, hộ bộ tuy rằng là không chế giả cái này đế quốc dân sinh. Nhưng bình thường dân chúng nếu gặp địa phương phía chính phủ giải quyết không được sự tình, vẫn là có thể tìm được hộ bộ tới thân cáo. Nàng thẩm thiên phượng tuy rằng là đế đô danh nhân, nhưng là 6 năm không có hồi đế đô thành. Chỉ cần không nói ra bản thân thân phận, người khác vẫn là trên cơ bản nhìn không ra tới. Nàng nhìn lướt qua, truyền âm cấp bên người người. Là mấy người này không cần nói chuyện, nàng phải hảo hảo nhìn xem. Vị này hộ bộ thượng thư, đến tổt cùng là cái thế nào người. Nàng mang lên khăn che mặt, đi ra tàu chậm. Chậm rãi đi vào cửa, đối với hai cái thị vệ thật sâu thi lệ nói, dân nữ là từ Vân Châu đường xa mà đến, hơn một tháng phía trước Vân Châu đổ mồ hôi. Gia phụ đó là Vân Châu đại thiện nhân từ nơi khác gom góp cứu tế vật tư trở về. Ở phát thời điểm, lại bị địa phương phía chính phủ nưu hại. Nói vài thứ kia là gia phụ là trên đường tiệt triều đỉnh cứu tế vật tư buôn đi bán lại. Dân nữ vì phụ thân có thể hoan sâu được rửa cố ý từ quê quán chạy tới, biết được hộ bộ thị Lang Phùng Đại Nhân cũng là sinh trưởng ở địa phương Vân Châu Người. Hy vọng có thể đại dân nữ đem án này đến thai thiên tử. Hồng Ngọc Châu Mày, không biết vì cái gì công chúa Điện Hạ sẽ nói ra chuyện như vậy tới. Chuyện này kỳ thật là đêm qua, chính mình Tấu Trương ở phê vãn lúc sau. Ở Giang Kỳ bên kia nhìn đến Vân Châu Chi Châu bí mật đưa lên tới Tấu Trương, nói chính là chuyện này điểm đáng ngờ thật mạnh. Đúng giờ có quan viên ở bên trong ăn hối lộ Không nghĩ làm đế đô thành tìm được chứng cứ. Càng không nghĩ làm triều đình biết Vân Châu gặp thai họa tin tức chuyển tới Hoàng thượng lô thai. Nàng lần này lại đây, một là vì cùng hộ bộ thị làng trao đổi Hoàng cung nhiều hơn nhân viên an trí vấn đề. Vẫn là chính là xác định hộ bộ thượng Thư Phùng Tuấn hay không cùng Vân Châu sự tình có quan hệ. Trong xe ngựa tiểu hoa cũng không có xuống dưới nghe được chủ tử nói như vậy nói như vậy. Khẳng định là có chuyện quan trọng muốn làm, nếu là hỏng rồi chủ tử sự tình vậy thật sự muốn ăn không hết túi đi rồi. cửa binh lính Nhìn nhìn Thẩm Thiên Phượng theo sau nói, cô nương có không lạ Vân Châu thương gia thương nguyện cô. Thẩm Thiên Phượng nhướng mày, đúng vậy. Học tiểu thư khuê các bộ dáng cấp cửa hai cái binh lính hành lễ. Hai cái binh lính khỏe miệng lậu ra một kia tà ác tươi cười, phất tay nói, người tới, đem này đó loạn thần tặc tử cho ta bắt. Nam giết, nữ bắt. Chợ ở hai bên đường phố khẩu chạy ra khỏi một trăm nhiều danh cường tráng binh lính. Không ai đều tay cầm trường thương, đem xe ngựa cùng Thẩm Thiên Phượng mấy người cấp vây quanh lên. Thị vệ trưởng đôi mắt mị mị, này bọn người đầu góc có phải hay không bị môn cấp thế? Hùng Ngọc cấp đi rồi vài bước hướng tới đối diện binh lính hét lớn một tiếng, lớn mật, các ngươi có biết vị này chính là ai? Thẩm Thiên Phượng lại là một chút cũng không e ngại những người này đúng vậy, trên mặt cười hì hì nói, thật sự không nghĩ tới, Phùng đại nhân cứ như vậy gấp không chờ nổi muốn giết chết Vũ trụ tiến trình thương nguyện cô nương. Đây chính là chân chính không lớn tự chiêu. Bọn thị vệ hoảng sợ, chẳng lẽ bọn họ là nghi sai rồi? Chính là người này là ai? Liên ở thị vệ hay là thời điểm, đường phố một khắc đừng một chiếc xe ngựa chạy lại đây. Một cái có năm ấy 50 nam nhân từ trên xe ngựa đi xuống tới. Nhìn trước mắt tình huống, sắc mặt đổi đổi hướng tới lao tới hộ thành quân cùng thị vệ hét lớn, lớn mật, toàn cho ta bông. Nam nhân vọt vào đám người bên trong đi vào thẩm thiên phượng trước mặt, uy xuống hô to, thần, trương tiêu tham kiến hoàng hậu nương nương, thần đến chậm còn thỉnh hoàng hậu nương nương cho tội. Thẩm thiên phượng vây vây tay, xin đứng lên. Lúc này ở hai đầu đường phố sông tới càng nhiều thân xuyên áo giáp binh lính, đem hộ bộ bảo hộ binh lính đều cấp bắt lên. Hồng Ngọc, đừng quên Phùng Tuấn chạy thoát. Hồng Ngọc gật đầu, một cái lắc mình liền biến mất. Chỉ là mấy cái hô hấp, nàng liền tại đây xuất hiện. Trong tay bắt lấy một cái 40 tuổi, thân xuyên quan phục nam nhân. Nam nhân tóc tán loạn, bị nhường đường trên mặt đất thời điểm. Trên mặt còn mang theo một loại cao ngạo khí thế không chịu cúi đầu. Liên như vậy cùng thẩm thiên phượng đối chứng mắt, hầm hư nói, Thẩm Thiên Phượng ngươi dám động ta, có thể tưởng tượng hảo hậu quả. Nay vẫn là lần đầu tiên có người ở áp chế chính mình, nàng giơ tay túm Phùng Tuấn đầu tóc nói, vô luận thế nào, hôm nay chính là người ngày chết Bởi vì Vân Châu tình hình thai nạn chết đi mấy và người, những cái đó hoan chết linh hồn đều tại địa phủ nhìn ngươi đâu. Nguyên Lai Hoàng hậu nương nương đã sớm rõ ràng, chỉ là hắn không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết. Tay cầm khắp nơi chính mình trên cổ một khối ngọc bội, chỉ là trong nháy mắt gian Thẩm Thiên Phượng bắt lấy Phùng Tuấn tay chính là không còn. Cả người nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt. Hư Ngọc nhíu nhíu mày lắc lắc đầu, "Chủ tử, vừa mới không có không gian dao động dấu vết, hẳn là tiến vào không gian pháp khí bên trong, ta xác định hắn còn tại chỗ. Đây là không gian pháp khí càng cổ bất biến pháp tắc, chỉ là phùng ra khi nào có không gian pháp khí. Khó trách Tấu trương bên trong nói, Vân Châu tham ô đồ vật một chút cũng tìm không thấy. Nguyên lai like toàn bộ vận hướng kinh thành đồ vật toàn bộ đều phòng không gian pháp khí bên trong. Làm sao bây giờ?" Hư Ngọc nhìn chủ nhân nhà mình, Thế giới này không gian pháp tắc chính là, ra chính mình chủ nhân có thể làm người tiến vào chính mình không gian pháp khí bên trong. Người khác nếu là tiến vào, cũng muốn trải qua chủ nhân đồng ý mới được. Ta cũng không có cách nào. thẩm thiên phượng ăn ngay nói thật. Trong đầu đột nhiên xuất hiện tiểu nhã thanh âm, mẫu thân, người có biện pháp. Người cùng cha vốn dĩ chính là thế giới này quy tắc định chế giả. Chỉ cần kích hoạt rồi trong thân thể thượng giới chi lực, liền có thể làm lại viết lại quy tắc. Chỉ là quy tắc viết lại khẳng định sẽ đối thế giới này tạo thành cái dạng gì thương tổn, vậy thật sự không biết. thẩm Thiên Phượng hỏi, chẳng lẽ không có đường phải làm pháp sao? Đem ta thả ra đi, ta có thể bước người kia ra tới. Sau đó mâu thân khống chế người kia đoạt hắn đối không gian pháp khí quyền khống chế là được. thẩm Thiên Phượng tâm niệm vừa động, một đạo bóng trắng từ thân thể của nàng trung bay ra tới. Một cái bạch tí di tú tiểu cô nương xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nàng cười khanh khách vươn ra ngón tay chỉ là ở trước ngực nhẹ nhàng vẽ một cái kỳ quái ký hiệu, nàng cùng Thẩm Thiên Phượng chung quanh không gian liền bắt đầu vặn vẹo lên. Hồ Ngọc mới vừa vội lui về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn nói: "Chủ nhân, người này là ai nha?" "Về sau tự cấp ngươi giải thích." Lúc này một đạo bạch quang từ không gian trung hiện lên, vừa mới biến mất không có bao lâu phùng tuấn trật vật từ giữa không trung ngã xuống dưới. Thẩm Thiên Phượng một cái lắc mình liền bắt được hắn, nhanh chóng đem nam nhân trên cổ ngọc bội cấp hái được xuống dưới. Tùy tay ngón tay ở ngọc bội thượng một mảng. Ngọc đội thượng thần thức trực tiếp bị lau sạch. Phung tuấn bị người áp đảo trên mặt đất, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Hung tận chờ trước mắt thiếu nữ, cuồng vọng hát cười lớn. Thực mau trên người hơi thở liền thay đổi, sinh mệnh chi lực thế nhưng hướng về một phương hướng mà đi. Như vậy quỷ dị tình huống, chứng minh người nam nhân này hồn phách có vấn đề. Không biết khi nào, một cái đầu đội tu la mặt nạ nam nhân bay lên trời. Một tay đem cái kia chạy trốn hồn phách trột vào trong tay, tùy tay để vào bình xứ bên trong. Tu la người đeo mặt nạ đi rồi đến thẩm thiên phượng trước mặt, cung kính hành lễ nói, phương thiên, tham kiến thánh nữ đại nhân. Mang đi quan trọng nghi phạm hồn phách phương thiên đương nhiên muốn nói rõ một chút, chỉ là thẩm thiên phượng còn không có mở miệng hỏi. Tiểu giáp liền xuất hiện ở phương thiên bên người, thu tay lại liền phải đi đoạt cái kia bình xứ. Phương trời giận hư một tiếng, tiểu giáp, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là lao đại nam nhân. Liền đến chỗ đoạt huynh đệ công lao. Chọc nóng này ta khẳng định muốn cùng ngươi đánh thượng một hồi Tiểu giáp mới mặc kệ cái này huynh đệ sẽ cùng chính mình liều mạng, đối với hắn quỷ dị cười cười, huynh đệ, có nghĩ là công. Lần này chỉ cần ngươi bồi ta, cùng nhau vượt qua lần này cửa hải khó khăn. Về sau đại tổng quản vị trí chính là của ngươi. Đây là ở xích quả quả huy hiếp, phương thiên hừ một tiếng. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, bất quá người này vẫn là muốn sớm chút đưa về minh giới, giao cho minh chủ đại nhân xử lý. Hoàn toàn tinh lọc người này ta niệm Tiểu giáp gật đầu, hướng tới thẩm thiên phượng Thánh Nữ Đại Nhân, ta buổi tối liền sẽ trở về. Đúng rồi Phương Thiên, người đem chúng ta điều tra có quan hệ với kẻ phản bội sự tình cùng Thánh Nữ Đại Nhân nói một chút. Tiểu Giáp rời khỏi sau, mọi người bị thỉnh đi vào. thẩm Thiên Phượng mở ra từ Phùng Tuấn trên người điều tra không gian pháp khí chung đồ vật. Toàn bộ bị lấy ra tới lúc sau, thế nhưng chứa đẩy hai cái sân. Mấy thứ này đại bộ phận đều là hoàng kim cùng đồ cổ tranh chữ, Trân châu mã não Đến tuột cùng mấy thứ này có thể giá trị bao nhiêu tiền. Chỉ sợ trong thời gian ngắn là rất khó có thể tính rõ ràng. Phương Thiên tấm tắc bảo lạ, khinh thường nói, thật sự không rõ, phàm nhân vì cái gì sẽ đối mấy thứ này có như vậy chấp nhất. Chờ đến sinh mệnh sau khi chấm dứt, hết thảy đều sẽ biến thành người khác đồ vật. Trương Đại Nhân gật gật đầu, người trẻ tuổi giải thích quả thật là nhất châm kiến huyết, không biết khi nào có chút thời gian cùng nhau tâm sự. Hảo, chờ vội xong trong khoảng thời gian này lại nói, hộ bộ sự tình nên làm đều đã làm xong. Thầm Thiên Phượng tiếp đón Hồng Ngọc đi ra ngoài. Phương Thiên theo sát sau đó, lại lần nữa bước lên xe ngựa thời điểm. Phương Thiên thế nhưng phát hiện trong xe ngựa còn có một người. Nhìn lướt qua, Phương Thiên hung hăng đảo chịu một ngụm khí lạnh. Tạm dừng non nửa khắc trung bộ dáng mới tìm về chính mình thanh âm. Vương Tiểu Hoa, ngươi. hắn một hơi, đã lâu không thấy. Chính mình nhìn nhìn đoàn trang ngồi ở nơi nào Tiểu Hoa nói, thật sự không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng có nhiều như vậy kỳ ngộ. Hiện giờ âm dương hai cái, người ta không có khả năng ở trở về đến từ trước. Người cùng Phương Thiên nhận thức. thẩm Thiên Phượng truyền tới thời điểm, nhất định phải đi qua có rất nhiều sự tình cũng không biết, chi sở hữu cái này phỏng đoán kia cũng là bình thường. Tiểu hoa túi đầu, Phương Thiên là ta đính hôn từ trong bụng mẹ trượng phu, chỉ là nàng ở 8 tuổi năm ấy chết oan chết uổng. Đây cũng là lớn lên lúc sau mẫu thân nói cho ta. Phương Thiên vây vây tay, thôi không đề cập tới này đó, dù sao ngươi hiện tại quá thực hảo. Người tu luyện tư chất tốt như vậy, liền tính là chiêm tinh nhất tộc người so bình thường người đều trường tỏ Nhưng rốt cuộc vẫn là muốn chia lìa Tiểu hoa lại là cười cười, nàng trước nay đều không có đối lúc trước lựa chọn hối hận quá. Nàng muốn là thời gian quá dài bắt không được tịch mịch, nàng có thể trước tiên kết thúc chính mình sinh mệnh. Sau đó lại nhập luân hồi, đi theo mà đi là được. Trong lúc nhất thời trong xe ngựa không khí có điểm nặng nghề, trong xe ngựa đột nhiên xuất hiện một cái bạch đi hề thiếu nữ. Đối với mọi người chính là ha hả ngây ngô cười Tiểu nhã chỉ là nghe được hai người có một chút chia lìa thống khổ lúc sau. Thế nhưng có thể chính mình hóa hình xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nàng thiết miệng đối đại gia nói, nếu, cô cô thật sự quyết định. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta năng lực chỉ có thể làm ngươi cùng ngươi trượng phu tam thế ở bên nhau. Nàng vươn tay phải, hai viên phát ra màu làm quang hoa thuốc viên xuất hiện ở trong tay. Chỉ cần cô cô làm ngươi trượng phu, tính cam tình nguyện an bảo. Ở ngươi trượng phu chết đi thời điểm. Ngươi linh hồn cũng sẽ đi theo giả hắn ly thể mà ra. Tiểu nhã không có phát hiện chính mình chủ nhân kinh ngạc ánh mắt, còn đang nói cái gì. Tiểu hoa cũng là cái không có chú ý, đến cuối cùng vẫn là thu lên. Chỉ là cuối cùng tinh vân tiên sinh ăn không ăn này dược liền không phải nàng có thể ăn. Đi ra phía trước, thẩm thiên phượng ánh mắt có chút tâm lãnh. Khẩu khí có chút bất thiện nói, ngươi không quay về, có thể thời gian dài ở bên ngoài hoạt động. Tiểu nhã điểm mỹ cười một tiếng ta đương nhiên không nghĩ đi trở về, nếu vẫn luôn nốc tại nơi đó. Khi nào mới có thể nhìn thấy cha đâu? Ngươi nói có phải hay không nha mẫu thân? Nói xong còn chấp chấp mắt ra. Đó là chính mình thực vô tội bộ dáng. Hồng Ngọc không chỉ có kinh ngạc đi đến Tiểu Nhã bên cạnh tiếng cười nói, Tiểu Nhã, ta muốn hỏi một chút ngươi trong miệng cha là ai nha? Nhìn Tiểu Nhã đầu cùng chủ nhân tuổi tác không sai biệt lắm, nếu là thực sự có cái cha kia còn phải. Liên ở người nào đó lo lắng thời điểm, Tiểu Nhã chạy đến nhà mình mẫu thân bên người treo ở nàng trên người nói, ân Cha tuy rằng không có nhìn thấy ta quá ta, nhưng là ta biết cha ở nhân gian tên gọi là Giang Kỳ. Tiểu Hoa cùng Hồng Ngọc khỏe miệng đồng thời chịu chịu, đều tại hoài nghi cái này thiếu nữ nói chính mình là công chúa điện hạ hài tử sự tình. Chủ tử kiếp trước, các nàng khẳng định là không có hài tử lưu tại trên thế giới này. Hồng Ngọc vội vàng nhớ tới cái gì, nghĩ đến vừa mới cái loại này khả năng đột nhiên ra tiếng, ngươi là thượng giới người. Trước 50 đối tháng nào kiểu chấp nghiệm? Đối với nghịch mệnh máu tới có vài loại truyền thuyết. Thẩm thiên Vượng ở chính mình kiếp trước trong trí nhớ tìm thật lâu nói ngắn lại chính là người chấp nghiệm mà hình thành chính là ai lại đối tháng nào kiểu có chấp nghiệm đâu tiểu giáp gặp được thẩm thiên Vượng lúc sau liền nói lên tháng nào kiểu kiếp trước sự tình còn chứng minh rồi cái kia Trần Nam chính là hơn trăm năm trước cái kia được tiền nhân công pháp bí tịch ở ấy mà không được dưới tình huống đem tháng nào kiểu kiếp trước thân thể lại lần nữa mạnh mẽ lịch sửa thiên mệnh kịp thời cuối cùng thất bại cũng người theo đuổi vận mệnh luân hồi mà đến chỉ là muốn nhất sinh nhất thế Nhưng thiên mệnh có nhanh nhanh nàng khai một cái đại đại vui lùa Chính mình kiếp trước gái nhân thế nhưng là chính mình huynh đệ thiên mệnh thê tử. Kêu Trần Nam cùng tháng nào kiểu rốt cuộc có hay không duyên phận. Chỉ là gì nguyên hỏi ra khẩu. thẩm Thiên Phượng lắc lắc đầu, không có, ta dám xác định không có. Chỉ là các nàng kiếp trước có hay không duyên phận, vậy thật sự khó mà nói. Tiểu Giáp khẳng định gật đầu, có, nhưng không phải phu thê duyên phận. Là thầy cho duyên phận, chỉ là có người làm hắn quấn thân hiểu lầm. Ngược lại sáng sớm tâm ma mới kéo dài mấy trăm năm si cuồng mà thôi. Ta có điểm lo lắng, nghịch mệnh máu công pháp hiện thế, chính là có người trước tiên không ngừng hạ một cái âm yêu. Kỳ thật tiểu giáp không nói ra lời là, làm kiếp trước trần nam sinh ra hiểu lầm người này chính là hắn cái này độ hơn khách. Đại gia yên tâm, chuyện này không có hoàn toàn giải quyết phía trước ta sẽ không rời đi nơi này. Nàng nhìn thoáng qua thẩm thiên phượng nói, thánh nữ không phải có tùy thân không gian sao. Ngươi vẫn là đem nàng để vào ngươi không gian chung. Nói như vậy liền tính là nàng thúc dục cấm thuật Cũng không có khả năng triệu hoán đem người cấp dẫn đi Tiểu giáp nói còn không có nói xong Liền thấy trên giường tháng nào kiểu đột nhiên mở ra đôi mắt Nay chẳng lẽ đã là bị khống chế Thầm thiên phượng sắc mặt đại biến trực tiếp mang theo nàng tiến vào không gian Vừa tiến vào không gian lúc sau Mê mang người thực mau mở ra đôi mắt Hoàng hậu nương nương, ngài không phải ở hoàng cung sao Nàng nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh Chẳng lẽ đã trời đã sáng sao Còn có trước mắt nông ra tiểu viện là chuyện như thế nào? Nơi này là ta tùy thân không gian, đi. Đi vào ta cho người nói. Tiếu lãng ở 3 năm trước đây đã tìm được rồi ngàn tìm cha mẹ, nàng đã không còn tùy thân không gian. Đêm tháng nào Kiều đặt ở nơi này, vẫn là phải hảo hảo phân phó một chút. Tới rồi trong phòng, đi vào nhà chính tìm ghế dựa ngồi xuống. Theo sau nói lên nàng, nghịch mệnh máu sự tình. Nghe xong lúc sau tháng nào Kiều cũng là sợ tới mức cả người phát run. Run run nói. Kêu Trần Nam đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lúc này, bao quanh ôm một người nam nhân đi đến. Người này không phải người khác đúng là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Trần Trung. Theo sau tiến vào đông phòng phòng ngủ, dì Nguyên Kiều liền cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Rời đi không gian thời điểm, Thẩm Thiên Phượng đáp ứng nàng đưa tới hai cái thị nữ bồi nàng. Hơn nữa còn nói cho tháng nào kiểu bọn họ nhi tử còn sống. Đây là Thẩm Thiên Phượng vận dụng sinh mệnh chi thư nhìn đến kết quả, chỉ là muốn xác định người này phương vị lại là một đoàn sương ngụ. Ra không gian, thầm thiên Phượng thấy được chạy tới nhà mình mâu thân bên người còn nhiều một người. Hơn nữa người kia xem tiểu giáp ánh mắt, chính là chính mình xem kỳ ca ca ánh mắt. Thực hiện nhiên người này chính là Minh giới chi chủ, cũng chính là chính mình cô cô. Đi rồi hai bước tiến lên hành lệ nói, Phượng Nhi tham kiến cô cô. Hạ nếu nói, hảo, không tồi. Ta còn có thể tại thế gian có thể nghỉ ngơi 30 phút không đến. Làm cô cô ôm một cái được không? Tuy rằng là do hỏi khẩu khí. Nhưng Thẩm Thiên Phượng không nghĩ làm cô cô mất đi hy vọng. Vì thế đi qua, ôm lấy cô cô. Thật lâu sau, nàng là bị cô cô trên người phát ra khí lạnh cấp đông lạnh chứ. Đột nhiên nghĩ đến trong bụng còn có một người thời điểm, lập tức đẩy ra cô cô. Theo sau cho chính mình bắt mạch, tỉ mỉ kiểm tra rồi một bên, mới vội vàng hộp ra một hơi. Phượng Nhi không sợ, ngươi này một thai không chịu thiên đạo luân hồi giam cầm. Ta trên người tử khí là căn bản thương không đến đứa nhỏ này. Hạ nếu lúc này... Mới biết được trước kia ở minh giới nghe tiểu giáp nói lên thánh nữ là như thế nào như thế nào bên vực người mình. Bảo bối chính mình như nữ bao che cho con của ma. Hạ nếu vốn là không nghĩ tới, chỉ là chuẩn bị sẽ minh giới thời điểm đông nhiên có người tới báo. Rốt cuộc cha được Trần Nam bị sau người kia là ai? Cô cô nói người này là trưởng công chúa. thẩm Thiên Phượng cũng không nghĩ tới sẽ là người này, đơn giản là chính mình có con cái lúc sau liền trầm mặc 5 năm nhiều. Nhìn dáng vẻ nàng vẫn là không bỏ xuống được chính mình phải làm thiên hạ người thống trị mộng. Hạ nếu gật đầu, người này mệnh bài đã nát, đã đắm mình truy lạc. Nàng ý tứ chính là trưởng công chúa đã từ bỏ, làm người nên làm yêu, chỉ có dưới loại tình huống này nhân tộc ở minh giới mệnh bài mới có thể trực tiếp vỡ vụt. Cô cô có thể đem ú minh xí xa cho ta, tới bảo hộ hoàng thành sao? Thầm thiên phượng khẩn câu nói, hiện tại tân đế quốc vừa mới từ thai nạn chung sống lại, ta muốn mang theo người rửa sạch trưởng công chúa này mấy sự tình. Khi ca ca muốn ổn định đại cục, bên người người ngày mai bắt đầu muốn lao tới từng người chiến trường. Hạ nếu nhìn thoáng qua chính mình cái này chất nữ, khẳng định là tỷ tỷ đem U Minh bảy sát sự tình nói cho nàng. Cuối cùng vẫn là thở dài nói, ngày mai buổi sáng, U Minh bảy sát người liền sẽ thấy được. Hát một khuôn mặt Minh chủ đại nhân đi rồi, xem thẩm thiên phượng có điểm sờ không tới chính mình địa phương nào đắc tội nàng. Cuối cùng vẫn là tư đồ lan nói cho chính mình nữ nhi, U Minh bảy rất là minh giới mạnh nhất tam đại chiến lược chi nhất. Người cô cô không phải sinh người khí, nàng sinh chính là ta cái này tỷ tỷ khí. thẩm thiên phượng trở lại hoàng cung thời điểm, thế nhưng phát hiện Giang kỳ không lại tầm cung. Vì thế tìm cung nữ hỏi, kia tiểu cung nữ cũng là ấp úng. Thầm thiên phượng là ở là không có cách nào, đành phải phóng thích tinh thần lực tìm kiếm hắn. Trật sát mặt trầm xuống, nàng phát hiện Giang kỳ ở nơi nào. Thế nhưng là lãnh cung, thật nhiều năm không có bị quét tức cung điện. Chỉ là mấy cái hô hấp, nàng liền đứng ở kỳ ca ca bên người. Phát hiện chính mình bên người xuất hiện quen thuộc hơi thở, Giang Kỳ triển khai một cái so với khóc đều khó coi gương mặt tươi cười. Nói cho nàng, cái này địa phương là trưởng công chúa lớn lên địa phương, ngươi có biết hay không? Trưởng công chúa ở cập kê lúc sau liền thành thân. Chẳng qua nàng thích nam nhân chỉ là phát hỏa 2 năm liền đã chết, từ đây lúc sau này tòa cung điện liền không còn có người trụ quá. Thầm thiên phượng không biết Giang Kỳ vì cái gì nói cho nàng những việc này, vì thế hỏi, Kỳ ca ca vì cái gì muốn cáo ta những việc này? Trường công chúa mẫu tộc, họ Trần. thẩm Thiên Phượng kinh ngạc nói, ngươi sẽ không nói. Không sai, tháng nào kiểu trượng phu Trần Trung cùng hắn ca ca Trần Nam đã từng cùng cô cô cùng nhau sinh hoạt quá 5 năm, năm. Hắn thở dài, cho nên toàn bộ Trần Nam sự kiện khởi điểm nên tại đây này tòa phủ đầy bụi nhiều năm nơi này. Lúc này nơi xa đi rồi thật nhiều thị vệ, mỗi người đều dơ cây đuốc. thẩm Thiên Phượng nhìn đến đi đầu người thế nhưng là Hoàng Minh. Hoàng Minh mang đến thị vệ, đem đại môn cấp đẩy ra. Ở thị vệ phía sau đi theo tiểu thái giám nhất quán mà nhập, đem cái này cung điện đèn cung đình đều cấp thắp sáng. Đế hậu hai người nắm tay đi tới thời điểm, nhưng nhìn đến không phải hôi bại cung điện. Mà là không nhiễm một hạt bụi mặt đất, trong đại viện thế nhưng là không nhiễm một hạt bụi. Vì cái gì? thẩm thiên phượng thở hồn hền khẩu khí, kỳ ca ca ý tứ ta hiểu được, nhìn dáng vẻ thật sự muốn ra đại sự. Đúng vậy, thật sự ra đại sự. Vẫn luôn ở hàn mặt thành sinh hoặc hàng hàng bị người cấp đi. Đây là một canh giờ lúc sau liền thâm nan tuyệt võ vào trong sân nói. Nói xong chuyện này lúc sau, nàng liền hoàn toàn hôn mê đi qua. Lệnh cung manh mối là ở là rất ít, Sở hữu Thẩm Thiên Phượng đành phải trước mang theo Hồng Ngọc hồi Hàn Mạc Thành. Giang kỷ cũng tưởng lưu lại chính mình thê tử, chỉ là đế quốc mặt ngoài nhìn qua phong bình bình tĩnh, nhưng xác thật là sóng ngầm mãnh liệt. Giang kỷ từ Lệnh cung trở về lúc sau, cũng không có hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, mà là về tới ngự thư phòng, là được chế định bình định tứ phương phương án. Một đêm vô miên, Đương Thẩm Thiên Phượng từ Hàn Mạc thành trở về thời điểm, gặp được mỏi mệt bất kham Giang Kỳ thời điểm. Đành phải đem người cấp gõ hôn mê, bối đến trên giường cởi bỏ quần áo. Chính mình cũng cởi trên quần áo giường ngủ. Tào Công Công tới thời điểm, bị thủ vệ cung điện tiểu cung nữ cấp ngăn cản. Nói là hoàng thượng vội một đêm không ngủ, là bị hoàng hậu nương nương cấp ôm trở về ngủ. Hai người đối thoại, làm canh giữ ở nội điện Hồng Ngọc cấp kinh ngạc ra tới. Rốt cuộc nhìn thấy Hồng Ngọc thời điểm, Tào Công Công hai lời chưa nói liền phải hướng trong sấm. Thông Ngọc gọi lại hắn, Tào công công nếu là xông vào, nương nương khẳng định sẽ tức giận." Chuyên Hoàng hậu nương nương cầu dụ, "Hôm nay miễn chiều. Sở hữu Tấu trương toàn bộ đưa đến Ngự thư phòng, chờ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương tỉnh lại lúc sau ở làm xử lý. Kỳ thật chủ tử không có gì khẩu dụ lưu lại, ở tiên giới thời điểm đế tôn cũng từng xuất hiện quá loại tình huống này. Bao quanh đi theo đế hậu nương nương thời điểm, cũng từng dùng quá loại này phương pháp, giải quyết một lần lại một lần nguy cơ, chẳng qua chờ đế tôn tỉnh lại lúc sau Luôn là phải cho bao quanh một ít không lớn không nhỏ giao hấn, nàng có chút lo lắng. Tào công công đi vào cần chính điện nghị sự đại điện lúc sau, chính là dựa theo Hồng Ngọc Can bài nói. Đã đổi mới hoàng đế lúc sau, Giang Kỳ cũng không có đổi đi thừa tướng Quách Mẫn đạt lý do. Lại nói người này tuy rằng đã tuổi tác đã cao, nhưng là đối chiều chính phương diện kinh nghiệm lao đến. Chỉ cần có một ngày còn có thể làm động, hắn liền không nghĩ thả chạy lao ra hỏa này. Nói nữa phía sau màn còn có một cái thẩm ngàn tuyết cùng chính mình đại ca quan hệ. Hắn cũng làm không đến làm không được. Tào công công vừa mới tuyên bố hôm nay miễn triều lúc sau, liền có tiểu thái dám tới đầu hôm nay thượng tấu sổ con. Công bộ thị lang đem chính mình sổ con cấp đệ đi lên lúc sau, an không chịu nổi ngày hôm qua chính mình đã chịu phê bình. Bởi vì cái kia sổ con tốt nhất tấu về, tu sửa các nơi binh doanh bản dự thảo cùng kiến nghị. Hắn đem ngày hôm qua thu được sổ con đưa tới quách thấu đáo trong tay nói, "Thừa tướng đại nhân nhìn xem, cái này có phải hay không hoàng thượng bức ý?" thấu đáo đương nhiên biết chân tướng. Chỉ là vị này công bộ thị lang chính là cái lao cũ kỹ. Về sau hoàng hậu nương nương muốn cả đời cùng hoàng thượng cùng nhau thống trị đế quốc. Vì thế đoạt lấy Tấu trương, hung hăng ở nàng trên đầu gõ một chút nói, ngươi cái này chỉ nhớ, ngươi chẳng lẽ đã quên. Tiên hoàng tại vị thời điểm, Liên binh tướng bộ sự tình giao cho hiện tại hoàng hậu nương nương xử lý sao? Công bộ thị lang còn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là đem chính mình lão cũ kỹ cảm xúc cấp thu hồi tới. Quách Mẫn Đạt nhìn thấy cái này, lão cũ kỹ cũng có nén giận thời điểm không khỏi cười cười, làm sao vậy? Công bộ thị lang thở dài, tuy rằng ta còn là không thích nữ tử thăng chính, nhưng là không thể không nói, chúng ta vị này hoàng hậu nương nương thật là một cái kỳ nữ tử. Tư đồ gia tộc ngoại tôn nữ, đương nhiên là thiên túng chi tài. Quách mẫn đạt nói đến lấy cấp thẩm thiên phượng nói chuyện, chỉ là ở cuối cùng thời điểm. Thẩm thiên phượng cũng không có từ bỏ chính mình ngoại tôn nữ. Giang kỳ là đầu tiên mở to mắt, nhìn đến bên người ngủ say thê tử thời điểm. Khoe miệng hơi hơi ngéo một cái Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Hướng ra phía ngoài hô một tiếng, tiến vào chính là Hồng Ngọc. Hắn cũng không biết chính mình là khi nào ngủ đi qua, vì thế mở miệng hỏi, Hồng Ngọc, hôm nay lâm chiều. Hồng Ngọc cười cười đem buổi sáng phát sinh sự tình nói một lần, nhìn đối diện nam nhân thay đổi thất thường sắc mặt. Hồng Ngọc quý xuống, nam chủ nhân có phải hay không cho rằng ta làm sai sự tình. Từ đế tôn tiếp nhận rồi cái này phò mã ra lúc sau, nàng Hồng Ngọc liền đem Giang Kỳ trở thành nam chủ nhân. Đảo không phải, người làm thực ngư ta như thế nào sẽ xử phạt ngươi đâu? Giang Kỳ thở dài, ta nghe Phượng Nhi nói, ngươi trước kia là đi theo đế tôn. Cho nên về sau, ta cùng Phượng Nhi không ở hoàng cung thời điểm. Nơi này hết thể liền có ngươi làm chủ hảo. Hồng Ngọc hầu hạ Giang Kỳ quen thuộc một phen lúc sau, liền nói, buổi sáng đưa tới tấu trương đã ở phía trước điện trong thư phòng, nam chủ nhân không đi xử lý một chút. Rời đi phòng thời điểm, Giang Kỳ nhìn lướt qua trên giường nhà mình nướng tử, lại là đối Hồng Ngọc phân phó, trừ phi cần thiết. Không cần đánh thức Phượng Nhi. Là. Hồng Ngọc cung kính hành lễ lúc sau, nàng nhìn nam nhân rời đi phòng. Khoe miệng có phải hay không gợi lên một loan cười nhạt. Đế đô thành bắc nơi nào đó ngầm hành cung bên trong, trưởng công chúa nhìn ngủ say ở trên giường đá phía trên tiểu Nam Hải. Trên mặt có chút hung ác nham hiểm nhìn quỷ gối phía dưới run run hắc ý gì người tu hành. Ai kêu các người đem trương hàng cho ta lộn lại đây. Ta muốn chính là thái tử điện hạ, có thiên mệnh chi lực che trở thái tử điện hạ. Trong bóng đêm một cái dáng người thẳng tóc nam tử đi ra, đối với quỳ trên mặt đất thuộc hạ nói, Vân Yến, ngươi cảm thấy những người này có thể ở trong hoàng cung đem thái tử điện hạ cấp lộc lại đây. Liên tính là chúng ta hai cái đi cũng là tử lộ một cái. Hàn Cưng nói, là ở không được nói, chúng ta liền dùng đứa nhỏ này được không? trưởng công chúa giận trừng mắt trước người nam nhân này, lệnh Lùng nói, ngươi nếu là dám hiểu đứa nhỏ này, ta liền đem con của ngươi cũng cấp hơn nữa. Ngươi điên rồi, tiểu nặc cũng là ngươi hài tử. Đối với Trương Hàng cùng Tiểu Nạc hai đứa nhỏ, ai ở chính mình tâm lý chuyện quan trọng? Kỳ thật nàng tâm lý sớm đã có đáp án, đây là cái này đáp án nàng không muốn nói ra tới mà thôi. Báo. Một người từ bên ngoài vọt tiến vào, quỳ xuống trên mặt đất hô to, không hảo, Trần Nam thiếu ra lại hộp máu. Nay đã là trưởng công chúa lần thứ hai Trần Nam bị thương, nàng nhíu nhịu mày lẩm bầm nói, chẳng lẽ, thánh nữ phát hiện chúng ta mục đích? Hàng Cương lại nói, chưa chắc, ly chúng ta phỏng đoán thời gian còn có 7 ngày. Thật sự không nghĩ tới hắn đối dị nguyên tiểu chấp niệm thật là quá nặng. Nếu là không thể hoàn toàn dung, về sau không ai có thể cứu được hắn. Tuy rằng trưởng công chúa lợi dụng Trần ấm ký ức cùng thu hận, nhưng nàng vẫn là muốn Trần Nam có thể mau chóng loại trừ tâm ma mới hảo. Chương 54 nông trang kinh biến. Thượng giới sự tình biết đến người rất ít, Hồng Ngọc nói ra thượng giới hai chữ thời điểm, gặp được thị vệ trưởng sắc mặt, phòng Trừng cũng là không có nghe nói qua thượng giới sự tình. Biết chính mình nói nhiều, Hồng Ngọc lập tức liền đóng khẩu. Tiểu nhã nghe được thượng giới, vốn dĩ muốn mở miệng thừa nhận. Lại bị thẩm thiên phượng mạnh mẽ thu hồi thân thể của mình thức hải trong vòng. Mấy người nói chuyện phiếm thời điểm hình bộ thị lang trương đại nhân, đã xử lý tốt sự tình. Đi vào mọi người bên người nói một tiếng có thể xuất phát. Năm đó thẩm thiên phượng nhất thời hứng khởi, sắc như thế nào cũng không nghĩ tới. Hôm nay đế đô thành ngoại vài tòa sân trang, thế nhưng phát triển trở thành một cái quy mô không nhỏ thị trấn. Ở trương đại nhân giới thiệu chung, Nàng biết được năm đó từ tụ hiển sơn trang bị tới có một vị là đế đô hàn gia đích tiểu thư. Hàn gia là đế đô thành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng một đại gia tộc, làm chính là ti dạy sản nghiệp. Năm đó vị này hàn gia đại tiểu thư cho rằng bị cấp đi, tuy rằng không có bị phá thân mình, nhưng là hàn gia thế lực tiểu nhân. Nàng cái kia cha cũng là một cái cặn bã, thế nhưng đem nữ nhi cấp đuổi ra tới. Hàn tiểu thư mang theo chính mình nha đầu, theo cùng nhau bị an trí nói tam vương ra nông trang lúc sau. Thế nhưng mang theo tiếp mội mội dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhiều năm như vậy tới này sinh ý càng làm càng lớn. Cho dù là thẩm thiên phượng ở phóng mấy trăm người tiến vào công tác cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Dọc theo đường đi Trương Đại Nhân một khắc không ngừng chút nào không ngừng nói vị này hàn tiểu thư, như như như thế nào có khả năng. Nghe thẩm thiên phượng khỏe miệng cũng là ngăn không được chịu chịu. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ vị này hàn tiểu thư cùng người quan hệ. Trương Đại Nhân mặt già đỏ lên. Lập tức mở miệng bịa giải, quan hệ là có, nhưng không phải hoàng hậu nương nương khẩu suy nghĩ dáng vẻ kia. Trong xe ngựa mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra vẫn luôn trầm mặt không nói gì tiểu hoa mở miệng giải thích nghi hoặc, ta nghe nói, trước hai năm vị này hàn tiểu thư hình như là gả cho một cái quan lại gia hậu nhân. Trượng phu của nàng hình như là ngài nhỏ nhất nhi từ đi. Trương đại nhân cười cười, tinh phu nhân quả thật là lợi hại, này đế đô thành sự tình thật là không thể gạt được ngài nha. Không nghĩ tới Trương Đại Nhân thế nhưng biết chính mình thân phận, Tiểu Hoa cười cười, Trương Đại Nhân quá khen, đúng là không dám nhận. Mấy người nói chuyện thời điểm, xe ngựa đi vào cái gọi là trấn nhỏ nhập khẩu. Thị vệ trưởng nhìn Nam tới bắc hướng thương hộ, không cấm kinh ngạc cảm thán một tiếng sau đó đối với bên trong hỏi, chủ nhân, ngài hay không muốn xuống xe ngựa. Thẩm Thiên Phượng giao cho Hồng Ngọc một cái lệnh bài, ra tới lúc sau liền trí kiệt sáng ra tới. Đây là năm đó Giang Kỳ vẫn là Tam Vương ra thời điểm sử dụng lệnh bài. Thấy được Hồng Ngọc trong tay lệnh bài xuất hiện thời điểm, trong đó một cái hộ vệ lập tức tiến lên quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Những người này có phải hay không có điểm quá gà tặc, như thế nào biết chính là ta tới. Hẳn là vị nào Hàn cô nương thống trị có cách đi. Nàng nhìn thoáng qua bên người Trương Đại Nhân, nhỏ giọng nói, nhìn dáng vẻ ngươi cái này con dâu là một cái ghê gớm người nhà. Trương Đại Nhân coi như chính mình là khích lệ, ở Hoàng hậu nương nương uy nghiêm hạ hắn vẫn là câm miệng đi theo hảo. Nhìn dáng vẻ là không có cách nào cải trang vi hành, thẩm thiên phượng đi ra xe ngựa. Phía sau đi theo tiểu hòa cùng trương đại nhân. Trương đại nhân mỗi hai ba thiên đều sẽ tới một lần, các hộ vệ đương nhiên nhận thức. Nhìn thấy thật là trước kiêng ngàn Vượng công chúa, hiện tại đế quốc tôn quý nhất hoàng hậu nương nương. Hành tầu ở trấn khẩu người gặp được, phần phật quỳ một mặt. Hô to nói, tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Thiên tuế. Thẩm thiên phượng thật sự không thói quen loại này trường hợp Nhưng lúc trước nếu lựa chọn cùng giang kỷ cùng nhau đối mặt, nàng tâm đã sớm hoàn toàn lại không vận sóng. Nàng phất phất tay, mọi người đều đứng lên đi. Lúc này trong đám người đi ra một cái 27-28 tuổi thanh niên, một thân màu xanh đen trưởng bào đi đường một trận gió giống nhau. Đi vào thẩm thiên phượng trước mặt, hành lễ nói, ta là Trương Hoa, thỉnh hoàng hậu nương nương tiến vào chấn nhỏ công phủ, phu nhân đang ở nơi đó chờ hoàng hậu nương nương. Trương Hoa có nghề nếp diễn xuất làm nàng thập phần không thoải mái. Trực tiếp mở miệng đối Trương Hoa nói, ở buồn cung trước mặt không cần thiết như vậy câu thúc. Nam nhân mặt đổi đổi, dối tay làm cái thỉnh tư thế. Theo sau ở bên ngoài dẫn đường, nhìn Nam nhân đi đường tư thế. Một bên vẫn luôn không có hé răng thị vệ trưởng đã mở miệng, Trương huynh đệ, trước kia có phải hay không tu luyện quá, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trương Hoa bước chân một đốn, nhìn đi theo thẩm thiên phượng bên người Nam nhân. Người Nam nhân này vừa mới hắn nếu là không có nhớ lầm nói, hình như là đuổi xe ngừa có được không? Chỉ là đi theo hoàng hậu nương nương người bên cạnh, nàng như thế nào có thể xem thường. Vì thế trở về một câu, không sai, là ta từ bỏ tu luyện. Bởi vì nương tử không thể tu luyện, ta sợ hãi tóc đen người đưa đầu bằng người. Chơ mắt nhìn chính mình người yêu, chết ở chính mình bên người đó là cái gì cảm giác đâu. Thị vệ trưởng cười cười, bao nhiêu năm trước hắn hình như là gặp qua như vậy một đôi người yêu. Chính là bởi vì người tu hành hảo phàm nhân chi gian yêu say đắm hai người tại gia tộc bức bách hạ tự sát. Sau khi chết linh hồn ở tiên giới đỉnh vẫn luôn bồi hồi ngàn năm. Đoàn người rốt cuộc đi tới công phủ, nghị sự trong đại sảnh. Một vị áo tím liễm diễm, phong hoa mỹ nhân nhật nhạt tươi cười làm mọi người đều là trước mắt sáng ngời. Nghị sự trong đại sảnh còn có hai ba cái phương xa mà đến khách thương, nhìn thấy thẩm thiên phượng đoàn người đã đi tới. Một cái năm thân đầu bạc lam đôi mắt trung niên nhân đã đi tới, nhìn thoáng qua tiến vào thẩm thiên phượng lậu ra cổ quái tươi cười. Hồng Ngọc nhìn thấy như vậy bề ngoài người, kinh ngạc nói khi nào Bạch Ma Nhân có thể mau ước Nam Hải đi vào thanh rộng lớn lục. Người chung quanh lập tức lui về phía sau vài mệ khoảng cách, khác không gian dân tộc thế nhưng cũng có thể đi vào thanh rộng lớn lục sao. thẩm Thiên Phượng đang ở muốn cùng đối diện Hàn Tiểu Thư chào hỏi tay, ngừng ở giữa không chung. Áo tím Hàn Tiểu Thư thế nhưng cũng nhìn về phía đầu bạc lam đôi mắt Nam Nhân, nhỏ giọng nói đối thẩm Thiên Phượng giải thích nói, bọn họ là ở 5 năm trước xuất hiện ở đế Đô Thành, chẳng lẽ? Hông Ngọc nói, chủ nhân, bọn họ là yêu thú đại lục người Hàng tiểu thư sắc mặt cũng là đổi đổi, lập tức tiến lên giải thích, những người này tuy rằng là một cái khác đại lục người, nhưng chưa từng có đã làm bất luận cái gì chuyện xấu. con thỉnh Hoàng hậu Nương Nương không cần xử trí bọn họ. Người trẻ tuổi kia nghe được là Hoàng hậu Nương Nương, lập tức liền khẩn trưng lên. Liền ở ngay lúc này, một đám đầu bạc võ sĩ vọt tiến bảo. Che chở vừa mới nam nhân kia liền hảo rời đi, nhưng nam nhân kia sắc vây vây tay, sau đó đi đến thẩm thiên phượng trước mặt không mình hành lễ, Hoàng hậu Nương Nương Chúng ta chỉ nghĩ cùng Thanh rộng lớn lục cùng nhau làm buôn bán. Nếu tộc của ta có thể cùng hoàng hậu nương nương đạt thành hiệp nghị, chúng ta Bạch Ma tộc người có thể trợ giúp các ngươi rửa sạch Thanh rộng lớn lục đến từ chính yêu thú đại lục xâm nhập. Thị vệ trưởng lại là nói, ngươi chính là đừng quên, các ngươi Bạch Ma nhân cũng là cũng là yêu thú nhất tộc hậu duệ được không? Người trẻ tuổi mắt sáng rực lên, cười hi hi nói, ta là Bạch Ma vương tử, tương lai muốn kế thừa toàn bộ Bạch Ma tộc. Lần này nói xong cùng Hàn tiểu thư thanh em lúc sau Liên phải tiến cung cùng hoàng đế bệ hạ nói cùng bức lui yêu thú liên quân sự tình. Hơn nữa trưởng kỳ mở ra đại lục quan hải nhập khẩu sự tình. Yêu thú đại lục năm đó chỉ là một mảnh tam tộc đại chiến lúc sau, rơi dụng ở trên hư không một cái không gian mảnh nhỏ mà thôi. Trải qua muôn vàn năm phát triển, hiện tại đã sớm không thể nhẹ nhìn. Đã có tốt như vậy cơ hội, kia liền hảo hảo nói thượng nói chuyện. Như vậy từ lúc sau, đại lục phương bắc liền sẽ lại vô chiến sự. thẩm thiên phượng nói, hảo. Ba ngày lúc sau ta sẽ ở hoàng cung mở tiệc hai tộc thương định đại sự." Vương tử gật đầu, "Nơi này sự tình ta đã xong xuôi, chúng ta đây ba ngày sau thấy." Vương tử sau khi đi, Thẩm Thiên Vương lúc này mới ở giữa nhìn một chút vị này Hàn tiểu thư. Vừa thấy giới trong lòng nghi hoặc đón sinh, nàng nhìn thoáng qua Trương Hoa nói, "Ta muốn hỏi một chút, đến tổ cùng là gia hỏa kia đúng vậy, Hàn tiểu thư không có tu luyện tư chất nha." Hàn tiểu thư sắc mặt đổi đổi, nhìn thoáng qua trước mặt hoàng hậu nương nương nói, "Ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, Cho ta làm thí nghiệm chính là thánh nữ điện tư đồ hoa hồng cô nương. Giờ này khắp này đang ở thiên mục sơn thần cung giao tiếp nhiệm vụ tư đồ hoa hồng, đột nhiên thật mạnh khủ sách một tiếng. Tỷ tỷ hồng loan lập tức vô vô chính mình mội mội phía sau lưng nói, người làm sao vậy? Hoa hồng nói, không biết, hình như là có người ở nhắc mai ta. Đế đô thành ngoại chấn nhỏ, công phủ nghị sự đại điện thượng. thẩm thiên phượng hung hăng đã phát một đốn bực tức, cuối cùng vẫn là bị hồng ngọc cấp diệt đi tìm hai cái thủ hạ giáo hấn một đốn xúc động. Tiểu hoa đúng lúc mà an ủi, cuối cùng làm thẩm thiên phượng hút hòa khí. Ngồi ở ghế trên cùng trong lời đồn Hàn tiểu thư cấp nói lên lần này tới mục đích. Hàng tiểu thư nói, cái này sơn trang bốn dĩ chính là tam vương gia sản nghiệp, ta nhiều năm như vậy tới chính là giúp đỡ hoàng hậu nương nương ở chăm sóc. Không có hoàng hậu nương nương năm đó hết thảy cũng không có hôm nay chấn nhỏ thực lực. Hàng tiểu thư làm trấn nhỏ trướng phòng tiên sinh đem mấy năm nay trấn nhỏ sổ sách cấp mang theo tới. Trấn phòng tiên sinh tới lúc sau, đệ lên đây 6 bổn chứng Này sáu bổn chứng mục là mỗi năm cuối năm sổ cái. Thẩm Thiên Vương không nghĩ quản nơi này sự tình, nhưng là làm chủ nhân nơi này vẫn là muốn xem thượng vừa thấy. Mỗi một quyển phiên một lần, đem sở hữu tin tức đều cấp nắm giữ lúc sau. Thẩm Thiên Vương đem sổ sách phóng tới một bên, nhà nhạt nói, Hàn tiểu thư ở tiếp thu 6 năm nội, sơn trang tiền lời lấy mỗi năm gấp 3 lợi nhuận thiên thiên. Hiện tại tổng tài sản hẳn là có 5000 vạn 2 hoàng kim, không đổi thật là có kinh thương tài năng. Hàng tiểu thư cả kinh thật dài thời gian tìm không thấy chính mình thanh âm, trong lời đồn ngàn phượng công chúa, hiện tại hoàng hậu nương nương thế nhưng như thế lợi hại. Thật sự làm nàng cái này kinh thương nhiều năm người, bội phục ngũ thể đầu địa Dường như nhìn ra hàng tiểu thư suy nghĩ, thẩm thiên phượng cười cười, kỳ thật, ngươi cũng có thể trở nên lợi hại như vậy. Chỉ là ta hiện tại chỉ là phàm nhân chi thân, vô pháp mở ra ngươi ngươi đêm linh thân thể. Nàng liếc mắt một cái chính mình bên người hai người. Vừa nghe đến đêm linh thân thể. Thị vệ trưởng mắt sáng rực lên. Nhưng hắn cũng là lắc lắc đầu, công chúa điện hạ, tiên giới có thể mở ra đem linh thân thể người nhiều nhất không vượt qua 10 cái. Hồng Ngọc đột nhiên minh bạch cái gì nói, ý của ngươi là nói, chỉ cần ta đem thân thể mượn cấp chủ nhân. Chủ nhân là có thể kích hoạt hàng tiểu thư đem linh thân thể, nàng là có thể đủ tu luyện. Chính là chủ nhân, ngài vì cái gì muốn giúp hàng tiểu thư nha. Tiểu hoa cũng không biết nguyên nhân, đồng dạng là nhìn chủ nhân. Bởi vì... Ta ở Hàn tiểu thư trên người thấy được ta trước kia một cái bằng hưu bóng dáng. Tiểu hoa nói, ngươi nói chính là thế giới kia bằng hữu Hồng Ngọc vẫn là có chút không tình nguyện, luôn tiểu thư không phải ở thế gian sao Nàng chính là thần tộc người nha. Thị vệ trưởng đã nghe không nổi nữa, hung hăng trận trắng mắt. Nếu là chính mình ở không ra khẩu nói, hắn cảm thấy tiên giới mặt đều làm cái này hồng ý đi hay nha đầu cấp mất hết. Trong phòng đều là người tu tiên, đương biết chính mình thê tử không phải cái gì phạm nhân. Là có thể tu tiên thời điểm, Trương Hoa cũng là vì thê tử cao hứng. Nghe bọn hắn như vậy vừa nói, mãn nhà ở đều là tu tiên giới đại lao cấp bậc nhân vật. Có một số việc đương nhiên là không thể quang minh chính đại nói, vì thế Trương Hoa đem đại điện thượng người khác đều cấp đuổi đi ra ngoài. Lúc này mới mở miệng hỏi, cái gì là đêm linh thân thể? thẩm Thiên Phượng nói, cái này không nóng nảy, ta nơi này là ngày hôm qua làm kế hoạch thư. Tới thời điểm thật đúng là không biết, ban đầu mấy cái tiểu sơn trang thế nhưng có như vậy quy mô. Nhìn dáng vẻ ta thiết tưởng đồ vật, có thể trong thời gian ngắn nhất thực hành. Không cần trường kỳ phát triển, liền có thể thượng chính đồ. Từ chữ vật không gian chung lấy ra tấu trương, trong hoàng cung có chỉ là này đó chỗ trống tấu trương. Nhiều lấy nàng chỉ có thể dùng mấy thứ này tới viết. Kết quả cái gọi là kế hoạch thư, hàng tiểu thư nhìn thoáng qua liền đại tán thư tốt. Thời gian đã tới rồi đang lúc hoàng hôn, hàng tiểu thư để lại đại gia cơm nước xong. Ăn xong cơm chiều, thẩm thiên phượng cũng không có giống hồi cung ý tứ. Nhưng Hồng Ngọc ở chủ tử bên người ân cân dạy bảo, hôm trước bao quanh đi trước hàn mặc thành thời điểm. Để lại rất quan trọng nhiệm vụ giao cho chính mình, đến nỗi cái gì quan trọng nhiệm vụ đâu. Đương nhiên là nhà mình chủ tử trong bụng tiểu thiếu chủ, bao quanh nói cho nàng chủ nhân này một thai mới là thần điện chân chính hậu nhân. Chân chính có thể cứu vớt tam giới mấu chốt nơi. Tuy rằng những lời này Hồng Ngọc không biết, nhưng nàng vẫn là sẽ trước sau như một chấp hành bao quanh thánh chỉ. thẩm thiên phượng sợ nhất nhắc tới hát tử. Đành phải cùng hàng tiểu thư ước định ngày mai ở trong hoàng cung gặp mặt. Thuận biến giúp nàng kích hoạt đêm linh thân thể, một bên đem cụ thể công việc gõ định. Đến nỗi tiểu hoa cơm nước xong đã sớm chính mình rời đi về tới trong nhà. Hiện giờ chính ôm chính mình chính mình phụ quân, nói lên sự tình hôm nay. Hàng tới rồi hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương dụng ý thời điểm, tiểu hoa vẫn là có chút không đành lòng chính mình nữ nhi. Từ nhỏ liền phải trải qua khởi không thay đổi có được chắc trở. Chỉ là Tinh Vân chính là một cái hiểu được tuân thủ nghiêm ngặt thiên mệnh hảo hài tử, nếu không hướng nàng vị kêu huynh đệ như vậy. Cái này thế gian đã sớm lộn xộn. Tinh Vân biết, chính mình nữ nhi vốn là không có hoàng hậu chi mệnh. Nàng mệnh số chỉ là bởi vì thẩm ngàn tuyết thuận lợi độ kiếp lúc sau, may mắn chi thần rơi xuống các nàng nữ nhi trên người mà thôi. Đây là loại này may mắn, muốn hao phí mất đứa nhỏ này nhất sinh nhất thế đi trả nợ. Ông thê tử nhu nhu nhược nhược thân mình, Tinh Vân trong đầu chính là một đoàn hồ nháo Thật dài thời gian không có hẹ răng, cuối cùng vẫn là tiểu hoa chuyển qua tới hôn nàng một chút mới. Nam nhân mới phục hồi tinh thần lại nói, tiểu hoa, ngươi có phải hay không lo lắng mưa nhỏ sẽ kiên trì không đi xuống. Một ngày nào đó sẽ chạy ra hoàng cung sao. Tiểu hoa nâng lên một chân liền đem mộ vị nam nhân cấp đá đi xuống. Những năm gần đây tinh vân tiên sinh không nghĩ là vừa bắt đầu như vậy. Thế nhưng cũng không giống ngay từ đầu thâm bị thương nặng. Chính mình lão bà một chân cũng chỉ có thể làm hắn đau một hồi. Ta nữ nhi mới sẽ không đào tẩu, ngươi nếu là ở như vậy nói bậy. Hiện tại liền cho ta đi ngủ thư phòng đi. chương 55 nên là kết thúc lúc. Tinh Vân đương nhiên biết ngủ thư phòng là cái dạng gì tư vị, đương nhiên là phải hảo hảo an ủi một chút chính mình nương tử. Nương tử, ta sai rồi. Con của chúng ta là nhất đồng, về sóc nhưng định sẽ không thua cấp hoàng hậu nương nương. Số không thua cấp hoàng hậu nương nương nàng không quan tâm, chỉ là đột nhiên nhớ tới cái kêu kêu chính mình chủ tử mẫu thân thiếu nữ. Cho chính mình hai viên đan dược, vì thế đem chính mình phu quân kéo lên. Trịnh trọng chuyện lạ thở dài hai người tương lai sự tình. Một cái là tu sĩ, một cái là phạm nhân. Tuy rằng chiêm tinh nhất tộc có chính mình bí thuật, có thể đem tộc nhân thọ mệnh kéo dài 300 tuổi. Nhưng kia cũng đã là cực hạn, so với đứng đắn tu tiên tân trang tới nói chính là cạn bã được không. Tinh Vân nhìn nhà mình nương tử trong tay mổ làm thuốc viên, cười cười không chút do dự nuốt đi xuống. Chỉ là ở nuốt vào thuốc viên lúc sau liền cảm thấy có chút không thích hợp. Hiện tại là mùa xuân, đế đô thành mùa xuân khi nào muốn xét đánh. Lúc này Vượng Tê Cung bị thẩm thiên Phượng phòng hộ đại trận bao vây lấy, bên ngoài bất luận cái gì cảm giác cùng lực lượng đều không thể xuyên đi vào phân hảo. Hai người quá nhất điểm Mỹ hai người thế giới, đang ở vì bọn họ hai người cái thứ ba bảo bảo sinh ra mà nỗ lực bên trong. Mới từ gấp trở về, rơi xuống Vượng Tê Cung quảng trường bao quanh. Nhìn thấy vẻ mặt chính sắc hồng ngọc nha đầu thời điểm cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bao quanh người đã trở lại. Bao quanh dơ dơ lên mi nhìn thoáng qua đế đô thành trên không không ngừng kích động hơi thở, cười nói, ai ở đế đô độ kiếp nha. Không biết lộng không hảo sẽ thương đến vô tội bá tánh sao. Chính là chờ nàng nhìn một hồi đã cảm thấy được không thích hợp. Nhớ tới tìm chính mình chủ nhân, chính là nhìn đến vượng tê cung ở ngoài phòng ngự trận pháp thời điểm. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài trực tiếp đi hộ quốc phu nhân trong phủ. Hiện tại trạng huống gia chủ nhân ở ngoài, chỉ có lao chủ nhân mới có năng lực này bãi bình Hồng Ngọc cũng biết hiện tại không có cách nào tìm ra chủ, đành phải cũng đi theo bao quanh đi qua. Trở lại đế đô thành mấy ngày nay, hạ tư ngôn theo chính mình tư đồ lan đi một chuyến Đông Hải ở ngoài. Liên vẫn luôn ở hộ quốc phu nhân trong phủ, không biết ở mân mê thứ gì. Nàng cũng cảm giác được đế đô thành hơi thở phi thường thấp không thích hợp, đi ra cửa phòng thời điểm đã bị trên bầu trời dị tượng cấp kinh sợ. Tư đồ lan liền đứng ở trong sân, nàng cũng không biết chính mình nữ nhi khi nào có lợi hại như vậy. Lúc này bao quanh cùng Hồng Ngọc từ trên trời ráng xuống, nhìn thấy Tư Đổ Lan chố mắt nhìn không chung không khỏi an tĩnh rất nhiều. Mãi cho đến trên bầu trời xuất hiện lôi quang, Tư Đổ Lan mới phát hiện bên người đứng rất nhiều người. Hồng Ngọc bận rộn lo lắng mở miệng, đem hôm nay phát sinh sự tình cấp Tư Đổ Lan nói một bên. Cuối cùng giải thích nói, là từ công chúa điện hạ trên người toát ra tới nữ hải cho tiểu hoa hai quả đan dược. Chỉ là Hồng Ngọc tu vi quá thiện nhìn không ra kia đan dược, hay không có thể tưởng tiểu nhã trong miệng theo như lời có như vậy lợi hại Đây là trong truyền thuyết rèn luyện chính mình tinh thần lực hình thành thật thể đan dược. Tư Đồ Lan nói, nếu là tiểu hoa cùng tinh vân đều ăn cái này đan dược nói. Như vậy tinh vân vì cái gì cũng có thể thành công cô động ra thật thể tinh thần lực tới. Toàn bộ thần giới đối thượng giới hiểu biết nhiều nhất người chính là Hạ Dung, từ thần tộc xuất hiện trên thế giới này lúc sau. Đến bây giờ ngàn vạn năm, thần giới tổng cộng xuất hiện 10 vị thần chủ đại nhân. Mỗi một thế hệ thần chủ đại nhân đều sẽ ở kế thừa đại vị lúc sau. Chính mình một mình một người đi thượng giới tu luyện ngàn năm. Cho dù nơi nào chỉ có tinh thần lực đã sớm không có sinh mệnh lực, đây cũng là bọn họ sở muốn nắm giữ chỉ là lực lượng cùng tri thức. Hồng Ngọc có điểm khó hiểu hỏi, khẳng định là tinh vân tiên sinh kiếp trước không bình thường đi, làm tiểu nhã cấp đã nhìn ra, mới đưa cái loại này Nghịch thiên đan dược cho nhân ra. Tư đổ lan tử chính mình không gian lấy ra một cái hạt trâu, hướng tới cách đó không xa không chúng kêu đoàn lôi điện ném đi, lôi điện trong nháy mắt thế nhưng biến mất vô tung. Bao quanh nhíu như mày, đó là lôi điện lĩnh vực. Hy vọng này này hai tên gia hỏa có thể tại đây chàng thiên kiếp trung trưởng thành lên. Nói như vậy, bọn họ không chỉ có không cần thừa nhận luân hồi chi khổ. Đông cung, tinh mưa rơi mở choáng mắt. Liên ở như vậy lạnh lùng ngồi ở trên giường, gác đêm tiểu cung nữ phát hiện chủ tử tỉnh lại. Lập tức cầm đèn nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhật tiểu cô nương vội vàng mở miệng. Tiểu thư, người làm sao vậy? Tinh mưa rơi tuy rằng chỉ có 6 tuổi nhưng cũng hình như là cảm giác được cha mẹ hình như là đã xảy ra chuyện. Muốn đi tìm cha mẹ, nhưng đông nhiên hiện ra chính mình là ở đông cung bên trong. Buôn dâu cuối đầu, vẫn là tính chờ ngày mai ở trở về nhìn xem đi. thẩm thiên phượng tỉnh lại thời điểm, hướng miệng mình ném một viên đan dược. Cơ hồ một có thời gian liền ở bên nhau hợp pháp pha trộn, đừng nói là giang kỳ chính là chính mình cũng có chút chịu không nổi, nam nhân một lần một lần mưa rền gió giữ thế công. Thời gian dài khẳng định sẽ tổn hại thân thể. Vì thế ở bình thường hàng ngày đồ ăn trí ái, nàng còn luyện chế rất nhiều đan dược cấp giang kỳ dùng. Nghĩ đến thời điểm phát hiện bên người đã không có người, đêm qua yêu say đắm hơi thở đã sớm biến mất không còn một mảnh. Thân thể thoải mái thanh tân làm nàng có chút lâng lâng cảm giác, chỉ có chính mình trên da thịt xanh tím dấu vết chứng minh rồi nào đó sự tình thật là phát sinh quá. Hồng Ngọc đẩy cửa ra đi vào tới, sắc mặt tương đối khó coi đem chậu nước bưng tiến vào. Pham ở một bên trên giá. Hầu hạ Thẩm Thiên Vương mặc quần áo sau đó Ninh nhiệt khăn lông đưa qua. Thẩm Thiên phượng đem nhiệt khăn lông đắp ở trên mặt, nhiệt khí lưu biến toàn thân thời điểm nàng mới cảm thấy chính mình thật là sống lại giống nhau. Phát hiện muốn đổi có vấn đề, thấy nhiệt khăn lông cầm xuống dưới ném tới trong nước. Sắc mặt trầm xuống, nói: "Đêm qua có phải hay không đã xảy ra chuyện?" Hung Ngọc kỳ thật không nghĩ nói, nhưng ở chính mình chủ nhân uy hiếp hạ vẫn là đúng sự thật đã mở miệng. Thẩm Thiên Vương nghiến răng nghiến lợi đem tiểu nhã từ thần thức không gian cấp lộng ra tới. Đêm đem qua sự tình cấp nói lúc sau, tiểu nhã ra mặt tử không ngừng chịu động một hồi, mới nói, chiêm tinh nhất tộc vốn dĩ liền không thuộc về nhân gian chủng tộc, chỉ là bọn hắn cùng nhân loại huyết mạch hôn hợp lâu lắm. Ngày hôm qua vãn buổi tối cái kia đan dược chỉ là tinh luyện hắn huyết mạch cường độ. Tuy rằng cũng muốn trải qua thiên kiếp, nhưng chiêm tinh nhất tộc thiên kiếp kỳ thật cũng không có như vậy đáng sợ. Liên tính là chủ nhân không ra tay, thân chủ đại nhân cũng sẽ ra tay giúp trợ chiêm tinh nhất tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Thẩm Thiên Phượng trong mắt xoay chuyển Theo sau nhìn về phía Hồng Ngọc, nàng cần thiết muốn từ Hồng Ngọc nơi nào chỉnh minh bạch tiểu hoa cùng tinh vân tiên sinh hiện tại là tốt là xấu mới được. Hồng Ngọc kỳ thật đã sơ muốn nói, chỉ là vừa mới bị chủ nhân cấp sợ tới mức hồn ném sắp ném. Nhìn thấy chủ tử trên người hơi thở nguy hiểm thay đổi lúc sau mới nói, tiểu nhã nói không sai, là nương nương ra tay đem các nàng đưa vào lôi điện lĩnh vực độ kiếp đi, nương nương nói chờ hai người ra tới lúc sau khẳng định sẽ thoát thai hoàng cốt. Tiểu nhã gật đầu, mẫu thân. Thực xin lỗi ta không có cùng người thương lượng cứ như vậy làm. Thiếu nữ thấp hạ đầu, theo sau quỷ gối thẩm thiên phượng bên người nói, mẫu thân trong bụng có phải hay không có muội muội ta tiên tiến nhập nhìn xem mội mội đi. Tiểu nhã cũng không dám ở chỗ này ngây người, thân thể hóa thành một đoàn làm quang hoàn toàn đi vào thẩm thiên phượng bụng nhỏ chung. Chỉ là một cái hô hấp, đã bị một đạo lực lượng cường đại cấp đánh ra tới. Tiểu nhã vượng đầu gạch nghiến răng nghiến lời nói, mội mội, ngươi thật là quá ngạo kiểu. Ta còn không phải là trước tiên cho ngươi tìm cấp hảo sư phó, ngươi cứ như vậy sinh khí. Bất quá cái kia chiêm tinh người hay không có thể trưởng thành nói cái kia nông nỗi, vẫn là muốn xem ý trời. Túi đầu đô miệng nhỏ giọng nói, ngươi làm ta đi vào cho ngươi nói hội thoại là được được không? Nghe xong một hồi, tiểu nhã khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt tươi cười, hảo, ta đây vào được. Ngay sau đó hồng ngọc trong mắt thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Ở nàng trong mắt nhìn đến chính là tiểu nhã hóa thành một đoàn lục quang trực tiếp hoàn toàn đi vào chủ nhân thân thể bên trong. Nàng lập tức vọt đi lên, loạn trọng thẩm thiên phượng hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ngài vừa mới có phải hay không nghe được tiểu nhã cùng ngài trong bụng thai nhi đối thoại? Thẩm thiên phượng gật đầu, nghe được, này tiểu nhã đầu thanh âm thật là rất êm hay, chẳng qua tiểu nhã đầu hiện tại còn không phải thai nhi, chỉ là một đạo vừa mới dựng dục mà thành có thể linh thể. Chờ nàng hóa thành thật thể thai nhi phòng trừng còn muốn rất dài một đoạn thời gian phất phất tay nói đi chúng ta đi ăn cơm đi hôm nay còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm nàng ở thần thức Trung Hảo nói cho tiểu nhã đợi lát nữa có một cái đêm linh thể cô nương muốn tới muốn đoái công chuộc tội nói kinh hoạt đêm linh thể sự tình vẫn là muốn nàng ra tới làm ăn xong cơm sáng thẩm Thiên Vượng mang theo Hồng Ngọc đi ngự thư phòng cùng giang kỳ xử lý hai ngày này tích góp tấu trương Minhh bộ tấu Trương vốn dĩ liền không có nhiều ít được mau xử lý xong lúc sau. Hàn tiểu thư cũng không có tới, Thẩm Thiên Phượng đành phải kéo ghế dựa, ngồi ở giang kỳ bên cạnh xem nàng phê duyệt xong Tấu trương tống cổ thời gian. Bỗng nhiên bắt được một cái tương đối thú vị Tấu trương, Tấu trương thượng nói chính là Phong Châu một cái gọi là Mục Nguyên thành phố núi. Nửa tháng trước có điểm lành xuất thế, thành chủ thỉnh địa phương đức cao vọng trọng người đem cái kia điểm lành mời vào trong thành quý bái. Mặt sau còn có rất nhiều hoang đường sự tình, Thẩm Thiên Phượng vốn dĩ tính toán muốn ném xuống. Chỉ là thấy được cuối cùng một câu thời điểm, đột nhiên liền có hứng thú. Nàng xanh nhạt ngón tay ở cuối cùng một câu qua lại cắt vài biến, mới thấp giọng nói, cho nên đã lệ điểm lành người, đều sẽ nhớ không dậy nổi qua đi một tháng phát sinh sự tình. Thầm thiên phượng đống nhiên đem trong tay tấu trương khép lại, thanh âm có chút đại làm giang kỳ đột nhiên ngẩn đầu lên. Nhìn nhà mình nương tử trong tay tấu trương nói, ngươi cảm thấy chuyện này không phải ở nói giỡn. Không biết, chỉ là cảm giác không có đơn giản như vậy. Nàng nhìn thoáng qua đứng ở bên ngoài chào hỏi hương ngọc, cười nói, kỳ ca ca ngươi trước vội vàng, ta khách nhân tới rồi. Giang kỳ lại mở ra một cái tấu chương vậy vây tay nói, đi thôi. Thầm thiên phượng là ở cần chính điện thiên điện nhìn thấy Hàn tiểu thư. Cái gọi là thiên điện diện tích lớn nhỏ cũng thật là không nhỏ, chỉ là lần thứ hai nhìn thấy hàng tiểu thư nàng càng cảm giác được người này cho chính mình một loại mạc danh cảm giác. Nàng vận dụng sinh mệnh chi thư cha quá vị này Hàn tiểu thư, tuyệt đối không phải cái gì người xuyên Việt. Duy nhất chỉ có một loại giải thích, chính là kiếp trước kiếp này. Cái này thiên điện kỳ thật chính là văn vọ bá quan thượng chiều phía trước, tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Hôm nay hoàng hậu nương nương ở chỗ này tiếp đại khách nhân, cũng là ở chỗ này làm việc cung nữ bọn thái giám. Trước tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết hoàng hậu nương nương. Đem hảo trà cùng điểm tâm đi lên lúc sau, liền rời khỏi thiên điện chờ bên trong tiếp đón. Thầm thiên phượng nhìn thấy phòng bên trong không có người khác, liền nói thẳng, đêm linh thân thể một khi mở ra. Ngươi rất có khả năng ở trong vòng trăm năm phi thăng tiên giới. Bất quá ngươi đi tiên giới cũng có thể trở lại nhân gian, chỉ là ngươi cái kia trượng phu có thể hay không phi thăng liền rất khó nói. Hàn tiểu thư sắc mặt đổi đổi, ngươi nói, Trương Hoa không có khả năng đi đến phi thăng. Không có khả năng thành tiên sao. Nàng tuy rằng nhìn không thấu vị này tương lai, nhưng là Trương Hoa tương lai lại là rành mạch. Chỉ là nàng không thể nói ra mà thôi. Động thủ đi. Hàn tiểu thư thực cái chính mình trượng phu. Điểm này thẩm ngàn phong đích đích xác sắc, sắc là có thể cảm nhận được. Chỉ là đây là nàng chính mình lựa chọn, tương lai đem có cái gì kết cục cũng không phải nàng một người có thể thời điểm tính. Thẩm thiên phượng cuối cùng vẫn là đem tiểu nhã cấp lộng ra tới, nàng đã sớm đến cái này tiểu nha đầu là thượng giới duy nhất may mắn còn tồn tại hậu nhân. Kích hoạt loại này nghịch thiên huyết mạch vẫn là tiểu nhã tới làm an toàn nhất. Mẫu thân mệnh lệnh tiểu nhã đương nhiên là không chút do dự đồng ý, chỉ thấy nàng không có bất luận cái gì động tác. Chỉ là đem chính mình hóa thành một cổ năng lượng dung nhập hàn tiểu thư trong cơ thể, tiểu nhã lại lần nữa từ nàng trong cơ thể chảy ra lúc sau. Hàn tiểu thư cả người hơi thở liền hoàn toàn thay đổi, mà chờ đến tiểu nhã tại đây tụ tập thân hình lúc sau. Tay nàng thế nhưng nhéo một người cùng hàn tiểu thư giống nhau như lúc thân thể, chỉ là so bình thường người nhỏ một vòng mà thôi. Tiểu nhã cười nói, đây là hàn tiểu thư trong cơ thể phong ấn, loại này cấp thấp phong ấn nhìn qua thật là quá buồn cười. Nàng tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt. Cái kia bị dẫn ra hàng tiểu thư trong cơ thể thân thể liền hoàn toàn tan thành mây khói. Tiên rơi trấn hồn điện bên trong, một thân bạch tí y hề lao niên trường mở ra đôi mắt. Khoe miệng chiều chiều, thở dài, thật sự không nghĩ tới vẫn là làm công chúa điện hạ cấp gặp, này chẳng lẽ chính là thiên mệnh sao? Lao giả đứng lên, ngay sau đó thân thể liền biến mất ở chấn hồn điện bên trong. Ngay sau đó chung nguyên ngoài điện mặt hoa viên bên trong, hoa viên trung gian có một tòa đình hóng gió. Đình hóng gió chung hai người đánh cờ ở giữa nam Bạch Di nhiên tự nhiên tản ra không gì sánh kịp kỳ thật, cương nghị trên mặt lộ ra có một 02 thiên hạ tươi cười. Không phải tiên giới đế tôn Mạc Trần phân lại là người nào? Đối diện nữ tử cùng Mạc Trần Phong có ba phần tưởng tượng, Thanh Linh Tiêu Sái tính tỏa tự hỏi thời điểm, quanh thân trên giới tản ra một loại đạm nhiên uyên bác hơi thở. Cái này thiếu nữ chính là tiên giới hưởng dự mấy chục và năm, chiến hoàng công chúa Mạc Trần Nhã. Nhìn thấy ca ca trong tay nắm Bạch Tử đã lâu không có động, Mạc Trần Nhã có chút không cao hứng âm giòn giòn nói, "Ca ca Ngươi hôm nay thất thần bộ ráng đây là cho ai xem. Ngươi nếu là tưởng phượng nhi hoặc là đại tẩu, đến tột cùng hai người tiếp đi lên người một nhà hảo hảo đoàn tụ một phen. Những người đó cũng không dám cổ họng một tiếng. Mặc trần phong đem trong tay quân cờ hướng bàn cờ thượng một cái điểm, nhẹ nhàng một phóng, ngươi thua. Thiếu nữ sắc mặt biến đổi, túi đầu nhìn bàn cờ dưới sự giận dữ dôi tay liền đem bàn cờ thượng quân cờ cấp lộng rối loạn. Hâm hư nói, ca ca mỗi lần đều dùng ngày nhất chiêu, thật là hảo không biết xấu hổ nha có thể thắng ngươi là được. Bất quá đem các nàng mẹ con hai người tiếp đi lên nói liền đừng nói nữa. Hắn đứng lên chắp tay sau lưng theo sau nhàn nhạt nói, tương lai chính là 20 năm là thời điểm mấu chốt, thế giới này đến tuột cùng trọng sinh vẫn là diệt vong. Hy vọng liền rơi xuống phượng nhi trên người. chương 56 điểm mấu chốt. Mặc chân nhã cười cười, yên tâm, chỉ cần kêu hạ thành không đi sống nhân gian giới, ta là tuyệt đối sẽ không ra tay. Nếu hắn nếu là thật sự làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đi nhân gian giới, ca liền không cần ở ngăn cản ta ra tay. Mặc Trần Phong trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, đó là đương nhiên, đến lúc đó không chỉ là. Chính xác tiên giới cũng sẽ đối hạ thành ở tiên giới nhân mã ra tay. Hạ thành ở tiên giới là có người, chỉ là nàng đáp ứng quá thần giới hạ Liên không đến vạn bất đắc dĩ. Không cho phép nhúc nhích những người đó, một khi động nàng thật là rất khó làm. Những người này cũng không phải tội ác tài trời ác nhân, chỉ là bị hạ thành cấp mê hoặc mà thôi. Hàng tiểu thư rời đi hoàng thành trở lại sơn trang trấn nhỏ lúc sau, chương hoa thập phần thận trọng. Chỉ là nghe được thê tử nói, trong vòng trăm năm nàng liền phải phi thăng tin tức trong lúc nhất thời đã kích một chữ đều nói không nên lời. Chính mình là có thể tu luyện, tu luyện tư chất cũng là không tồi. Chỉ là nàng hiện tại chỉ là vừa mới bước vào trúc cơ cảnh giới không có bao lâu, nàng muốn ở trăm năm thời gian đi xong sở hữu cảnh giới. Sau đó cùng thê tử cùng nhau tiến vào tiên giới, thật là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Liên tính là thê tử phi thăng lúc sau có thể trở về, nhưng chính mình thê tử là tiên nữ sự tình tóm lại là đả kích chính mình, so với này đó tới nam nhân tôn nghiêm là hòa khí quan trọng. Vì thế, từ đây lúc sau hắn liền càng thêm nỗ lực tu luyện. Liên tính là tử chính mình nhi tử cũng là vài thiên, đều không thể nhìn thấy phụ thân một mặt. thẩm thiên phượng tổng cảm thấy điểm lành sự tình cùng lịch mệnh máu có quan hệ, vì thế làm tư đồ hoa hồng cùng tư đồ hồng loan tỉ mội hai người đi điều tra một chút. ngày hôm sau Tỷ muội hai người liền truyền đến tin tức. Quả nhiên kia cái gọi là điểm lành, chính là ở mọi người cùng bái thời điểm cắn nuốt những cái đó phàm nhân một tháng thảo mệnh. Chỉ là là một tháng thảo mệnh, đây là cực hạn. Nếu vượt qua một tháng, liền sẽ bị minh giới độ hồn khách cấp đã nhận ra. Đang muốn chuẩn bị mang theo bao quanh cùng hồng ngọc đi một chuyến mục nguyên thành thời điểm, tiểu giáp mang theo phương thiên cũng kịp thời xuất hiện. Tiểu giáp đối Thẩm Thiên vội nói, "Thánh nữ đại nhân, hóa thiên thạch thứ này mình chủ đại nhân rất coi trọng, cho nên không thể làm hỏng." riêng sợ chúng ta thu phục cái kia quái vật. Thầm thiên phượng rời đi phía trước tìm về tiểu ấm, làm nàng đóng giữ hoàng cung. Chính là sợ đối phương sân chính mình không ở đế đô thành thời điểm đối bắc bắc xuống tay. Kỳ thật trưởng công chúa vị trí, đã sớm bị hạ tư ngôn cùng tư đổ lan cấp sở đến. Chỉ là hiện tại không phải thu vong thời điểm, nếu là nhanh như vậy liền thu vong nói. Như thế nào có thể đem phía sau mà nguyệt thiếu chủ cấp trảo ra tới đâu. Trợ giúp Trần Nam nói tháng nào kiểu, lời này lừa lừa tiểu hài tử con hành. Trưởng công chúa cho rằng nàng thẩm thiên phượng tốt như vậy lửa. Nịch mệnh máu cải biến căn bản không phải đại lục đế tinh cùng phượng tinh vận mệnh, mà là phong ấn nơi vị kia. Đem trưởng công chúa căn cứ bí mật nói cho thẩm ngàn tuyết, làm nàng lẻn vào lúc sau bảo vệ tốt chính mình như tử. Chờ đợi bọn họ từ mục nguyên thành trở về lúc sau. Diệt các nàng hy vọng cuối cùng, mới có thể cuối cùng thu vóng. Là đêm, mục nguyên thành ngoại núi cao phía trên. Thẩm thiên phượng nhìn trên bầu trời minh ám biến hóa sao trời Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hư Ngọc nhẹ giọng nói, thật là vô pháp tránh cho sao. Thẩm Thiên Phượng trố mắt thật lâu mới gật đầu, thiên mệnh làm khó, phong ấn chi lực ở yếu bớt. Đây là nhân gian kiếp cũng là tam giới hợp nhất kỳ ngộ. Nơi xa trong đêm đen hiện lên mười mấy người ảnh, trong bóng đêm giống như từng đạo lưu hành giống nhau, hướng về nơi này chạy như điên mà đến. Đi đầu không phải người khác, đúng là vòm trời tông tân nhân đại trưởng lão Chu Cường. Đi theo hắn người bên cạnh đúng là chính mình Thẩm Ngạn Tuyết đại ca đại tỷ. Như vậy nguy hiểm sự tình, vòng trời tông thế nhưng làm cho bọn họ hai người xuất động, có phải hay không không đem cái này chính mình cái này tông chủ cấp để vào mắt nha. Mọi người tới đến trước mặt hành lệ nói, tham kiến tông chủ đại nhân. Ngàn nhạc cùng ngàn xương hai người lại lần nữa nhìn thấy chính mình muội muội tâm tình cũng là thật cao hứng. Muốn tiến lên tâm, phản phất chính là lao ra nhà giam liệp báo giống nhau ngăn không được. Vẫn là thẩm thiên phượng trực tiếp mở miệng hướng tới hai người hô một tiếng, đại ca, đại tỷ Nhìn dáng vẻ mấy năm nay ngươi tu vi đề cao rất nhiều sao. Ngàn xương cùng ngàn nhạc nhìn thoáng qua chính mình sư phó, cũng không có dám đi ra ngoài. Chu Thiến cũng là thực buồn bực này hai người kia, khi nào biến thành thừa nữ ca ca cùng tỷ tỷ Đáng chết tư đồ gia tộc người như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Đi thôi. Dù sao dựa theo ước định thời gian còn có vài cái canh giờ. Mục Nguyên Thành này chính là đã xảy ra chuyện, liền ở phía trước thiên thẩm thiên phượng tới thời điểm. Toàn bộ mục nguyên thành phạm vi trăm dặm trong vòng, bị một đạo ngang trời xuất hiện kết giới cấp toàn bộ chiếu vào bên trong. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn cùng cái này muội muội không có gặp qua vài lần, nhưng là ở tông môn tu hành nhiều năm như vậy, luôn là ở sư phó cùng sư huynh lỗ thai nghe được nhân gian thánh nữ đủ loại công đức. Ngàn nhạc cùng ngàn xương còn là phi thường tự hào, chỉ là tự thân thể chất nguyên nhân. Chưa đi đến một bước đều là rất khó, nhưng là ở khó huynh muội hai người cũng sẽ kiên trì đi xuống. Tìm được rồi một khối đại đá xanh ngồi xuống. Thầm Thiên Phượng hỏi nhiều năm như vậy ở vòm trời tông hai người sinh hoạt thời điểm. Vẫn luôn là trầm mặc tính cách ngàn xương, vẫn là vẫn là dùng chính mình vô cùng đơn giản nói một ít. Biết được hình muội hai người quá rất khá, thẩm Thiên Phượng vẫn là cùng an tâm. Chỉ là hiện tại quỷ gối nàng thẩm Thiên Phượng trước mặt người nam nhân này là chuyện như thế nào? Chu Thiến Mày không khỏi nhữ lại, nàng như thế nào không biết tiểu tử này khi nào cùng ngàn xương nha đầu lưỡng tình tương duyệt. Không sai quỷ gối thẩm Thiên Phượng trước mặt nói tiểu tử, mở miệng việc đầu tiên chính là Thánh nữ đại nhân, thỉnh cầu ngài đem ngàn xương sư muội gà cho ta được không? Nàng sắc mặt là ở là không tốt, nghĩ này tiểu đệ tử có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề? Nàng Thẩm Thiên Phượng chính là ngàn xương muội muội nha, ngươi muốn cưới tỷ tỷ trực tiếp mở miệng là được, vì cái gì còn phải quỳ chính mình đâu? Ngươi thích tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ đồng ý là được. Vì cái gì còn muốn hỏi ta nha? Ngàn xương sắc mặt nổi lên một mặt hà sắc, ngày thường ôn thôn cô nương nói chuyện thời điểm cũng có chút khẩn trương. Đi vào chính mình muội muội trước mặt cùng tên đệ tử kia cùng nhau quỳ xuống, thanh âm ôn thôn nói, gia chủ, đây là thẩm gia dòng chính một mạch quý củ. Dòng chính một mạch thành hôn cần thiết phải có gia chủ đồng ý mới được. Thẩm gia gia chủ, nếu không phải hôm nay ra chuyện này, nàng vẫn là thật sự quên, chính mình trên người còn có một cái thẩm gia gia chủ quan hoàn. Nhìn thoáng qua chính mình đại ca, theo sau từ chính mình chữ vật không gian trung tìm ra một khối ngọc bội. Ngay sau đó ở mọi người khiếp sợ thời điểm trực tiếp ném cho ngàn nhạc. Chầm rãi lẩu ra vẻ tươi cười, suy nghĩ, hiện tại ta đã không phải gia chủ, chuyện này liền giao cho đại ca. Ngàn nhạc tiếp nhận mượn dùng ngọc bội thời điểm cũng là ngẩn người, lập tức liền tưởng đưa lại đây. Chỉ là nhìn mội mội lánh khóc ánh mắt, cuối cùng kia lời nói vẫn là nghẹn trở về. Được rồi, nay 10 chuyện ta không có tư cách làm chủ. Kịp thời là không thể làm chủ, thầm thiên phượng vẫn là đánh giá cái này tương lai tỷ phu. Ấn, dựa theo cốt linh cùng tu vi tư chất phân tích tỷ tỉ, tỉ ngươi coi trọng người nam nhân này thật là có chút lười biếng, nếu là chăm chỉ một chút nói đánh giá hiện tại hẳn là đánh sâu vào kết đan. Vì chính mình tỷ tỷ tương lai có thể có cái cường đại bảo hộ, như thế nào có thể an toàn quá cả đời. Từ chính mình không gian thần điện phục chế một cái ngọc giản giao cho nam đệ tử nói, chỉ là một bộ thích hợp ngươi thượng cổ công pháp ngươi thu, chờ các ngươi hai người thành thân lúc sau có thể cùng tu luyện. Nam đệ tử cấp thẩm thiên phượng khái cái đầu đôi tay dơ lên đỉnh đầu nói, ngọc thần nam tạ tông chủ ban công pháp Ngàn xương vẻ mặt ý cười cung cấp thẩm thiên phượng dập đầu, cảm ơn tông chủ. Kỳ thật thẩm thiên phượng đã sớm nhìn ra người này cũng không phải tỷ tỷ lương xứng, chỉ là nhân duyên kiếp trước sớm đã chú định. Về sau kiếp nạn không phải nàng có thể cắm đắc thủ. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Ngàn nhạc đem hai cái cấp đỡ lên, cười nói, chờ nhiệm vụ lần này lúc sau, trở lại tông môn lúc sau ta liền thỉnh sư phó cho các ngươi hai người chủ trì xong tu đại điện. Chu thiến những mày, vẫn là tính. Phó tông chủ người kia sao có thể đồng ý làm tiểu tử này lấy cưới hắn nhất bảo bối đồ để đâu? Thánh nữ đại nhân, ngài tốt nhất là thư từ một phong làm làm ai? Ta cái kia sư minh là cái bào che cho con. Nhưng cũng là cái thực tham tài chủ. Nhiều năm trước, nàng nữ nhi vừa sinh ra liền hồn phách không được đầy đủ. Nếu là thánh nữ đại nhân có thể cung cấp một viên cửu phẩm ngưng hồn đang nói. Cái kia người bảo thủ tuyệt đối sẽ vui sướng, thành toàn này đối có tình nhân. Thầm thiên phượng cảm thấy chính mình giống như lại bị tính kê cảm giác Nhưng vì chính mình tỷ tỷ có thể được đến hạnh phúc. Nàng chỉ có nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, ngưng hồn đan nàng 2 năm trước rốt cuộc tìm đủ dược liệu. Thật vất vả mới luyện chế 5 viên, hiện giờ giao ra một viên nàng thật sự có chút đau lòng được không? Cuối cùng thẩm thiên phượng vẫn là cho ngàn xương một cái tiểu bình sư nói, nơi này là một khắc cửu phẩm ngưng hồn đan, đem này giao cho người sư phó. Tuy rằng tỷ tỷ tin tưởng người nam nhân này, nhưng nàng là không tin. Ngàn xương thu đan dược lúc sau liền cùng ngọc thần nam lẫn nhau nâng đỡ đứng lên Ly Hưng Đông còn có hai cái canh giờ, tới rồi vòm trời tông đệ tử đành phải từng người trên mặt đất quanh chân đà tọa. Chờ Hưng Đông thật hầu, đi theo thánh nữ đại nhân cùng nhau phá trận pháp đi vào cứu người. thần thức bên trong, bao quanh ở cùng Thẩm Thiên Phượng trò chuyện mục Nguyên Thành sự tình. Thẩm Thiên Phượng lo lắng chính là tư đồ hoa hồng tỷ mội hai người tình huống hiện tại như thế nào, bọn họ hai người nếu như bị vây ở mục Nguyên Thành đã sớm hẳn là xuất hiện. Nếu không lại mục Nguyên Thành lại ở nơi nào đâu? Nghĩ hai tỷ mội thời điểm Liên cảm giác hai đến lóe mắt hồng quang từ mục nguyên thành phế đi ra tới, hai đến hồng quang truyền qua cái chắn trực tiếp tạp tới rồi giữa sườn núi rừng rậm bên trong. Bao quanh đột nhiên mở bừng mắt, lập tức ngó liếc mắt một cái hồng Ngọc. Hai người như một trận gió quát đến giữa sườn núi rừng cây bên trong. Hai người cảm thấy thời điểm, liền nhìn đến rừng cây bên trong bị lực lượng cường đại tạp ra hố to. Tư đồ Hoa Hồng cùng Hồng Loan quần áo rách nát nằm ở đáy hố. Hoa Hồng nhảy xuống nhìn nằm ở hố hạ, khóe miệng lưu chưa Hoa Hồng cười khổ mà nói: Như thế nào còn Trang, ở Trang nói ta liền mặc kệ. Tư đồ hoa hồng tuy rằng không có gặp qua người này, nhưng là biết thánh nữ đại nhân bên người thị nữ, sớm tại 5 năm trước liền thay đổi. Hiện tại vị này chính là tiên giới tiên tử, tuyệt đối là si say không dậy nổi chủ. Đột nhiên ngồi dậy, đầu góc còn có chút choáng váng. Cảm giác được trước mặt vị này tiên nữ tỉ tỉ khinh bỉ, nàng điễu môi nói, cười ta làm gì. Rồi tay lau sạch chính mình khỏe miệng máu tươi, cười cười, đau quá. Thật sự không nghĩ tới cái kia tiểu gia hỏa lại là như vậy lợi hại. Tiểu gia hỏa. Hồng Ngọc thân mình một run run, đi, cùng ta đi gặp chủ nhân. Chờ Hồng Ngọc mang theo tư đồ hồng hoa đi vào thẩm thiên phượng nơi này thời điểm, liền nhìn đến mang theo tu la mặt nạ hai cái độ hồn khách cũng tới rồi. Nhìn thấy Hồng Loan cùng hoa hồng hai tỷ mỗi thời điểm, thẩm thiên phượng liền biết sự tình nghiêm trọng tính. Nàng nhàn nhạt nói, hừng đông lúc sau, nhất định không thể làm cái kia quái vật chạy đi. Thầm Thiên Phượng không muốn cùng các nàng nói phong ấn nơi cùng phong vâu ngân sự tình, bởi vì một khi liên lụy tới những cái đó sự tình. Chỉ là cấp chế tác càng nhiều khủng hoảng mà thôi. Phía đông không chung nổi lên bụng cá trắng thời điểm, có người nhìn đến gió bắc phía chân trời xuất hiện một đạo hồng quang, cơ hồ chiếu sáng lên khắp phía chân trời. thẩm Thiên Phượng nghe được vòm trời tông đệ tử kinh hô thời điểm, đã hoàn toàn mở ra đôi mắt. Rốt cuộc đến giải quyết một ít thời điểm, thẩm Thiên Phượng chậm dại đứng lên Cách đó không xa phía chân trời đen nghìn nghịt tre trời lấp đất một mảnh mây đen nhanh chóng tới gần. Rốt cuộc hết thời điểm, mọi người mới nhìn đến những cái đó đều là người. Những người đó phóng thích hơi thở cơ hồ đều là Nguyên Anh trở lên tu sĩ. Chu thiến sắc mặt đều trắng, nàng nhìn chính mình vị này tương lai tông chủ. Chuyên âm cấp Thẩm Thiên Phượng, ta nói tông chủ đại nhân, ngài hay không là thật xác định muốn mang theo này đó đệ tử đối kháng địch nhân Nguyên Anh đại quân nhà. Thẩm Thiên Phượng tìm hắn mắt trợ trắng, cười nhạo một tiếng Kia sao có nh Chỉ là các nàng đều chủ tử còn không có xuất hiện, chúng ta át chủ bài nếu là quá sớm bại lộ. liền không đạt được tới diệt địch nhân hiệu quả. Hai ngày trước cái kia buổi tối, thẩm thiên phượng còn nhớ rõ chính mình tỉnh lại thời điểm. Cũng không phải nằm ở giang kỳ bên người, mà là quần áo sạch sẽ xuất hiện ở chính mình cái kia tiện nghi cha trước mặt. Nạo kiêu đế tôn đại nhân, đây là lần đầu tiên làm một cái còn không thuộc về tiên giới hồn phách tiến vào tiên giới. Ở nhìn thấy mạc trần phong kia một khắc. Hắn sẽ biết nghịch mệnh máu sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ là Thẩm Thiên Vương căn bản không có nghĩ đến, này mặt sau thật là ý đồ chính là muốn đem phong ấn nơi Nguyệt Vô Ngân trước tiên thả ra. Mạc Chân Phong nói cho chính mình nữ nhi, nguyên bản cởi bỏ phong ấn nơi chìa khóa chính là ngươi hai khối ngọc bội. Trong đó một khối kỳ thật ở nhiều năm trước, liền rơi xuống Nguyệt thiếu chủ trên tay. Các nàng vẫn luôn đang tìm kiếm mặt khác mau rơi xuống, ai biết cơ duyên xảo hợp dưới rơi xuống trong tay của ngươi. Bọn họ đã từng mượn dùng La Gia lực lượng Khống chế người nguyên thủy tộc lực lượng ở ngươi cập kê lúc sau. Giới đi đế đô thành dọc theo đường đi đội rết, mục đích chính là vì cướp lấy kia khối ngọc bội. Chỉ tiếc cuối cùng kế hoạch vẫn là bị ngươi toàn bộ cấp giảo thất bại. Nguyệt thiếu chủ nhìn thấy căn bản vô pháp từ ngươi cầm trên tay đến ngọc bội, liền làm ra yêu thú triều. Thừa dịp yêu thú triều hiểm hộ đang tìm kiếm lịch mệnh máu hài tử, muốn bóp méo thiên mệnh làm Nguyệt Vô Ngân trước tiên phá phong ấn mà ra. Như vậy liền có thể hoàn toàn thay đổi cuối cùng bị tiêu diệt kết cục. Chỉ là cái này kế hoạch vẫn là bị ngươi cấp lộng thất bại, bọn họ đành phải mượn dùng điểm lành suất thế tập hợp phạm nhân tọa nguyên. Hơn nữa ban đầu lực lượng chuẩn bị đồ vật, mạnh mẽ trọng khai phong ấn. Một khi phong ấn bị trọng khai, Hạo Kiếp đem trước tiên ở nhân gian xuất hiện. Mà các ngươi duy nhất cơ hội chính là ở hai ngày lúc sau, lưỡng địa đồng thời động thủ hoàn toàn phá hủy Nguyệt thiếu chủ duy nhất cơ hội. Đế đô thành Tây bộ vùng núi, Phượng Thiên Thiên vợ chồng mang theo ngàn dư danh cao cấp tu sĩ che giấu vực núi sâu rừng rậm bên trong. Thần thức quan sát đến đối diện trong sơn cốc ngọn đèn dầu, tuy thời tùy chỗ chuẩn bị xuất động. Chương 57 bị tính kế nguyệt thiếu chủ. Đế đô thành, hộ quốc phu nhân trong phủ. Đình Tiến hoa hồng chậm rãi mở ra đỏ tươi nhụy hoa, biểu thị tân một ngày đã đến. Hai đến tiếu lệ nữ tử thân ảnh, chiếu rọi ở đóa hoa phía trên có vẻ phá lệ đặc biệt. Lan gì? Kia nguyệt thiếu chủ thật sự sẽ đến sao? Hạ Tương luôn thật sự không nghĩ tới từ 6 năm trước, từ hạ dung linh hồn cùng tư đồ lan hợp hai làm một bắt đầu. Một cái nhằm vào với nguyệt thiếu chủ cùng phong ấn nơi kế hoạch liền vẫn luôn đang âm thầm tiến hành rồi. Tư đổ lan cười cười, đây là nguyệt vô ngân duy nhất cơ hội, năm đó ta làm bao quanh đem nịch mệnh máu đánh vào tháng nào kiểu trong cơ thể. Vẫn luôn chờ đợi những người đó tự động phát hiện cơ hội, chỉ là những người đó vẫn luôn lo lắng sẽ bị tính kế không có độc thủ. Chỉ là không nghĩ tới tháng nào kiểu thế nhưng sẽ liên lụy tới một đoạn kiếp trước tình cảm. nay thật là ông trời cũng ở giúp chúng ta nha. Ngày đó buổi tối. Thầm thiên phượng cùng tư đồ lan xuất hiện ở tháng nào kiểu phòng thời điểm. Kêu tiểu nha đầu thiếu chút nữa không có ngất đi. Chỉ là gặp được chính mình quen thuộc tỉ mội thời điểm, mới không có kêu to ra tiếng. Chờ nghe được chính mình hảo tỉ muội phải cho chính mình trong cơ thể quán chú cái gì nghịch mệnh máu khi đó. Cả người đều không tốt, nói cái gì đều phản đối. thẩm thiên phượng chỉ dùng một câu đến tột cùng tháng nào kiểu sở hữu một sợi đều cấp triệt tiêu. Nàng là như thế này nói, chỉ cần ngươi đồng ý làm chuyện này, chuyện này qua đi lúc sau. Ta bảo đà ngươi sẽ trở thành đại lục này thượng, ưu tú nhất nữ tu sĩ. Hơn nữa hứa hẹn một cái ngươi tốt nhất phu quân. Chỉ là mạng ngươi máu bị rót vào thân thể mấy năm lúc sau, một cái gọi là Trần Trung người lại đây nói cho nàng. Nàng muốn cùng hắn thành thân. Nói thành thân liền thành thân, nàng đương chính mình là người nào. Ngay lúc đó tháng nào kiểu chết sống không nguyên nhân, cuối cùng Trần Trung lấy ra thẩm thiên phượng tín vật. Đối nàng nói, này thành thân đương nhiên là giả. Hắn chỉ là một cái sống không bao lâu người. Như thế nào có thể chậm chế cô nương tương lai đâu. Thành hôn ngày đó, cũng không biết cái nào Trần Trung như thế nào làm cho. Thế nhưng là ma ma nhìn không ra tới, chính mình vẫn là hoàn bích chi thân. Thành thân ngày hôm sau, Trần Trung liền mang theo tháng nào Kiều rời đi. Một năm lúc sau, Trần Trung mang theo tháng nào Kiều về tới đế đô thành. Cấp gì nguyên mang về tới một cái đại béo tiểu tử, hà đại nhân hương phấn qua đầu. Nhưng là tháng nào Kiều lại là trong lòng truy truy, nàng hiện tại nội bộ vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ. Nàng bạn tốt, khiến cho chính mình lộng cái một cái đại béo nhi tử trở về. Trong lòng luôn là không thoải mái, chỉ là vì kết quả cuối cùng nàng vẫn là cắn nha nhịn. Hôm nay thẩm thiên phượng cố ý mở ra không gian công năng người, làm nàng có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Cái kia tự xưng miệt thiếu chủ người, đã đem bên này thiếu chi lại thiếu người một nhà cấp vây quanh. Tháng nào kiểu bên người tiểu nha hoàn xem này bên ngoài những cái đó hung thân ác sắc người, tâm thẳng buồn trồn, tiểu thương, ngươi nói hoàng hậu nương nương có thể có thể tháng sau Khẳng định sẽ, bởi vì thẩm thiên phượng trước nay đều không có làm người thất vọng quá. Ngoại giới trên bầu trời, Nguyệt Thiếu chủ đứng ở phi hành ma thu phía trên cũng cảm giác được chung quanh hơi thở không thích hợp. Chính mình tu vi lại là cũng không thấp, nhưng là cũng cảm giác nói không gian áp lực không thích hợp. Cố lấy chính mình dũng khí giận trường này thẩm thiên phượng cao ngạo như mày, thánh nữ đại nhân nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề khoa ở, thật là rất lợi hại. Nguyệt mũ không thể không bội phục liền, chỉ là tới rồi cuối cùng còn không phải rơi xuống chính mình bấy dập bên trong sao Thầm Thiên Phượng vì trang nu nhược, đành phải đứng trên mặt đất ý cười doanh doanh nói, tám trên đầu cổ ma thú, 200 nguyên anh tu sĩ thật lớn bút tích nhà. Chẳng lẽ chúng ta Nguyệt Thiếu Chủ thật sự cho rằng những người này có thể nghịch chuyển thiên mệnh, làm người lão tử trước tiên ra tới sao? Nghịch chuyển thiên mệnh, nghịch mệnh máu. Nhân gian thánh nữ là như thế nào biết? Hắn cắn răng chỉ chỉ Thầm Thiên Phượng, cả người run rẩy Nguyệt Thiếu Chủ cảm thấy từ đầu tới đôi nàng liền lâm vào nữ nhân này bấy dập bên trong. Liên ở hắn nghi hoặc thời điểm Liên nghe được Thẩm Thiên Phượng thanh âm từ từ nhớ tới. Nguyệt Thiếu Chủ, ngươi như vậy thông minh lanh lợi người. Như thế nào không nghĩ, này nịch mệnh máu chân quý phi thường, vì cái gì sẽ như vậy dễ như trở bàn tay liền xuất hiện ở nhân gian đi. Nhìn Nguyệt Thiếu Chủ thân mình đang không ngừng run rẩy Thẩm Thiên Phượng không thể không có bỏ thêm một câu, bởi vì, tay của ta vốn dĩ liền có nịch mệnh máu. Một tay chế tạo ra nịch mệnh máu sự tình. Này nhất chân thành mục đích chính là, chính là cấp Nguyệt Vô Ngân nanh bốt một lưới bắt hết Làm hắn không cần ở dự định thời gian phía trước đột phá phong ấn. Như vậy thiên hạ liền có yên ổn khả năng. Từ bắt đầu ngang trời xuất thế, Nguyệt thiếu chủ liền biết người này tương lai sẽ trở thành hắn sinh mệnh bên trong lớn nhất số mệnh mục nhân. Quả thực không tồi, vẫn là làm sư phó cấp nói quá lời, Từ Bỏ vẫn là vừa chết tương bác. Chỉ là đây là hắn cuối cùng một lần cơ hội, nếu mất đi lúc này đây cơ hội, kia hắn liền thật sự không có tương lai. Chính mình chẳng qua là nàng cùng thế gian nữ tử sinh hạ một cái hậu đại mà thôi. Cái kia phụ thân trước nay đều không có cho nàng quá huyết mạch thân tình. Hắn cũng chưa từng có cái gì huyết mạch thân tình, ở hắn trước mặt nói lên cái này chính là tìm đường chết. Nguyệt thiếu chủ đem chính mình trong lòng bất an cảm xúc cấp đè ép đi xuống, nhàn nhạc nói, thánh nữ đại nhân cùng Phượng Hoàng thần thú chúng ta năng lực là giết không được, chẳng lẽ ngươi cho rằng người khác có thể tồn tại rời đi sao? Thầm thiên Phượng nhìn nhìn canh giờ đã không sai biệt lắm, không có thời gian cùng vị này có điểm tự đại tự luyến thiếu chủ điện hạ đánh lời nói sắc bén Phất phất tay đối với không khí nói, những người này ngăn lại bọn họ, chỉ cần hôm nay có một người mau ước này tơ hồng, chậm chế bản công chúa sự tình, các ngươi đề đầu tới gặp. Nguyệt thiếu chủ vẫn như cũ không có cảm giác được cái gì, lúc này hắn liền nhìn đến thẩm thiên phượng ra tay ở mọi người trước mặt cắt một cái tơ hồng. Này tơ hồng gió thổi không tiêu tan, chính là chính mình thủ hạ cách dùng hệ pháp thuật quải qua đi vẫn là một chút biến hóa cũng không có. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân xuyên khôi giáp binh lính, Này đó binh lính trên người tản ra hơi thở khủng bố dị thường. Đi theo ở Nguyệt Thiếu Chủ bên người một cái màu nâu tóc trung niên phụ nhân sắc mặt đại biến, trực tiếp dùng chính mình thân mình đem Nguyệt Thiếu Chủ chắn xuống dưới. Bọn họ đều là từ phàm nhân thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức cùng công lực người, mấy trăm vạn năm trước kia chàng tiên giới phản loạn. Bọn họ là tự mình trải qua, như thế nào có thể không quen biết ở tiên giới hưởng dự thánh minh thiên ảnh vệ đội đâu. Lần này thiên ảnh vệ đội tới người chừng 50 nhiều người, là phụ nhân hàm răng cắn đến khanh khách rung động Nàng cắn răng đối với nhạc tử nói, các ngươi không phải tiên giới hộ vệ đội. Vì cái gì muốn xen vào nhân gian sự tình? Nhạc tử cười cười, trước kia là là không có lý do gì đi quảng, nhưng là hiện giờ các ngươi muốn giết ta đế tôn công chúa Điện Hạ, đây là ở đánh chúng ta tiên giới mặt. Ngươi nói chuyện như vậy, đế tôn sao có thể trơ mắt nhìn chuyện này làm nàng phát sinh đâu. lão phụ nhân nhìn lướt qua, đối diện đang ở chuẩn bị đồng dạng dùng trận pháp đánh sâu vào mục nguyên thành trận pháp thẩm thiên phượng. Run run môi nói, Thầm Thiên Phượng chính là trước kia ở tiên giới làm khó nếu Vượng công chúa. Người nói hiệu nói vượng. Dám nói bản tướng quân nói hiệu nói vượng, kia bản tướng quân liền đưa người lên đường đi. Nói trong tay ngân quang chợt lẽ một cây màu bạc trường thương xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng một trọn một đạo hữu hình đoạt ảnh hướng về phía Lao Phụ Nhân công kích mà đi. Lao Phụ Nhân kiếp trước tuy rằng cùng nhạc tử đánh quá, chỉ là hôm nay thân thể này quá mức gây yếu. Chỉ có thể một tay đem chịu tải thiếu chủ ma thú hướng về mặt sau lui vài trăm mét bộ dáng Trong tay một đồng dạng nói cái chấn trực tiếp chắn chủ linh khí ngưng tụ thành trường thương. Liền nghe binh một tiếng lao phụ nhân hộ thân kết giới nháy mắt rách nát, rách nát kết giới cùng linh khí hóa thành trường thương đồng quy vô tận. Bạo phá lực lượng, làm hai bên nhân mã đều đều hơi chút lui về phía sau một ít. Lao phụ nhân trực tiếp miệng phun máu tươi hướng tới mặt đất rơi xuống. Trực tiếp tạp tới rồi trên mặt đất, đã không có sinh lợi. Nguyệt thiếu chủ thật sự không nghĩ tới, chính mình bên người người lợi hại nhất liền như vậy bị người cấp giết. Hắn phẫn nộ rồi. Này hoàn toàn chính là một cái hô to. Là đem chính mình hoàn toàn dẫn ra tới âm u, đây là phụ thân ở nhân gian tuyệt đại bộ phận lực lượng. Nhìn đối diện Thẩm Thiên Phượng trận pháp sắp thành công, đã không có thời gian làm hắn suy xét. Nguyệt thiếu chủ lấy ra một thanh kim sắc đoản kiếm, hướng tới đối diện một lòng tay, cho ta sát, không tiếc hết thể dự. Nhất định phải hảo bảo đảm đế đô thành hành động. Thẩm Thiên Phượng rốt cuộc nghe được Nguyệt thiếu chủ đem chính mình át chủ bài cấp lượng ra tới, rốt cuộc có thể thanh thản ổn định tiến hành bước tiếp theo hành động. Đế thành Hoàng cung cần chính điện. Cả chiều văn vật đủ loại quan lại vừa mới thượng chiều. Hành lễ bái kiến Hoàng thượng lúc sau, cấm vệ quân thủ lĩnh Hoàng minh trực tiếp vọt tiến bảo. Không chút do dự cấp Hoàng thượng hành lễ nói, Hoàng thượng, có nghịch tặc ở công kích Hoàng thành. Chúng ta người đang ở tiến hành vây bắt. Giang kỳ đằng mà từ Hoàng vị thượng đứng lên, trong tay không biết khi nào nhiều ra một phen bảo kiếm nói, các vị đại nhân ở đại điện trung đợi nơi nào đều không thể đi. Theo sau liền cùng Hoàng minh chạy ra khỏi cần chính điện. Vọt tới đại điện quảng trường phía trên thời điểm, xoay người hướng tới đại điện đánh ra một cái pháp quyết. nháy mắt toàn bộ đại điện thế nhưng biến mất, liền một chút hơi thở đều nhìn không thấy. Hoàng Minh nghi hoặc, hắn biết thay là tu sĩ, nhưng cũng không nghĩ tới hoàng thượng tu vi thế nhưng như thế chi cao. Hoàng Minh khinh công vẫn là có thể, chỉ là còn làm không được ở hoàng cung phòng ốc đi lên đi tự nhiên. Hắn không thể không nhớ tới năm đó tam vương ra bên người những cái đó biến thái đám ám bệ. Còn không có hoàn hồn thời điểm. Thân mình một nhẹ cả người liền trực tiếp bị nhắc lên, ngay sau đó liền rơi xuống cửa cung trên thành lâu. Cấm vệ quân binh lính đang ở dùng cung tiễn đối phó này cửa cung ngoại rậm rạp hướng tới bên này tiến công người. Này đó vẫn là người sao? Giang kỳ vừa mới đứng yên, liền thấy được tiến công cửa thành những người đó, hành động chậm chạp Ánh mắt dại ra, những người này khẳng định là bị người không chế. Tiếp đón ra bản thân linh thú, thanh liên xuất hiện ở hắn bên người. Chủ nhân, tưởng đối phó những người này chỉ có linh hỏa mới được. Chẳng qua ta không có hỏa linh can. Thanh liên một chút cũng không khoe khoang tài cắn nói. Lúc này ở dại ra đám người mặt sau, đột nhiên chạy ra khỏi một người. Người này toàn thân cơ bắp khô khát, trên đầu dán một đạo linh phủ. Hắn ánh mắt lỗ trống, trong tay nắm một phen dịu to lóe hàn quang. Cái kia quái vật thế nhưng gạo giống một tiếng, đứng ở thành lâu phía trên thanh liên sử suốt, không tốt, này quái vật có linh trí. Thanh âm chưa dứt, kia quái vật trong tay dịu thế nhưng hướng tới cửa thành bay tới. Giang kỳ s Bay qua tới dịu thế nhưng là một phen linh khí. Thanh liên đem chính mình chủ nhân hộ ở sau người, trong tay bảo kiếm liền phải ra tay. Giang kỳ cũng là có thể nhìn ra được bay qua tới dịu sở mang ngàn quân lực, mạnh mẽ đem chính mình linh thú thu trở về. Trong tay bảo kiếm tản ra nóng rực quan mang, ở trên bầu trời nhóng lên. Vẽ ra một đạo Mỹ rượu độ cung liền xảo phóng đại mười mấy lần lớn nhỏ dịu mà đi. Hoàng thành cấm vệ quân đều biết đây là người tu tiên trực tiếp quyết đấu, ở Hoàng thượng thần kiếm cùng thật lớn dịu tương ngộ thời điểm. Sở hữu binh lính đều bỏ tới rồi trên mặt đất. Trong ngáy mắt gian, thiên địa chi gian bị một đạo màu tím quang mang trải tràn. Thật lớn tiếng gầm rú lúc sau, bọn lính chỉ cảm thấy có cùng phong thổi qua chính mình lỗ thai, sinh đau sinh đau đã lâu đã lâu, đã lâu nghe không thấy thanh âm. Chờ hoàng minh mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến cửa cung ngoại rầm rạp quái vật. Tứ tung ngang dọc nằm tới rồi một bên, thi thể phía trên một nam một nữ hai đến thân ảnh đang ở là vừa rồi ném ra dịu quái vật đánh nhau ở bên nhau. Hoàng Minh đang muốn phi hạ thành lâu thời điểm, phía sau binh lính đột nhiên hô một tiếng, tướng quân, Đông Cung giống như đã xảy ra chuyện. Hoàng Minh ngẩn ra, Đông Cung kia không phải thái tử điện hạ địa phương sao. Hắn có chút lo lắng nhìn thoáng qua quát lớn nói, không cần hoảng loạn, Đông Cung sẽ có người bảo hộ thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ như thế quan trọng, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương khẳng định ở Đông Cung để lại chuẩn bị ở sau. Chính là trên thực tế, việc này bắc bắc cùng tinh mưa rơi bên người chỉ có một nho nhỏ tiểu cô nương. Tuyết Nhi nhìn trước mặt hai cái dáng người cao gầy yêu mị nữ tử, cũng là tâm lý có chút phát mau. Nàng nhìn thoáng qua phía sau ca ca cùng mưa rơi tỉ tỉ, cảm thấy chính mình không nên lại lui. Đối với hung tận lập tức liền phải nhào lên tới vóc dáng cao mị nữ tỷ tỷ lần đầu tiên phóng xuất ra chính mình nguyên thủy lực lượng. Kêu hồng y di tiêm cầm nữ nhân, đôi mắt đột nhiên co rụt lại liền mang theo chính mình sư muội sau này lui, nàng thanh âm có chút khô khốc, ngươi dùng là người nguyên thủy tộc công pháp. Hảo gia hỏa. Nếu không phải thiếu chủ đại nhân cho các nàng tỷ muội hai người phổ cập quá tương quan chi thức nói, Liên Vừa mới kia một chút tinh thần công kích, bọn họ tỷ muội hai người khẳng định là chết chắc rồi. Nguyên thủy nhất tộc túi chữ vật là dùng nguyên lực thôi động, Tuyết Nhi lấy ra chính mình võ sĩ thế, nhưng là một cây ngắn ngủn ngọc chất cây gậy trúc. Tuyết Nhi nghe cô cô nói, đây là người nguyên thủy tộc tam đại chấn tộc chi bảo chí nhất. Có thể theo chính mình tâm ý, tùy ý biến hóa giải ngắn. Tiêm Cẩm nữ tử vừa thấy đến tiểu nha đầu trong tay cầm pháp khí, thân mình không khỏi lui về phía sau vài phần. Các nàng hôm nay tới không phải chịu chết, chỉ là vì chảo thánh nữ nhi tử. Tiêm cầm nữ tử đối với tỷ tỷ nói, ta tới cuốn lấy cái này tiểu nha đầu, người đi bắt thái tử điện hạ. Nàng trong tay xuất hiện một cây người xương tay, hướng tới Tuyết Nhi liền công qua đi. Tuyết Nhi trực tiếp dùng ngọc cây gậy trúc thắng đi lên, chỉ nghe phanh mà một tiếng tiêm cầm nữ tử trong tay hái xương cốt. Ở tiếp xúc đến ngọc cây gậy trúc thời điểm, nháy mắt vỡ thành hàng bột phấn Nữ tử đột nhiên phun ra khẩu huyết tới, nhìn thấy tỷ tỷ đã đem thái tử điện hạ không chế ở trong tay thời điểm. Mở miệng nói, đi mau. Tỷ tỷ trong lòng đau xót, bắt lấy bắc bắc liền phải rời đi. nháy mắt liền cảm giác chính mình thân mình không động đậy, nàng biết chính mình chúng độc. Tuy rằng này độc không phải chí mạng, nhưng có thể cho nàng hình cùng phía nhân. Tỷ tỷ! Người làm sao vậy? Tiêm cẳng nữ hải trên cổ đã đáp thượng tinh ánh như ngọc cây gậy trúc. Nói, các ngươi là người nào? có phải hay không trưởng công chúa người? chương 58 tại sao lại như vậy? 2 tỷ mội ngần người, bọn họ sao có thể là trưởng công chúa người? Vị này công chúa Điện Hạ có phải hay không có điểm sưng sờ chính? Cũng là 5 tuổi tiểu hài tử có cái gì phân tích năng lực? Hoàng cung đại môn phương hướng tiếng nổ mạnh âm nhớ tới thời điểm, 2 tỷ mội vừa mới bị bắt chủ Nàng lấy ra mẫu thân cấp pháp khí đem hai người cấp mệt nhọc, theo sau tàn nhẫn một tiếng, cô cô, ta biết ngươi ở ta hiện tại muốn đi giúp phụ hoàng. Ca ga cùng mưa rơi tỉ tỉ khiến cho người tới bảo hộ. Ẩn ở, ở nơi tối tâm thầm ngàn quân bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, nay tiểu nha đầu cũng thật chính là đến không được. Chính mình đã thu Liễm chính mình sở hữu hơi thở, kết quả là vẫn là không có dấu đến quá cái này tiểu nha đầu. Tuyết Nhi trên người có nhị tỉ tỉ thần to máu, đương nhiên cùng một thân hải tử không bình thường. Bị nốt rừng tay chân hai tỉ muội, lúc này mới nhìn đến một người từ trong bóng đêm đi ra. Không chỉ có sắc mặt đại biến, nho nhỏ đông cung quả thực có đại nhân ở. Bác bác liền biết mẫu thân sẽ không làm nơi này xuất hiện phòng hộ chỗ trống, vì thế tiến lên hành lễ, bác bác gặp qua bốn cô cô. Thầm ngàn quỳnh nhưng thật ra nhìn lướt qua hai tỉ muội khỏe miệng ngéo một cái, các người hai cái hẳn là hải tộc người đi. Có phải hay không nên nói một chút, bắt có hoàng thái tử nguyên nhân. Tiểu hai tử lừa gạt một chút, đương nhiên là có thể lừa gạt quá khứ. Trước mắt vị này vừa thấy liền không đơn giản, ở cái này người trên người không có bất luận cái gì linh khí dao động. Nhưng là cho nàng trong mắt lại là phi thường khủng bố Tiêm cầm nữ tử thân mình run run một chút Ngươi là, ngươi là người nguyên thủy tộc hậu duệ Được, các nàng tỉ mội hai người bị người đoán được thân phận Vẫn là ngấm lại như thế nào mới có thể đào tàu đi Đế đô thành tây bộ vùng núi Hẻm núi ngầm cung điện một cái thật lớn phòng bên trong Mấy chục cái tiểu hài tử dựa theo quỷ dị vị trí ngồi Bọn họ đều là nhắm chặt hai mắt sắc mặt thống khổ văn mẹo Ngay trung tâm hai cái vị trí trong đó một cái mặt trên nằm hài tử chính là thẩm ngàn tuyết nhi tử hàng hàng. Mấy ngày nay hàng hàng luôn là ở khi ngủ khi tình trạng thái hạng, thân thể đã bị mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ác mộng cấp quấn quanh. Hàng cương cùng trưởng công chúa đứng ở đại điện một bên, đối với bên người một cái mang theo tu la mặt nạ nam tử nói, thành công tỷ lệ có bao nhiêu. Chuyện này bọn họ đã chuẩn bị hảo hảo nhiều năm, nếu là thật sự thất bại. Những người này hôm nay một cái cũng không thể sống. Mặt nạ nam nhân đối với một bên Trần Nam nói, yên tâm. Chỉ cần ngươi hôm nay hoàn thành cái này hiên thế Trừ phi tháng nào kiều cả đời không xuất hiện trên thế giới này, chỉ cần vừa xuất hiện nàng liền sẽ bị quy tắc lôi kéo thích thượng ngươi. Mặt nạ nam nhân thật sự là không có nói một câu lời nói dối, cũng không có lừa gạt cùng hắn. Chỉ là này bộ trận pháp sau lưng vẫn là một cái khác công năng, chính là tụ tập nghịch thiên tri lực trước tiên giải trừ một cái đại ma đầu phong ấn mà thôi. Trần Nam cười cười, hàng hàng đi theo tuyết nhi vài người cũng sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Tuy rằng không biết chính mình trước mắt chính là thứ gì, nhưng là hắn biết muốn ở đại đi xuống nói. Liên sẽ đối chính mình sinh mệnh tạo thành uy hiếp, hắn đối với chính mình đối diện hôn mê tiểu đồng bọn vươn tay ý đồ muốn đánh thức tiểu ca ca. Chỉ là tay nhỏ còn không có vươn đi thời điểm, đã bị một cổ vô hình lực lượng cấp chắn trở về. Sợ hãi hàng hàng thanh âm có chút run dậy, các ngươi người nào, các ngươi là ta người xấu. trưởng công chúa nhìn thoáng qua đứa nhỏ này, trong lòng đột nhiên căng thẳng đây là giang hàng hát tử. Là nàng từ nhỏ liền sùng ái hằng nhi hắn tử, nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy chết đi sao. Này nhất thời khắc, từ nàng tâm lý thế nhưng dâng lên một chung không tha cảm xúc ra tới. Bước chân vừa mới động một chút, bên hai chuyển đến hàn cường thanh âm, đừng quên, chúng ta hải tử còn ở thiếu chủ trong tay. Cuối cùng trưởng công chúa vẫn là từ bỏ vừa mới ý tưởng, đẩy đến một bên. Chẳng lẽ này đó hải tử liền phải thật sự mệnh tang tại đây sao? Trần nam Giảo phá chính mình ngón tay, bước ra một giọt màu đỏ huyết trâu. Huyết châu vừa xuất hiện, đã bị trận pháp trung cường đại lực lượng cấp hút giữa không trung. Tu la mặt nạ nam nhân cơ chân múa tay ngồi kỳ quái động tác, trong miệng nỉ non cổ quái chú ngữ. Tức khác thấy toàn bộ đại sảnh bên trong tản mát ra quỷ dị màu đỏ quan mang. Quỷ dị hồng quang ở mỗi cái hải tử trên người hướng về trung gian hai đứa nhỏ trên người tụ tập. Cuối cùng hai đứa nhỏ thần thánh hồng quang lại lần nữa tụ tập xuyên phá mặt đất, hướng về ngoại giới bắn ra. Hồng quang sông thẳng phía chân trời kéo chung quanh hiện tượng thiên Văn dị biến Núi cao đỉnh, tư đổ lan nhìn lướt qua hạ tương ngôn nói, bắt đầu đi. Hạ tương ngôn nhíu nhíu mày, lan gì, ngươi tu vi đừng ta cao thực, vì cái gì ngại không ra tay đâu. Tư đổ lan chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta đương nhiên là không thể ra tay, hiện tại ta tu vi khôi phục quá nhanh. Nếu là thật sự ra tay lời nói, sẽ thương đến bên trong bọn nhỏ. Hạ tương ngôn gật đầu phá, lan gì nói một chút cũng không tồi. Theo sau phiên tay đánh ra một trường, một đạo bạch quang bay ra. Bạch Quang Phi nói hẻm núi trên không nháy mắt phóng đại, biến thành một cái từ linh lực gắn kết mà thành bắt quái đồ thông thả xoay tròn. Địa cung, đại điện bên trong. Đứng ở tu la mặt nạ nam tử bên cạnh Trần Nam, đột nhiên hộp ra một búng máu. Thân mình mềm nhũng liền đổ xuống dưới. Mặt nạ nam nhân thân mình bị đánh bay vài mẹ có hơn, hung hăng đụng vào đại điện trên tường đột nhiên máu tươi cuồng phun. hắn hung tận nhìn Trần Nam, đứa bé kia không phải ngươi trần ra huyết mạch, không phải trần trung Hải tử. Mặt nạ nam nhân nói ra những lời này thời điểm, chính mình cũng không tin. Bởi vì dựa theo chính mình tu vi, là không có khả năng nhìn lầm. Hàn Cương cũng là sợ hãi, một khi cái này trận pháp xuất hiện ngoài ý muốn kêu hậu quả là rất nghiêm trọng. trưởng công chúa đột nhiên phát hiện, trận pháp trung hải tử toàn bộ biến mất. Nàng kinh hãi, không tốt. Chúng ta bị phát hiện. Mặt nạ nam tử xoay người thời điểm, liền thấy được hai cái cùng chính mình giống nhau giả dạ người liền đứng ở cách đó không xa địa phương. Tiểu giáp đối phương thiên ha hả cười một tiếng, quả nhiên là hắn, ta nói phương thiên ta nhớ rõ đã thật nhiều năm, không có người phán xử minh giới đi. Phương thiên đạo, đó là đương nhiên, còn nhớ rõ năm trăm nhiều năm trước chúng ta hai người kể vai chiến đấu diệt trừ phản đồ sự tình đi. Nói trong tay nhiều ra một cái màu bạc dây xích, dây xích thượng tản ra màu làm ánh lửa. Mặt nạ nam nhân sắc mặt biến đổi, này dây xích thượng thiêu đốt chính là minh giới cửu lưu minh diễm. nay hỏa đối phạm nhân vô dụng, đối tu sĩ vô dụng Chỉ là nhằm vào minh giới người hữu dụng Hắn cảm thấy lần này Minh chủ đại nhân là thật sự muốn giết chính mình Mặt nạ nam nhân hử lạnh một tiếng Liên tính là những người này Có Minh diễm lại như thế nào Trừ phi là Minh chủ đại nhân tự mình tới Nếu không có thể bắt lấy người của hắn Còn không có sinh ra được không Phương Thiên cùng tiểu giáp vây quanh mặt nạ nam nhân Hình như là đối trưởng công chúa Cùng hàn cường căn bản không có bất luận cái gì hứng thú Hai người lập tức dơ chân liền trốn chạy Hai người theo thông đạo lao ra địa cung thời điểm Thình linh bị một đám người cấp vây quanh, rất mạnh nhìn thoáng qua chính mình đối diện đứng kia đối bích nhân. Lạnh lung hứ một tiếng, ta nhưng thật ra ai đâu. Nguyên lai là tư đồ gia tộc thiếu chủ, hừ, chẳng qua là dựa vào nữ nhân thượng vị tiểu bạch kiểm mà thôi. Hàng cương biết người này là ai, nhiều năm như vậy tuy rằng không có chân chính đã giao thủ. Nhưng là người nam nhân này cho chính mình uy áp thật sự không bình thường. Tư đồ gia tộc tộc nhân nhiều như vậy Nhi nữ bên trong, vị này có thể ở đông đảo Nhi tử trung trổ hết tài năng. Thu vi phương diện khẳng định không giống bình thường. Nếu không phải dùng ngôn ngữ kích thích hắn nỗi lòng loạn lên, hôm nay liền thật là chết không có chỗ chôn Tư đồ chính liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn trước mặt hàn gia tiểu tử, khỏe miệng hơi hơi giật giật, thanh âm lạnh lùng nói thúc thủ chịu trói nếu không chết. trưởng công chúa ở hoàn toàn địa cung thời điểm, đã cho chính mình lao tổ đã phát tin tức. Hy vọng lần này thật sự có thể chạy ra sinh thiên, đến nỗi chính mình nhi tử trở về sau ở liền ra tới là được. Nàng thường nguyện thiếu chủ vẫn là phải cho chính mình ông ngoại một cái mặt ngũi, nhất định phải đi qua hai nhà vẫn là ở hợp tác bên trong. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, tới viện binh đã bị tư đổ lan cùng hạ tư nôn hai người chắn ở trăm rằm ở ngoài. Đầu bạc lao giả này không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủn mấy năm trước. Cái này tiểu bối trên người hơi thở thế nhưng làm chính mình vô pháp đi tới mảy may. Tư đổ lan đương nhiên biết người này là ai, nàng thanh âm lạnh leo nói, hoa tiền bối, ta biết người là vì ai tới. Yên tâm. Trưởng công chúa vô luận phạm vào bao lớn tội nghiệp nàng tóm lại là giang giang người. Chúng ta không có quyền lợi xử trí, chỉ là vị kia hàn cường người mặt mũi là cứu không giới người này. Đầu bạc lao giả sướng suốt, chính mình thân phận bại lộ. Năm đó ngũ tộc liên minh bên trong thần bí nhất tán tu, chính là liên minh người trung gian lưu chính mình tin tức đều cấp lao sạch, cái này tư đổ lan lại như thế nào biết chính mình chi tiết. Người muốn thế nào? Tư đổ lan cười cười, người rời khỏi. Ta đem tư đổ lan cùng con trai của nàng hảo hảo đưa hướng Tăng Thiên Sơn. Tăng Thiên Sơn, nguyên lai tư đổ lan cái gì đều biết đến. Hoa tiền bối giống như nỗ lực một chút, nếu ta không đồng ý đâu. Đứng ở tư đồ lan bên người hạ tư ngôn tay phải nhẹ nhàng vừa nhấp, một cái hoàn toàn có linh lực ngưng kết hạt trâu xuất hiện ở trong tay. Nàng nhẹ nhàng nâng nâng tay, ngươi cảm thấy ngươi có thể thừa nhận thứ này một lần công kích sao. Hạ tư ngôn thật đúng là có chút khinh thường cái này lão nhân. Liên tính là ở tiên giới có thể chắn chủ cái này hai lần công kích. Một cái ngón tay đều có thể số đến lại đây. Hoa tiền bối không phải cái gì đều xem không hiểu, không biết tiến tối người. Hảo, ta tin tưởng ngươi tư đồ lan. Nói xoay người liền biến mất ở không trung bên trong. Hạ tư ngôn thu linh lực, tiếng cười hỏi, Lan gì, nếu là lao ra hỏa này thật sự không buông tay đâu. Ngươi thật đúng là giết hắn sao. Nàng nhìn thoáng qua trước mặt tiểu cô nương, nha đầu này mẫu thân thật sự không biết như thế nào giáo dục hắn. Như vậy xử trí theo cảm tính, như thế nào có thể ở nguy cơ như lửa thần giới sống đến bây giờ. Cung điện bên trong lao ra càng nhiều tu sĩ, này đó tu sĩ tu vi không xem như rất cao. Phượng Thiên Thiên mang theo gia tộc đệ tử đủ để có thể ứng phó. Thúc thủ chịu trói ta sẽ cho ngươi cái thông khoái. Liên ở thanh em rơi xuống đồng thời, cường đại uy áp liền hướng tới hàn cường cùng trưởng công chúa mà đi. Trưởng công chúa chỉ cảm thấy chính mình thân thể sắp hỏng mất, chỉ là ngay sau đó thân mình buông lỏng. Mở mắt thời điểm. Liên phát hiện chính mình đã thoát ly hai người tranh đấu. Ôm chính mình người thế, nhưng là vẫn luôn kêu thầm Thiên Phượng vì sư tỷ nữ nhân kia. Trưởng công chúa muốn đẩy ra trước mắt thiếu nữ, bắt đầu vừa muốn giơ tay liền cảm thấy chính mình một chút sức lực đều không có. Lúc này, nàng mới biết được chính mình chỉ là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân mà thôi. Bung ta ra, bung ta ra. Điều to vô dụng lúc sau, nàng đành phải cấp vượng Thiên Thiên quỳ xuống khẩn cầu nói, "Cầu xin ngươi, không cần sát hàng cường." Bên kia Hàn Cường đã cùng tư đồ chính đại lên, ngay từ đầu khởi cổ tương đương hai người căn bản nhìn không ra ai thua ai thắng. Chậm rãi Hàn Cường đã rơi xuống hạ phong. Phượng Thiên Thiên lúc này lấy lại tinh thần, cười nói, trưởng công chúa, hiện tại ngươi vẫn là nhìn không thấu ngươi cả đời này trải qua là cái gì sao? Trải qua chính là cái gì? Một câu làm trưởng công chúa ngây ngẩn cả người, nước mắt lưng tròng nhìn cách đó không xa đang ở liều mạng nam nhân. Tấm mắt lại càng ngày càng mơ hồ, dần dần nàng có chút không quen biết nam nhân kia. Nhìn thấy trưởng công chúa ngây ngẩn cả người, cả người hơi thở đã xảy ra biến hóa lúc sau. Phượng Thiên Tiên mới thở dài, 80 nhiều năm trước, Giang gia đã từng xuất hiện quá hai cái có linh căn tuyệt thế thiên tài. Năm đó hoàng đế đã từng tìm được quá tư đồ gia tộc trưởng lão, muốn đem này đối huynh muội đưa đến biển mây tiên cảnh tu luyện. Chỉ là nửa đường chung xuất hiện ngoài y muốn, huynh muội hai người bị đuổi giết. Ca ca Giang Hiền thần bị Tang Thiên Sơn Hoa tiền Bối cấp cứu xuống dưới, mà muội muội lại bị Ngũ tộc Liên Minh Hàn gia người cấp cứu trở về. Ngươi chính là Giang Hiền thần cái kia muội muội mà đem ngươi liền trở về người gọi là Hàn Trung Ngọc, chẳng qua là Hàn ra một tiểu đệ tử. Ngươi cùng cái kia gọi là Hàn Trung Ngọc đệ tử cùng tu luyện hơn 20 năm, tu vi bay nhanh tăng trưởng. Một lần ra cửa rèn luyện thời điểm, bị đã sớm phán xử Hàn gia Hàn Cường nhìn chúng. Cấp loát trở về, dùng bí pháp lau sạch ngươi nguyên bản ký ức. Phượng Thiên Thiên thừa dịp trưởng công chúa ngây người thời điểm, một viên đan dược đưa vào nàng trong miệng. Đan dược vào miệng là tan trưởng công chúa trong đầu liền hiện ra rất nhiều xa lạ mà quen thuộc ký ức. trưởng công chúa hóa thân hơi thở đều loạn cả lên, nàng chờ nơi sân trùng đã thống khổ dây rủa nam nhân hỏi Phượng Thiên Thiên. Vì cái gì? Nàng vì cái gì muốn nhiều như vậy, lau sạch người khác ký ức khẳng định muốn trả giá đại giới. Phượng Thiên Thiên dầm gì một hồi mới nói, ngươi chẳng lẽ ngươi không biết chính mình là thuần âm chi thể sao? Mà là băng linh căn thuần âm chi thể, có thể nói là ngàn năm khó. So tốt nhất chỗ tới nói chuyện, Về điểm này đại giới lại tính cái gì? Trưởng công chúa ký ức có chút đổi loạn, từ từ, kia dựa theo ta số tuổi hẳn là tiên hoàng cô cô. Ta đây trưởng công chúa thân phận là chuyện như thế nào? Dược tính không có hoàn toàn phát huy ra tới, có rất nhiều ký ức vẫn là có chút mơ hồ. Phượng thiên thiên tựa như một cái A người giải thích giống nhau, đem hàn cường như thế nào đổi đi chân chính trưởng công chúa quá xe quá trình nói rõ ràng. Cuối cùng phiêu liếc mắt một cái bị nam nhân nhà mình cấp từ không trung trụ được tới nam nhân, nói đi thôi. Lấy về tới ngươi đồ vật. Phượng Thiên Thiên đưa cho trưởng công chúa một phen trùy thủ, thanh trùy thủ này mặt trên có khắc phức tạp cần phải phu văn. Cả người không động đậy hàn cường nhìn đến nàng thích vài thập niên nữ nhân, cả người lạnh băng đã đi tới. Đôi mắt lập tức liền phun ra, lớn tiếng têu, không cần, không cần. Vẫn yến ta sai rồi, ta sai rồi. Trưởng công chúa trong tay lấy chính là một phen nguyền rũa chi đao, có thể bài trừ một ít tả ác chú pháp. Một khi đâm vào thân thể của nàng, Không thuộc về hắn lực lượng liền sẽ ly chính mình mà đi. Mình mang loát loát cả đời, cuối cùng hắn Hàn Cường tiết kiệm được lúc sau chính mình sắp chết đi thi thể mà thôi. chương 59 chạy chối chết nguyệt thiếu chủ. Hàn Cường chưa từng có nghĩ đến, chính mình còn sẽ có như vậy một ngày. Hắn miệng run rẩy ta là Hàn gia người, các ngươi không có quyền lợi giết ta. Tư Đồ Lan ngươi không phải thánh nữ không có quyền lợi giết ta. Hàn Cường cho rằng Tư Đồ Lan có thể ngăn cản trưởng công chỗ đâu. Chính là Tư Đồ Lan lại là cười cười nói. Trước hai ngày ta đã gặp qua Hàn Vũ Cường, hắn nói Hàn gia đã hoàn toàn đem người xóa tên. Cho nên trưởng công chúa không cần thiết lo lắng về sau sự tình. Trưởng công chúa lại là không có bất luận cái gì cố kỵ đem, trong tay trùy thủ đâm vào Hàn Cường thân thể, theo sau dao nhỏ không có chút nào dừng lại rút ra tới, ở trùy thủ rời đi hắn thân thể thời điểm, từ Hàn Cường trong thân thể tản mát ra một đạo tuyết trắng quang giảng trưởng công chúa bao bọc lấy. Hàn Cường tu vi ở nhanh chóng biến mất, dung nhan tiểu tụy làm hắn biến thành một cái này 80 tuổi lão nhân Mà bạch bạch quang bao vây lấy trưởng công chúa, trên người nháy mắt có Tu Vi. Tu Vi không ngừng ở bò lên bên trong, một đường ngừng ở kết đan hậu kỳ mới ngừng lại được. Giống như đại mộng một hồi, trưởng công chúa buộc đôi mắt tựa hồ ở nhìn lại chính mình nhất sinh. Thật lâu sau mở mắt, theo sau thở dài, hàng cường, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Nàng đem trong tay trùy thủ đưa đến trên cổ hắn hung tận nói, nói, ta nhi tử hiện tại ở nơi nào. Nàng nói đương nhiên không phải nàng cùng hắn sở sinh cái kia nhi tử. Liên tính nàng ở như thế nào không muốn đi tưởng. Người nam nhân này như thế nào có thể cho phép đứa bé kia lưu tại cái này thế gian đâu. Hàng cương thanh âm giống như tiểu tụy lão nhân giống nhau, khàn khàn làm người nghe xong khí nổi lên một thân nổi da gà. Hắn liền như vậy ngây ngốc cười đã chết, đã sớm đúng rồi. Là bị ta giết chết. Giết chết hắn lúc sau ta còn thả một phen hỏa cấp thiêu, thiếu một chút cặn bã đều không dư thừa Ha ha ha ha. Nam nhân bốn phía tiếng cười hình như là cười vào một tiếng vui buồn tan hợp giống nhau, biết trưởng công chúa nhịn không được muốn cử giao nhỏ thời điểm. liền nghe Tư Đồ Lan hô một tiếng, Giang Nam Yến, con của ngươi còn sống. Hắn chuyện này kích ngươi giết hắn, chính là làm ngươi ở trời phạt. Giang Nam Yến quay đầu tới nói, Tư Đồ Lan, ta dựa vào cái gì tin từ ngươi. Tư Đồ Lan mím môi, ngươi quả thực nhớ rõ năm đó sự tình, ngươi hẳn là còn có trưởng công chúa ký ức đi. Ta không chỉ là Tư Đồ Lan thân phận còn có một thân phận ngươi hẳn là biết đi. Giang Nam Yến chẩm rãi thu hồi trùy thủ chẩm rãi thối lui đến một bên, nàng muốn tận mắt nhìn thấy người nam nhân này nói ứng có khiển trách. Không chung một trận dao động, một con thuyền tàu bay xuất hiện ở không trung bên trong. Tư đồ lan cười cười tới thật đúng là vẫn là thời điểm sau. Nguyệt thiêu chủ thật sự không biết, sự tình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Nguyên bản ở đế đô khởi động trận pháp sẽ ở huyến Quang vừa mới lên tới trên bầu trời thời điểm, trách nhiệm biến mất vô tung. Mà chính mình mang đến thượng cổ ma thú, hoàn hoàn toàn toàn bị vẫn luôn là thần thú còn có một cái lai lịch không rõ tiểu cô nương cấp hoàn toàn áp chế. Rõ ràng thẩm thiên phượng mang đến liền hai người kia, chính là hôm nay ảnh vệ đội người xuống tay đều cập có chừng mực. Chỉ là hủy bỏ chính mình này phương sức chiến đấu, chính là không giết người. Đúng rồi, bọn họ chính là không thể giết người. Chỉ cần là giết người, vậy sẽ tao ngày qua phạt. Càng muốn Nguyệt Thiếu chủ tâm liền càng cao hứng, hắn đối với phía dưới chính mình tu si nói. Bọn họ không dám giết sinh, cho ta tự bạo nổ chết bọn họ. Nguyệt thiếu chủ đã không quan tâm, từ vừa mới nhìn đến chân trời huyên quang biến mất thời điểm. Hắn liền biết chính mình bại, bị bại thất bại thẳng hại. Liên tính là trở về chính mình phụ thân cũng là tuyệt đối không tha cho chính mình. Lần trước chính là bởi vì chính mình tự tiện đối người đem thánh nữ đối thủ. Chính mình mạng nhỏ liền thiếu chút nữa bị đưa rớt, hiện giờ càng là làm trầm trọng thêm. Nếu là có thể đem chính mình phụ thân cấp thả ra, kia còn sự tình còn có thay đổi đường đ Nhưng sự tình tới rồi hiện tại nông nỗi, chỉ sợ sớm đã vô lực xoay chuyển trời đất. Mục Nguyên Thành ngoại, vòng trời tông đệ tử đã đem cơ bản trận bàn bố trí hảo. Cái gọi là cơ bản trận bàn chính là có 8 tổ, mỗi một tổ 8 người tạo thành lục tinh trận pháp. Tổng cộng là 48 danh đệ tử, chậm rãi ở vây quanh Thẩm Thiên Phượng xoay tròn. Xoay tròn tốc độ chậm rãi nhanh hơn, tuy rằng biết trong thành phòng trường không có có cái gì người sống, nhưng là Thẩm Thiên Phượng vẫn là không nghĩ từ bỏ. Ngay từ đầu bố trí trận này, Vốn dĩ chính là vì đối phó bên trong quái vật. Thẩm Thiên Phượng vừa mới nghe được. Nguyệt thiếu chủ nói kia đoạn lời nói, khẳng định cũng là bị chẳng hay biết gì. Hắn cũng không biết, này bộ nghịch thiên sửa mệnh trận pháp sở mang đến hậu quả. Còn không mau rút đi. Thẩm Thiên Phượng này không chung Nguyệt thiếu chủ giận mắng. Nàng không nghĩ nói cái gì nữa, ngươi là không nghĩ làm hắn bạch bạch đưa rất tánh mạng. Chỉ là hắn nếu không đi cũng là không có cách nào, có thể làm hắn lần này hành động nhìn thấy chính mình đến tột cùng giá trị mấy cân mấy lượng. Vẫn luôn che chở, nhà mình thiếu chủ một người dâu bạc trắng lao giả. Tựa hồ đã phát hiện mục nguyên thành dị thường biến hóa. Kéo kéo nhà mình thiếu chủ quần áo, thiếu chủ ta cảm thấy có chút không thích hợp, nếu ta thành thật không có nhìn lầm nói, toàn bộ mục nguyên thành đã không có người sống. Âm vang một tiếng, nguyệt thiếu chủ đầu góc phản phất bị nổ tung giống nhau đau. Nguyệt thiếu chủ chưa từng có cảm giác được chịu tội cảm, từ ký sự thời điểm, từ tu luyện xong rời núi lúc sau. hắn tuy rằng tàn nhẫn độc gác số Nhưng là những người này cũng không phải chết ở trong tay của hắn. Hắn trong lòng vẫn là có thể không có trở ngại. Đi mau. Nơi này ta cùng Thánh Nữ Đại Nhân cùng nhau đối phó quái thú. Nguyệt Thiếu Chủ sửng sốt, Thánh Nữ Đại Nhân. Còn có quái thú nhất quái thú. Hắn vội vàng hỏi, quái thú cái gì quái thú? Liên ngươi cũng như vậy sợ hãi. Trưởng Lao chúng ta cùng nhau đi thôi. Nguyệt Thiếu Chủ không có nhìn đến trưởng Lao trong mắt mất mát. Hắn đối với Nguyệt Thiếu Chủ nói, hai tử. Ngươi không nên sống ở sinh cả đời người thù hận giá trị chung. Ngươi hẳn là có ngươi sinh hoạt. Từ nhỏ đến lớn, ngươi thiếu chủ là ở phụ thân giáo hấn thù hận bên trong lớn lên. Một chút cũng không có cảm nhận được trưởng lao trong lời nói ý tứ. Hắn không nghĩ đi, lôi kéo trưởng lao nói, trưởng lao, ngươi nói ta đều không rõ. Ở quá khứ vài thập niên, chỉ có trưởng lao yên lặng bồi ta. Ngươi làm ta ném xuống ngươi rời đi, bản thiếu chủ làm không được. Lúc này từ mục nguyên thành kết giới trung truyền ra một tiếng trẻ mới sinh tiếng khóc, nay tiếng khóc không có bất luận cái gì trở ngại chui vào nguyệt thiếu chủ cùng này nàng mọi người lỗ thai. Gia tu vi cao cường người ở ngoài, những người khác đều đều bị quá yếu nhiễu tâm trí. Liên tính là đã tổ hợp thành trận pháp vòm trời tông các đệ tử, vì thế bị chấn đến khỏe miệng tràn ra máu tươi tới. Thẩm Thiên Phượng trong tay nắm chính là thiên linh kiếm, nàng liền như vậy huyền phù ở giữa không trung. Dưới chân không ngừng có đại địa chi lực quần quận không ngừng dung nhập thân thể của mình bên trong. Nguyệt thiếu chủ cũng sợ hãi, vội vàng đối với người hô, mau, mau bỏ đi lui. Hồng Ngọc vừa mới chém tới một cái tu sĩ, thu đao, ân, lúc này mới đúng không? Chạy chậm liền thật sự không có mệnh. Hiện tại không phải thu thập các nàng thời điểm, nghịch chuyển thiên mệnh trận pháp một khi trên đường thất bại. Cung cấp sinh mệnh chi lực trận pháp chiếu địa phương, mọi người sinh mệnh chi lực liền sẽ bị cáo trận người cấp cắn ướt. Hậu quả sao chính là sinh ra một cái không hề ngũ hành bên trong quái vật. Thầm Thiên Phượng nhiều năm trước liền suy tính quá này một kiếp là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, liền tính là nàng cuối cùng cả đời cũng không có khả năng ngọi mặt chú đáo. Liền tính là địa phương quan viên phát hiện dị thường báo đi lên, vẫn là chưa kịp cứu những người này. Mặt đất ở chấn động, mục nguyên thành ngoại kết giới tùy thời tùy chỗ đều sẽ hỏng mất. Nguyệt thiếu chủ nhìn đến kết giới trung thành thị thế nhưng ở nhanh chóng hỏng mất bên trong. Thành thị trung tâm, chậm rãi một cái xuất hiện một cái thật lớn quái thú. Cái này quái thú đang không ngừng cắn nuốt chiều bay qua tới thi thể. Thế nhưng là người chết thi thể, Nguyệt Thiếu Chủ lúc này mới thẳng đến chính mình đến tuột cùng phạm vào bao lớn sai lầm. Hắn nhìn thoáng qua trưởng lão nói, ta không thể đi, chuyện này bởi vì dựng lên ta không thể đi. Trưởng lão lại là cười cười, người có như vậy giác ngộ, ta đã thật cao hứng. Hắn ở Nguyệt Thiếu Chủ trên người lớn một đạo phù, ngay sau đó Nguyệt Thiếu Chủ liền cảm giác có một cổ lực lượng ở lôi kéo chính mình. Nguyệt Thiếu Chủ trước mắt bắt đầu mơ hồ. Bên thai nghe được trưởng lao thanh âm, tìm một chỗ hảo hảo sinh hoạt, không cần ở trở lại phụ thân ngươi bên người. Dung thú hận, dung thú hận, dung thú hận. Nguyệt thiếu chủ trước mắt tối sầm hoàn toàn mất đi trí giác. Ở Nguyệt thiếu chủ biến mất ngay sau đó, Nhạc Tử đã mang theo thiên ảnh vệ đội binh lính đem trưởng lao hoàn toàn vây quanh. Lúc này, Mục Nguyên Thành trên không đã bị phía dưới dị thường dòng khí quái. Nhạc Tử liếc mắt nhìn hắn, ngươi vì cái gì không đi? Trưởng lao trong mắt phụt ra ra trong suốt lệ quang, thở dài, ta cả đời này, đã sống đủ rồi. Chính là ta ở tiên giới còn có con cái, ta không thể làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng không dám ngừng đầu. Ta biết, công chúa Điện Hạ có vô căn chi hỏa, đối phương cái kia quái thú dễ như trở bàn tay. Nhưng là, công chúa Điện Hạ chỉ có thể tiêu diệt quái thú không thể liền mục nguyên thành ba cánh. Bao quanh cùng Hồng Ngọc bay lại đây, nhìn thấy vị này lão nhân ra nói sự tình. Bao quanh trước mắt sáng ngời, người bản tôn là chín văn độc than lằn. Hồng Ngọc trong mắt xoay chuyển, ta ở tiên giới thời điểm nghe nói qua, chín văn độc thần là nếu thiêu đốt chính mình có làm vạn vật sống lại lực lượng. Trường lao cắn chặt răng, cho nên, ta phải dùng ta mệnh đổi lấy. Thiên Hưng thành chu ra tha tội. Nhạc tử ở tiên giới thân phận quá mức thấp kém càng buồn là không có cách nào quyết định ngay mười chuyện. Hồng Ngọc La là, là thực buôn dầu, căn bản không dám đáp ứng hạ chuyện này. Vô luận là nhân gian người tu tiên, vẫn là tiên giới tiên nhân cũng không dám tùy ý hứa hẹn sự tình. Liên ở ngay lúc này, giữa không trung không gian một trận dao động. Hồng Ngọc thấy được người tới lúc sau liền cười. Tư Đồ Lan nhìn đối diện tình huống, vẫn là lau một phen mồ hôi. Vẫn là ở cuối cùng thời điểm cảm thấy. Nàng không dám rửa vào thân cận quá, chỉ là ở không xa một cái đồi núi thượng nhìn cách đó không xa trận pháp nếu mày không nói. Mấy người đi tới đồi núi thượng, Hồng Ngọc cấp Tư Đồ Lan hành lễ hô một tiếng, gặp qua nương nương. Hán nguyên nhân dùng chính mình tánh mạng sống lại toàn bộ mục nguyên thành người. Hy vọng có thể đặc xá tiên giới thiên hương thành chu gia tội nghiệp tư đổ lan nhàn nhạt nói Cái này ta đồng ý. Đi thôi." Nói xong tay vừa lật, một khối hình chữ nhật ấn tỷ xuất hiện ở tay nàng. Đánh vào linh lực hướng tới không trung ném đi, trong miệng nhẹ mắng, "Đi." Hình chữ nhật ấn tỷ bay đến trời cao bên trong, nháy mắt biến đại. Ấn tỷ bốn phía hướng về phóng ra ra vô số màu bạc ánh sáng, nháy mắt phạm vi trăm dặm đều bị sở vào một phương không gian bên trong. Kết giới hoàn toàn vỡ vụn, Thẩm Thiên Phượng rốt cuộc thấy được cái kia khủng bố mà chứng minh quay thú. Trong tay kiếm không ngừng biến hóa này kiếm chiêu Thân thể đột nhiên mê ly lên. Thực mau không có vòm trời đệ tử bài trí đại trận, không có tay cầm thiên linh kiếm thẩm thiên phượng. Có chỉ là một cái có mười mấy trường cao người khổng lồ, người khổng lồ bộ dáng cùng thẩm thiên phượng lớn lên giống nhau như lúc. Người khổng lồ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, quái thú còn ở cắn nuốt nhân thể. Bao quanh vẫn luôn cao mày, là ở có chút nhịn không được mới mở miệng hỏi tư đồ lan, lao chủ nhân, chủ nhân vì cái gì không động thủ. Tư đồ lan chỉ chỉ phiêu phù ở quái thú bên người thi thể nói. Ngươi nhìn xem những cái đó thi thể bên người có cái đồ vật. Bao quanh đột nhiên không thể tin tưởng gì một tiếng, thiên địa đạo ấn. Đây là vì cái gì? Thiên địa hình thành chi sơ, sở hữu pháp thuật đều là không có chính tà chi phân. Đều là thiên đạo dưới sản vật. sau lại dùng người thay đổi này đó thiên địa cấm thuật bản chất? Hồng Ngọc không có càng sâu lĩnh ngộ chỉ là nói, nương nương, ngài ý tứ là nói, công chúa Điện Hạ đang chờ đợi sở hữu âm ưu lực lượng tụ tập lúc sau. Công chúa điện hạ mới có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Tư đồ lan giở khóc giở cười, nhưng đứa nhỏ này có thể lĩnh ngộ nói nơi này đã tới rồi nàng cực hạ. thẩm thiên phượng trước mắt đột nhiên nhiều ra một cái tiểu nhân, trực tiếp hướng về nàng trong tay thiêu đốt màu lam ngọn lửa thiên linh kiếm đánh tới. Hán bốn di muôn tránh đi, chỉ là nghe được trong đầu tiểu nhã thanh âm mới không có làm bất luận cái gì phản ứng. thẩm thiên phượng hỏi tiểu nhã, vì cái gì? Tiểu nhã như chuông bạc giống nhau thanh âm truyền vào nàng trong ốc, thân Người này thần hồn phi thường kỳ lạ, có hắn hồn tế thiên linh kiếm. Người kiếm có hủy diệt lúc sau, lại lần nữa sống lại vạn vật lực lượng. Tuy rằng là có 3 lần, nhưng này đã là thiên địa đối ngài chiếu cố. Cách đó không xa quái thú bên người thi thể rốt cuộc bị cắn nuốt sạch sẽ, theo sau chậm rãi mở mắt. Nó hình như là phát hiện chính mình đồng loại, đôi mắt toát ra lục quang hung hăng hai tiếng. Theo sau phát hiện không thích hợp địa phương, thật lớn quái thú thân hình nhanh nhảy hướng tới bên này va chạm lại đây, Thẩm Thiên Phượng cũng vọt đi lên. Thu thiên linh kiếm, thế nhưng cùng quái thú so với quyền cước công phu. Nhìn hai cái người khổng lồ ở trên bầu trời, quyền cước tương thêm người tới ta đi. Tư đổ lan khỏe miệng kiểu kiểu, đứa nhỏ này cũng là làm khó nàng. Đột nhiên, thẩm thiên phượng bị quái thú một quyền đánh trúng ngực. Nàng cả người liền hướng tới mười mấy dặm mà núi non đánh tới. Mà kia quái thú rơi xuống trên mặt đất lúc sau, sắc chỉ là ngao ngao chu lên thân thể như thế nào liền không động đậy nổi. Chỉ là sao lại thế này? Hồng Ngọc gãi gãi đầu mình. Bao quênh lại là nhìn đến chủ nhân là như thế nào ra tay đối phó cái kia quái thú. Liên ở vừa mới quái thú nắm tay đánh tới thẩm thiên phượng trên người thời điểm, nàng trên người toát ra tới mẫu làm khí thể. Liên ở quái thú vô pháp động tác thời điểm, cách đó không xa núi non trùng cái kia người khổng lồ đột nhiên đứng lên. Trong tay thiên linh kiếm đã bị gửi lên. Bị vô căn chi hỏa bao vây thiên linh kiếm chậm dãi biến đại, theo thẩm thiên phượng thanh thúy thanh âm, hướng tới đầu của nó đỉnh hung hăng bổ xuống dưới. Quái thú gào giống một tiếng. Mắt thấy mang theo thiên đế chi vị bảo kiếm ly chính mình nguyên lai càng gần. Nó đã không có tranh nẽ thời gian, chỉ có thể vươn một tay đem đánh xuống tới bảo kiếm cấp cầm. Kỳ thật thẩm thiên phượng cũng không có dùng nửa phần lực lượng, chính là làm nàng bắt lấy thiên linh kiếm. Chỉ là ở quái thú bắt lấy thiên linh kiếm thời điểm, thân kiếm màu lam ngọn lửa nháy mắt chính là theo nó bàn tay to thiêu đốt lên. Chương 60 Hoàng hậu hồi cung. Chỉ là nháy mắt quái thú đã bị màu lam ngọn lửa cấp bao bọc lấy. Vô Căn Chi Hỏa là thiên địa chi gian nhất bá đạo ngọn lửa, là sở hữu ngọn lửa chi tổ. Liên tính là quái vật không ở vô tâm bên trong. Thiên đạo cũng khiển trách không được dưới tình huống, cuối cùng vẫn là vô pháp chạy thoát vô căn chi hỏa trừng phạt. Thật lớn thẩm thiên vương rốt cuộc giải thể, vòng trời tông đệ tử một đám thể sắc và tinh thần lao lực quá độ ngồi dưới đất. Có điều tức đả tọa, có lại là trực tiếp nằm trên mặt đất hô hô thở phì phò. Thẩm thiên vương sắc mặt tái nhợt như giấy trắng giống nhau, đi đường đều có chút hoảng. Hồng Ngọc vọt lại đây, vội vang hận, công chúa, ngươi không sao chứ. Tư đổ lan gần theo lại đây, ở nữ nhi trên trán nhẹ nhàng một chút. Một đạo ôn hòa hơi thở nháy mắt chạy khắp toàn thân. Hoan quá kia khẩu khí lúc sau, nàng mới thở phì phò nói, ta không có việc gì, chỉ là thân thể linh lực bị nháy mắt bất thời giờ mà thôi. Xem ra về sau này ngũ hành chi lực, vẫn là thiếu sử dụng điểm hảo. Quái thu chậm rãi thiêu đốt chính mình, theo sau khương nhiên chậm dãi phiêu ra rất nhiều linh hồn thể. Tiểu Giáp cùng Phương Thiên kịp thời xuất hiện, đem những cái đó linh hồn hoàn toàn thiêu lên mấy vạn người linh hồn cấp hoàn toàn thu lên. Tiểu Giáp đi vào Thẩm Thiên Phượng trước mặt, nhìn vẫn như cũ tái nhợt không có sức lực thánh nữ nói, này đó bị ô nhiễm linh hồn đạt được tân sinh, hẳn là vô căn chi hỏa chung trộn lẫn lực lượng nào đó. Phương Thiên đạo, hẳn là thánh nữ ra tay thời điểm dung nhập vô căn chi hỏa linh hồn kia đi. Hồng Ngọc tức giận nói, chỉ là Nguyệt thiếu chủ chạy thoát, không biết mang đến cái dạng gì hậu quả đâu. Bao quanh lại là không như vậy cho rằng Nàng nói, ta tuyệt đối nguyệt thiếu chủ tuy rằng vẫn luôn cùng chúng ta đối nghịch, nhưng cũng không phải cái gì tội ác tẩy trời người. Liên ở bị vị kia trưởng lão tiễn đi thời điểm, ta ở hắn trên người thấy được hối hận hơi thở. Tư đồ lan cho chính mình nữ nhi vì một viên đang hăng dược, theo sau nói, ngươi luôn là không biết lượng sức, dám dám phóng vô căn chi hỏa như vậy lâu dài. Chờ trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo bế quan tu luyện. Nàng cấp thẩm thiên phượng bắt mạch theo sau nói, còn hảo ngươi đan điển phía trên linh thai cũng không có thu được cái gì tưởng tượng. Nàng dùng tay điểm điểm nhà mình nữ nhi cái chán, về sau thu điểm tâm, đứa nhỏ này không giống bình thường, chiếu cố hảo ngươi thân mình không cần ở một thân phạm hiểm. Tuy rằng biết cái này nữ nhi trước nay đều sẽ không nghe chính mình, nhưng tóm lại vẫn là muốn lại lần nữa lại nhải một ít. Một canh giờ lúc sau, vòng trời tông đệ tử theo Chu Thiến tiến vào mục nguyên thành dò xét một phen. Trở về bẩm báo lại là một cái người sống đều không có lưu lại. Thầm Thiên Phượng Tùy Thân mang theo Phượng Bội cho Chu Tiến, làm nàng mang theo Phượng Bội đi trước cách đó không xa Tần Châu Thành. Làm nơi đó phái quân đội lại đây tiếp quản mục Nguyên Thành hết thảy. Trở lại Đế Đô Thành đã là ngày hôm sau buổi tối, vừa mới trở lại Hoàng Cung. Thầm Ngàn Quỳnh liền đem nàng rời đi Đế Đô Thành phát sinh sự tình tưởng kỹ càng tỉ mỉ tế nói một lần. Nghe được có người ở Hoàng Cung bị vây đổ thời điểm, thế nhưng muốn trói đi chính mình như tử. Ở mật thất trung nhìn thấy kia hai tỉ mội thời điểm, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Ngươi nói các ngươi là mặc phong người. Như thế nào? Thầm Ngan Quỳnh nhìn chính mình nhị tỷ tỷ nhị tỉ bọn họ hai người nói chính là lời nói dối. Thầm Thiên Phượng meo nheo mắt, các ngươi tốt nhất là nói thật, nếu không Đông Hải sự tình ta thật sự sẽ buông tay mặc kệ. Không uy hiếp một chút những người này như thế nào có thể nói lời nói thật đâu. Tiêm cầm thiếu nữ sắc mặt trắng bạch, tỷ tỷ chúng ta vẫn là nói thật đi. Gây gây thiếu nữ nhìn thoáng qua chính mình muội mội, thanh âm có chút lánh, chúng ta đích sắc không phải mặc phong người. Chúng ta là bảo hộ biển sâu chi mắt thị vệ. Nửa tháng trước, chúng ta người bị mặc phong người cấp vây giết. Ta cùng mội mội liều chết trốn thoát, liền thẳng đến đế đô thành mà đến. Hy vọng thánh nữ đại nhân có thể giúp chúng ta cướp lấy biển sâu chi mắt quyền khống chế. Thầm thiên phượng nhìn thoáng qua bên người đi theo hồng ngọc cùng bao quanh, ở nàng trong trí nhớ chưa bao giờ biết cái gì biển sâu chi mắt. Này liếc mắt một cái chính là đang hỏi chuyện này, chúng ta có hay không tất yếu giúp bọn hắn? Bao quanh thẳng lắp đầu, nàng là thần thú không sai Nhưng cũng không phải cái gì đều biết đến, vì thế nhìn về phía nghe được biển sâu chi mắt liền lăng tại chỗ nữ hải. Ta hảo muốn biết, biển sâu chi mắt sự tình. Gây gây thiếu nữ ánh mắt sáng lên, cái kia phong ấn trải qua đếm rõ số lượng mười vàn năm. Rất nhiều truyền thừa đồ vật, đều đã biến mất hầu như không còn. Hồng Ngọc nặng nghề chính mình nỗi lòng theo sau nói, ta từng ở tiên giới Trung Nguyên Điện Tàng Thư các Trung, đã từng nhìn đến quá thứ nhất ghi lại. Nói là, sớm tại tam tộc đại chiến phía trước. Có đại năng ở biển rộng vừa ra phong ấn một cái yêu thú, cũng đồng thời trấn trụ một hồi nhân gian hạo kiếp. Nơi này sống nhất lâu đương nhiên là bao quanh, nàng cao mày hướng về Hồng Ngọc lời nói nói sự tình. Ở chính mình mênh mông bể sở trong trí nhớ tìm kiếm. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không có bất luận cái gì tư liệu, nàng khoanh chân ngồi xuống. Đây là muốn nghiêm túc tra tìm ý tứ. Hồng Ngọc xác mở miệng hỏi, kia các ngươi vì cái gì muốn bắt cóc thái tử điện hạ? Gây gây thiếu nữ nói. Chúng ta chỉ là muốn dùng thái tử điện hạ áp chế, làm thánh nữ đại nhân tới quản thế gian này tỉnh. Tổ thượng lưu lại tiên đoán, nói là phong ấn một khi có việc, chỉ có thánh nữ điện hạ có thể giải quyết. nay lại bị người tính kế sao? Thẩm thiên phượng trong ngực một ngụm hờn rối, tích tụ chính là vô pháp bài trừ. Hồng Ngọc nhìn chủ nhân nhà mình mặt nghẹn đến mức khó chịu, đi đến nàng phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thật lâu sau thẩm thiên phượng mới dễ chịu một ít, xông ra tích tụ trùng trong ngực hờn rối. Vô luận như thế nào vẫn là phải nhanh một chút điều tra rõ, kia tứ hải chi mắt dưới phong ấn chính là cái gì yêu thú. Nếu không thể xoay chuyển chiến cuộc nói, phòng trừng kêu mặc phong là không có khả năng làm như vậy nguy hiểm sự tình. thẩm thiên phượng cuối cùng không có giết các nàng, chỉ là đem các nàng cầm tù ở mật thất bên trong liền rời đi. Ra mật thất lúc sau, đi một chuyến đông cung. Đã tới rồi an phóng thời điểm, thầm thiên phượng thế nhưng ở đông cung gặp được Giang Kỳ. Chỉ là ba ngày không có gặp qua chính mình tướng công. Thầm Thiên Phượng liền cảm thấy chính mình nghĩ đến hoảng. Chỉ là bọn nhỏ ở chỗ này, vợ chồng hai người vẫn là hơi chút khắc chế một ít. Tinh mưa rơi đối với hai ngày trước phát sinh sự tình ở trong lòng phản phất là có bóng ma giống nhau. Nhìn thấy nàng thời điểm, trực tiếp nhào vào nàng trong lòng ngực. Thật lâu sau mới hô lên một tiếng phượng gì. Giang Kỳ nhìn khẩu khí giải thích nói, đứa nhỏ này lần đầu tiên nhìn thấy quá đổ máu, nói dối. Buổi sáng thời điểm, tiểu hoa đã tới. Vẫn như cũng là vô pháp tiên ổn đứa nhỏ này tâm thần. Bác bác từ ghế trên trượt chân xuống dưới, chạy đến chính mình mẫu thân bên người, duỗi tay cầm tinh mưa rơi nhỏ giọng nói, mưa nhỏ không chụp. Một bên Tuyết Nhi liếc đũi môi khinh thường nhà mình kaka, như vậy che chở tinh mưa rơi khái khái, kaka, ta xem ngươi vẫn là suy xét suy xét. Nên hay không nên thay đổi người nha, chờ lớn lên lúc sau nàng thật sự có thể cùng ngươi cũng kinh mà đi sao? Ta nhưng không thích ở hoàng cung bảo hộ ngươi cả đời. Thân ảnh nho nhỏ đĩnh đến thẳng tắp. Mọi người nhìn đến Tuyết Nhi thời điểm thế, nhưng ở nàng trên người cảm nhận được Thẩm Thiên Phượng hơi thở. Giang kỳ cong cong môi, nhớ tới hai ngày trước hoàng cung cửa, cùng chính mình nữ nhi cùng nhau chiến yêu vật tình hình. Hắn dám khẳng định chính mình cái này nữ nhi, tương lai khẳng định sẽ ở trên đại lục soạn ra một đoạn ghê gớm truyền kỳ. Thẩm Thiên Phượng bế lên tinh mưa rơi đi vào chính mình vị trí ngồi xuống dưới, nhìn đầy bản thức ăn. Không biết vì cái gì cũng có thể cảm giác được đói bụng, loại tình huống này cũng thật không dễ chịu. Cấp Tinh Lạc Nguyệt kiểm tra rồi lập tức Thực mô liền phát hiện vấn đề. Ở chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một lọ tử đang ăn dược, lấy ra một khắc cho nàng nói, mưa nhỏ, cái này đang dược ngươi mỗi ngày ăn một cái. Chờ đến một năm lúc sau liền sẽ không ở sợ hãi huyết tinh. Giang kỳ vừa mới cắn khẩu thịt gà, nhanh chóng nuốt đi xuống vội vàng hỏi, mưa nhỏ thân thể có phải hay không ra cái gì vấn đề lớn. thẩm thiên phượng đương nhiên sẽ không dưới tình huống như vậy nói ra. Nàng chỉ là chống đầu ăn cơm, biết ăn xong cơm chiều. Cung nữ cùng thái giám thu thập trên bàn tản canh lúc sau. Giang kỳ làm bọn nhỏ đi ra ngoài chơi đùa lúc sau, mới nghe được nàng Tiểu Phượng Nhi nói, mưa nhỏ vấn đề là ở cơ thể mẹ dựng dục chung ra ngoài y mướn. Cũng là trời xanh gây ở cái này hài tử trên người khảo nghiệm. Giang kỳ ngón tay có nhịp đánh mặt bàn, khỏe miệng không được run run khảo nghiệm. thẩm Thiên Phượng gật đầu, đúng vậy, khảo nghiệm. Tinh mưa rơi ra là người nhi tử vì gì đó thế tử, đế quốc tương lai hoàng hậu nương nương. Trong thân thể còn chạy xuôi chiêm tinh nhất tộc huyết mạch. Từ xưa chiêm tinh nhất tộc là nhìn trộm thiên cơ, vốn dĩ chiêm tinh nhất tộc người là không có khả năng có phượng tinh chi mệnh. Thầm thiên phượng tuy rằng nhìn không thấu thiên cơ, nhưng vẫn là có biện pháp áp chế mưa nhỏ thân thể không khỏe. Không hy vọng nàng tu vi có thể có bao nhiêu cao, chỉ là hy vọng nàng cùng chính mình nhi tử có thể bình bình an an quá cả đời mới được. Hai người trở lại cần chính điện thời điểm, thầm thiên phượng đi thư phòng. Đêm hai ngày này trồng chất ở ngự thư phòng tấu trương cấp phê duyệt lúc sau, làm thị nữ nâng thủy tiến vào lúc sau. Thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, thay đổi sạch sẽ quần áo lúc sau mới vừa rồi vào nội điện. Đi vào lúc sau lại thấy Giang Kỳ đã ngủ rồi, nhìn chính mình nam nhân mặt nghiêng. Nuốt nuốt nước miếng, đem trong đầu không dám có ý tưởng cấp quăng đi ra ngoài, thành thành thật thật tới khai chăn trượt đi vào. Một đêm ngủ ngon, mở mắt thời điểm thiên đã đại lượng. Giật giật mệt mỏi thân mình, phát ra rất nhỏ thanh âm. Nội điện cửa liền truyền đến Hồng Ngọc Thanh Âm, nương nương tỉnh sao. Ở hoàng cung thời điểm, Hồng Ngọc chưa bao giờ kêu công chúa điện hạ. Ơn, tỉnh. Vào đi. Thanh Âm vừa ra, cửa thưa thất vào được 5-6 cái tiểu nha hoàn. Đi tuốt đằng trước mặt không phải Hồng Ngọc lại là người nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chỉ là cái gì ý tứ. Thầm thiên phượng nhữ như mày, Hồng Ngọc, ta khi nào yêu cầu nhiều người như vậy hầu hạ. Hồng Ngọc hụ một tiếng, đây là Hoàng thượng ý kiến. Cũng là tao ý kiến. Nương nương kiếp trước cũng là tiên giới công chúa điện hạ. Kiếp này địa vị cũng không phải bất phàm. Đương nhiên có thể xứng đôi những người này hầu hạ. Trước nay đều không có gặp qua cái này tiểu đầu khi nào như vậy đem quý củ. Thẩm thiên phượng trong mắt xoay chuyển. Nàng tưởng đêm qua khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Dựa theo hiện tại tư thế chính mình muốn đem những người này cấp đổi rồi. Phòng trừng về sau khẳng định không giúp Thực bất đắc dĩ thở dài, xúc lên chăn, xuyên dày đứng lên. Rôi khai hai tay những cái đó đứng ở một bên tiểu cung nữ bắt đầu hầu hạ nàng mặc quần áo. Chờ đến quần áo mặc tốt lúc sau, Hư Ngọc dính nướt khăn lông đưa cho Thẩm Thiên Phượng tỉnh mặt. Thẩm Thiên Phượng đi vào bàn trang điểm ngồi xuống lúc sau, nhìn gương đồng trung tiểu mị dung nhan. Không khỏi câu môi một chút, chính là nhìn thấy nải thân quần áo phía sau. Nàng may túc thực hẩn, thanh âm nhàn nhạt hỏi, "Hôm nay vì cái gì muốn mặc áo quần này?" Hư Ngọc cho chính mình chủ nhân vấn tóc tay không chỉ có không không có đỉnh, mà tốc độ chạy nhanh. Nàng nói, Nương nương chẳng lẽ đã quên, ngươi rời đi đế đô thành phía trước đáp ứng quá Bạch Ma tộc vương tử, đàm luận có quan hệ không gian pháo đại sự tình. Bất quá cụ thể sự tình, hoàng thượng đã cùng vương tử nói hảo. Hôm nay chẳng qua là hoàng thượng khai một cái tiễn đưa cung yến mà thôi. Thẩm Thiên Phượng hung hăng chụp chính mình một chưởng, đột nhiên nghĩ đến chính mình mẫu thân ngày hôm qua nói những lời này đó, chính mình vẫn là thật sự nhàn không xuống dưới nha. Đỗng nhiên nhớ tới Hồng Ngọc đi tìm Hạ Tư ngôn cùng mẫu thân sự tình, mở miệng dò hỏi, "Đúng rồi, Ngươi ngày hôm qua đi mẫu thân nơi đó. Mẫu thân là nói như thế nào? Hồng ngọc tay dừng một chút, thực mau có động tắc lên. Phu nhân nói, chuyện này nàng mang theo hạ tiểu thư đi xử lý. Nương nương nhiệm vụ là cùng hoàng thượng cùng nhau thống trị hảo thiên hạ. Phu nhân còn nói, nương nương không thể không rên một tiếng liền chuẩn ra hoàng cung. Đem chiều chính sự tình đều đẩy cho hoàng hậu thượng. thẩm thiên phượng nghiến rằng, nay từ xưa đến nay cái kia hoàng hậu không phải ở hoàng cung bên trong. hưởng thụ sinh hoạt rất nhiều giúp chồng dạy con. Nàng chính là từ xưa đến nay nhất bi thôi hoàng hậu nương nương. Bất quá hiện tại trưởng công chúa sự tình đã giải quyết, hàn mặc thành sự tình chỉ cần cùng bạch ma nhân hiệp nghị thành công khởi động lúc sau. Hàn mặc dừng rậm thực mau liền sẽ an tĩnh lại. Ngũ tộc liên minh sở hữu lực lượng đều áp đảo riêu thiên quốc, chỉ cần nhân tộc lực lượng gia nhập lúc sau. Đông Hải chiến cuộc thực mau liền sẽ nghịch chuyển, có mẫu thân cùng hạ tư ngôn ở nơi nào so với chính mình đỉnh ở Đông Hải dùng được quá nhiều. Đến nỗi thương nam gần nhất đã đưa lên xương thần quốc thư Hiện tại đại lục hình thức một mảnh rất tốt. Hiện tại thật đúng là không có chính mình sự tình gì, đến phiên nàng thượng. Mẫu thân nói một chút cũng không có sai, hiện tại nàng nhiệm vụ chính là giúp chồng dạy con. Theo sau hảo hảo đem bắc bắc giáo dục thành một thế hệ tài đức sáng suốt hoàng đế. Chờ đến mười mấy năm lúc sau nhi tử tiếp giang kỳ vị trí, bọn họ liền có thể tiêu giao trong thiên địa. Tuy rằng còn có một cái phong ấn nơi nguyệt vô ngân ngoe dục dịch, nhưng nàng cũng đang không ngừng tiến bộ. Chỉ cần cho nàng thích hợp thời gian. Nàng một ngày nào đó sẽ làm thiên hạ này lại lần nữa quy về bình tĩnh. Hảo! Nương nương nhìn xem còn vừa lòng. Thầm thiên phượng nhìn đến gương đồng chung chính mình, cảm giác gương đồng mơ hồ. Nhẹ nhàng ngâng tay hóa cái thủy kính nổi tại giữa không chung. Chỉ là nhẹ nhàng một phiết, nàng chính mình thế nhưng bị chính mình dung mạo cấp kinh sợ. Hắn khi nào trở nên như vậy Mỹ, ngoài cửa sổ thần tịch đánh vào nàng trên mặt. Thế nhưng phát ra một tia màu trắng ngà vâng sáng. Làm nhiên cảm giác nàng chính là ở thần quang trung đi ra thần nữ giống nhau. Vừa mới tiến vào bao quanh cùng thẩm ngàn quỳnh cũng là giống nhau kinh ngạc không thôi. Thẩm ngàn quỳnh không tự chủ được toát ra tới một câu, hảo mỹ, liền như cửu thiên thần nữ giống nhau, không phải nhân gian người nha Bao quanh cho nàng một cái thô bạo, ngươi hồ đồ, chủ nhân chính là thần nữ nha Là hàng thật giá thật thần nữ. Hồng Ngọc cùng bên người cung nữ đều phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua nhà mình chủ tử. Nàng mới lẩm bẩm nói, vẫn là hoàng thượng thật tinh mắt có thể sử dụng này thân quần áo đem nương nương Mỹ, hoàn toàn bày ra ra tới. Chương 61 đại lục xác nhập. Nay thân quần áo thế nhưng là kỳ ca chuẩn bị, nghĩ đến đây nàng mặt đột nhiên liền đỏ. Xem hồng ngọc liên tục xưng này, nương nương đều là hai đứa nhỏ mẫu thân, như thế nào còn như là chưa lập gia đình cô nương giống nhau nha. thẩm thiên phượng xinh đẹp một chút, bởi vì ta vẫn là hài tử tâm sao. Mọi người cười ha ha, lúc này một cái tiểu thái dám đi đến đối với chủ tử cung kính nói. Nô tỷ cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng thượng cùng văn võ bá quan đã ở cần chính điện chờ nương nương. Làm văn võ bá quan cùng kỳ ca ca làm trò, thẩm thiên phượng tóm lại vẫn là làm không được. Hảo! Chúng ta lập tức liền đi. Một bên nói, một bên bước ra cần chính điện sau điện. Bạch ma nhân là yêu thú đại lục duy nhất hóa hình yêu thú nhất tộc, bọn họ lực lượng không đủ để thống nhất cả cái đại lục. Không thể không chọn dùng hợp tung liên hoành sách lược mượn dùng thanh rộng lớn lục tới chế hành yêu thú đại lục yêu thú các tộc. Làm thẩm thiên Phượng Nghi hoặc chính là, nàng đi vào cẩn chính điện thời điểm thế nhưng thấy được ông ngoại cùng tôn quân hai người. Ngũ tộc liên minh người xuất hiện, hẳn là vì hai cái đại lục cộng đồng lợi dụng yêu thú tài nguyên tới đàm phán đi. Nàng đi đến tư đồ màn trời trước mặt hành lễ nói, Phượng Nghi gặp qua ông ngoại. Bạch ma vương tử đang ở cùng tư đồ màn trời nói chuyện, nghe được một cái như tiếng trời thanh âm xâm nhập chính mình trong ốc. Theo sau ánh mắt không ngừng phiêu hướng một bên, trong phút chốc đã bị kinh sợ. Nguyên lai like đây mới là thánh nữ đại nhân chân chính tuyệt thế phong hoa. Từ 6 năm trước, yêu thú đại lục cùng thanh rộng lớn lục lập án thông chi sau. Đại lục ý vị thế nhưng cùng thanh rộng lớn lục ý vị xem là dung hợp được. Nếu không phải như vậy phụ vương cũng sẽ không đồng ý chính mình ý kiến. Tư đồ màn trời còn không có mở miệng, vương tử liền cười cười. Thánh nữ đại nhân quả thực chính là Minh diễm động lòng người, tuyệt đối là làm người cảm giác mới mẻ nha. Lời này ngừng ở người khác trong mắt có chút không tôn trọng, tư đồ màn trời cười cười, Vương tử hạ Vương tử thực mau phục hồi tinh thần lại, cười tủng tìm nói, xin lỗi, đường đồ. Tiếng nói khiêu khích nàng trước nay đều không để bụng, vì thế cười nói, không có việc gì, thỉnh đem. Nàng tới thật là đã khuya, toàn bộ cần chính điện thượng đã sớm bị hiến hội cái bản cấp bãi đầy. Hơn nữa thức ăn đều thượng không sai bị lắm. Tư đồ màn trời cười nói, tới, làm ta nhìn xem ngươi. Đúng rồi bắc bắc cùng tuyết nhi không gọi các nàng tới sao. Giang kỳ nhìn đến chính mình hoàng hậu tới. Vì thế sẽ khai che ở chính mình chung quanh đại thần đã đi tới. Cười nói, lao tổ, bọn nhỏ có bọn nhỏ sinh hoạt. Ngài lao nhân ra nếu là thật muốn thấy các nàng, ta liền lập tức phái người cấp mang lại đây. Tư đồ màn trời lần này lại đây, vốn không phải tới xem hậu nhân. Vì thế cười nói, tính, kỳ nhi nói không sai, bọn nhỏ có bọn nhỏ sinh hoạt. Đại gia cùng nhau cùng nhau ngồi vào vị trí đi. Lúc này văn võ bá quan nhìn thấy hoàng hậu nương nương tiến bảo, vì thế sôi nổi quỳ lại Đây cũng là văn võ bá quan lần đầu tiên tham kiến hoàng hậu đương nương đặc biệt là quách mẫn đạt quỷ lệ càng thêm thành tâm. Hôm trước buổi tối đương thẩm ngàn tuyết mang theo chính mình trọng cháu ngoại, hảo phát vô thương trở về xem chính mình thời điểm. Quách ra người rốt cuộc có lẩu ra lâu chưa tươi cười. Lần này Tây Nhạc Quốc phá vỡ đế đô thành đại môn, quách gia nhi lang tuổi trẻ một thế hệ cơ hổ toàn quân bị diệt. Đây cũng là giang kỳ đăng cơ lúc sau, lại lần nữa trọng dụng quách mẫn đạt nguyên nhân. Thẩm thiên phất phất tay xin đứng lên Mọi người nhìn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi vào vị trí lúc sau, chờ tôn quý các khách nhân ngồi vào vị trí lúc sau mới ngồi xuống. Đại điện thượng đột nhiên nhớ tới mỹ diệu âm nhạc, yểu điệu vũ mỹ vũ nương liên tiếp lượn lờ ở sương khói bên trong. Phản phất đạp biển mây cuộn sóng mà đến, giống như họa trung tiên tử nhẹ nhàng khởi vũ. Làm Bạch Ma Vương tử cùng văn võ bá quan xem như vậy tâm trí hướng về, Vương tử nhíu nhíu mày dơ lên cũng đừng đối với Giang Kỳ nói, "Hoàng thượng, lấy ta xem này đó vũ nương, hẳn là không phải nhân loại đi." Giang kỳ bưng lên chén rượu rừng một chút, làm đang ở kẹp mới thẩm thiên phượng cũng là sửa sốt. Kỳ thật này đó vũ nương đi lên thời điểm, nàng đã sớm cảm thấy được. Chỉ là những người này cũng không có lẩu ra bất luận cái gì sắc ý, nếu không trong phòng này che giấu ám bệ, đã sớm ở trước tiên đem những người này cấp rửa sạch. Tôn quân vừa mới muốn phóng xuất ra chính mình hữu áp lại bị tư đổ mản trời cấp chán chủ. Hơn nữa ở trước tiên truyền âm cho hắn nói, tạm thời đừng nóng nảy. Những người này thay đổi nguyên bản Vũ Nương cũng không phải tới phá hư lần này ký tên hiệp nghị. Thẩm Thiên Phượng ở phát hiện vấn đề thời điểm, liền thông tri trở ở bên ngoài bao quanh cùng Hồng Ngọc đắng người. Thị vệ trưởng ở ngày đó trở về lúc sau, cũng bị Thẩm Thiên Phượng an bài xuống dưới. Mặt khác nhạc tử cũng ở trong Hoàng Cung để lại thiên ảnh vệ đội 30 người. Những người này liền tính là có nghịch thiên bản lĩnh cũng phiên không dậy nổi sóng to tới. Lập tức một khúc liền phải kết thúc, liền thấy múa dẫn đầu cô Nương trong tay ngân quang trật lẻ Trong tay sáng như tuyết chủy thủ liền chiếu một người vọt lại đây. Mà sát thủ tập kích mục tiêu không phải Giang Kỳ, càng không phải Thẩm Thiên Vương, mà là ngồi ở lễ bộ thị lang tuân nam giang bên cạnh một người tuổi trẻ thư sinh. Thư sinh sắc mặt biến đổi, tựa hồ phát hiện song tới Vũ nương mục đích. Thế nhưng thân mình vừa chuyển liền trốn đến tuân nam giang sau lưng. Thẩm Thiên Vương sắc mặt biến đổi, tay nhẹ nhàng vung lên tuân nam giang trước mặt hình thành một đạo vô hình cái chắn. Dẫn đầu Vũ nương bị chiếm trở về, rơi xuống trên mặt đất miệng phun máu tươi. Tránh ở tuân nam giang bên người tuổi trẻ thư sinh, nhìn thấy hoàng hậu nương nương thế nhưng không có giết chết cái kia vũ nương. Xoay người liền phải tưởng lặng lẽ ra bên ngoài rời khỏi. Chỉ là vừa mới xoay người, đã bị trước mặt xuất hiện hồng y thiếu chủ cấp đẻ lại trụ. Hồng Ngọc nắm nam nhân đi ra, mà vọt vào tới thị vệ đã đem ngũ nương nhóm cấp vây quanh. Những cái đó vũ nương bốn dĩ muốn tiến lên cứu người, chỉ là nghe được thẩm thiên phượng thanh âm mới hoàn toàn tắt tâm tư. liền nghe thẩm thiên phượng lạnh lùng nói, cái thời điểm Yêu tộc người thế nhưng đổi ở đế đô thành tùy tiện giết người. Nếu không phải chính mình mội mội là yêu vương, nàng mới không nghĩ quản này đó nhàn sự. Giang kỳ thở dài đối bạch ma vương tử nhận lôi, xin lỗi vương tử điện hạng, cho ngài chế dễ ước. Vương tử giống như một chút cũng không có bị doa đến, chỉ là lấp đầu, thôi, nhìn dáng vẻ này hiến hội là ăn không được. Hoàng thượng, tư đổ tiền bối cùng tôn tiền bối chúng ta đổi một chỗ. Đem hiệp ước ký, ta liền chuẩn bị xuống tay bước tiếp theo hành động. Mấy người liếm nhau theo sau liền rời đi. Văn võ đại thần nhóm cũng tưởng cứ như vậy đi xuống, chỉ là hoàng hậu nương nương không nói gì, thật đúng là không dám tự tiện rời đi. thẩm thiên phượng thấy tình huống hiện tại, mới làm người khác đều trước rời đi. Chỉ để lại cùng lần này ám sát sự kiện có quan hệ tuân nam giang bản nhân. Nhìn bị hồng ngọc đẻ ở trên mặt đất nam nhân, thật lâu sau mới phất phất tay nói, này đó yêu tộc, vì cái gì muốn giết ngươi. Nói thật, bởi vì ở ta trước mắt không có người dám nói chuyện. Nam nhân nhìn tuân nam giang, Thật lâu sau không có nói ra một chữ. thẩm thiên phượng ừ một tiếng, từ chính mình vị trí thượng đi xuống tới. Nàng đã đối người nam nhân này ẩn nhận thật lâu, đối thượng này nam nhân đôi mắt thời điểm. Rất nhiều về người nam nhân này trước kia ký ức liền xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. Chờ xem xong rồi người nam nhân này ngắn ngủi một tiếng thời điểm, thẩm thiên phượng cũng hận không thể diệt cái này cha nam. Chỉ là vũ nương nhóm thật là hận sai rồi người, nếu là người nam nhân này thật sự đáng chết nói. Trời xanh cũng có thể làm người nam nhân này như thế êm đẹp sống 5 năm lâu. Tuân Nam Giang, con của ngươi thật sự không phải người, tuy rằng có sai, nhưng tội không đến chết. Tâm niệm vừa động, trong tay nhiều ra một cây băng châm, theo sau giống nhau băng châm trực tiếp từ nam nhân giữa mày đâm vào. Nam nhân lập tức đầu vóc đau nhức, thân mình mềm nhũn liền đến ở thượng. Hoàng hậu nương nương chỉ là nhìn thoáng qua chính mình Nhi tử, sẽ biết nhi tử sở làm hết thảy Tuân Nam Giang hai chân mềm nhũn liền quỷ gối trên mặt đất dập đầu nói, Hoàng hậu nương nương. Nhẹ tha ta nhi tử một mạng đi." Thẩm Thiên Phượng hư lạnh một tiếng đối với Tuân Nam giang nói, "Giao ra hoạn nương nhi tử, ta lập tức cho hắn tạm thời giảm đau." "Tha cho hắn một người." Hộp máu Vũ Nương thân mình chấn động, đã sớm nghe nói thánh nữ đại nhân có bao nhiêu cỡ nào lợi hại. Hiện giờ càng là tâm phục khẩu phục, chỉ là vừa mới nghe được tỷ tỷ nhi tử còn sống sự tình. Nàng cũng không khỏi trong lòng một trận, chậm rãi vận động chữa thương. Thực mau nàng cảm thấy chính mình trên người có lực lượng, nàng chậm rãi ngồi dậy. Đoán độc ánh mắt nhìn người nọ nói đem tỷ tỷ hài tử cho ta chỉ cần cho ta tỷ tỷ hài tử ta liền không giết ngươi nhi tử này đương nhiên là cho Tuân Nam Giang nói xem Tuân Nam Giang vẫn là không chịu nhà ra bộáng thẩ Thiên Phượng lại nói Tuân Nam Giang đừng tưởng rằng ta đại ca cùng đại tỷ có các ngươi Tuân ra huyết mạch ta cũng không dám động các ngươi tuân ra đứa bé kia căn bản vô pháp sinh hoạt ở thế giới nhân loại hiện tại hài tử con nhỏ chờ hai tử chậm rãi lớn lên thân thể hắn liền sẽ trầmmrại suy kiệt Lời nói đã nói đủ rõ ràng, chờ tuân nam giang nghe xong hoàng hậu nương nương nói thời điểm toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. Hoàng nương tỷ tỷ hư lạnh nói, vốn dĩ, hài tử cũng không cần trở lại tộc địa, ở nhân tộc sinh hoạt cũng là không có vấn đề. Nàng đứng lên chỉ vào đối diện nam nhân kia nói, là tuân phí cái này nam nhân thúi, chỉ là bị nam nhân kia một câu liền làm hại tỷ tỷ buồn bực mà chết. hai tử không chiếm được mẫu thân trong cơ thể lực lượng dễ chịu, thân thể sinh ra dị biến. Tuân phí cũng có chút sợ hãi. Nàng không phải thời điểm có thể chiếu cố hảo hài từ sao? Lúc này Hoạn Nương tỉ tỉ sắc mặt đổi đổi, từ chính mình trên cổ tháo xuống một khắc phát ra ẩn ẩn ánh sáng nhạt vang dội. Khóe miệng run run nói, "Không cần, Vân Vân có nguy hiểm." Thẩm Thiên Vương tùy tay đánh ra một đạo linh quang, tiến vào vòng cổ bên trong. Thời gian chỉ là hai cái hô hấp, vòng cổ chung lao ra một đạo màu đỏ linh quang, hướng về đại điện bên ngoài mà đi. "Hồng Ngọc đợi kịp, cứu hài tử." Hồng Ngọc thân hình vừa động, theo sau thân mình hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Nàng lạnh lùng nhìn tuân phí nói, đi, ta làm ngươi nhìn xem thích như vậy nữ tử, đến tuột cùng là cái quỷ gì mặt. Nói phía sau lôi kéo tuân phí cũng bay ra cần chính điện, đại điện bên trong chỉ còn lại có tuân nam giang cùng hoạn nương tỷ tỷ